Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.comg. Thỉnh truy cập để nghe t r ọ n bộ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Văn án: Một câu tóm tắt. Tam Bảo Thai sinh đẹp thân mụ dưỡng hoa bút ký. Hải đảo. Tùy quân. Tam Bảo Thai. Thân mụ. Dưỡng hoa. Gây dựng sự nghiệp. Thức đêm chết đột ngột Lưu Mỹ Vân xuyên qua, xuyên đến thập niên 60 m ỗ i tỉnh đoàn văn công trùng tên trùng họ nữ hài nhi trên người, xuyên qua tới thời điểm. Ngắn gọn xem qua nữ hài nhi cả đời. Sao một cái thảm tự lợi hại. bởi vì diện mạo mạ mỹ bị người g h e n ghét, 18 tuổi hạ bộ đội diễn xuất, té gãy chân, ngay sau đó lại gặp được cha nam mơ màng hồ đồ gả đến nông thôn đi. t h ả m hại hơn chính là gả chồng sau, cha mẹ ngoài ý muốn qua đời, nàng chính mình tao nhà chồng ngược đãi, thi đại học khôi phục không cho khảo, duy nhất đệ đệ cũng rơi xuống nước bỏ mình, nguyên chủ chịu không nổi đả kích nhảy sông tự sát. Thay đổi tim lưu mỹ vân đối mặt quyết định nữ hài nhi vận mệnh một hồi diễn xuất, quyết đoán hướng về phía trước mặt t r ì n h xuất ngũ xin. chuẩn bị đi nông thôn tránh thai trốn h ọ a kết quả xin còn không có phê xuống dưới lãnh đạo lại cho nàng an bài cái thân cận đối tượng thành phân hảo lớn lên xoái một thân chính khí nghiền áp nàng ở hiện đại một chúng thân cận đối tượng duy nhất khuyết điểm chính là so với chính mình lớn 6 tuổi có sự khác nhau lục trương trinh chọn đối tượng yêu cầu có điểm cao muốn xinh đẹp muốn nghe lời nói muốn gia đình bối cảnh đơn giản muốn văn nhã có lễ phép muốn giảng đạo lý thức đại thể còn không thể là cỏ gần hang Lưu Mỹ Vân trừ bỏ gia đình bối cảnh này một cái, mặt khác đều thỏa mãn. Lục Trường Trinh xem nàng lớn lên phá lệ xinh đẹp p h â n t h ư ợ n g miên cưỡng n h ư ợ n g bộ, quyết định trước đánh kết hôn báo cáo lại nói. Lưu Mỹ Vân tìm đối tượng yêu cầu cũng không thấp, muốn diện mạo không có trở ngại, có trách nhiệm có đảm đương, có thể bảo hộ chính mình cùng người nhà, tuổi kém không lớn, còn hảo lừa gạt. Lục Trường Trinh trừ bỏ tuổi này một cái, mặt khác đều thỏa mãn. Lưu Mỹ Vân xem ở nam nhân đặc biệt hảo lừa gạt p h â n t h ư ợ n g m i ễ n cưỡng ngượng bộ. quyết định trước đem người lừa về nhà lại nói c h ư ơ n g một c h ư ơ n g một suất ngũ xin mỹ vân ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận ngày mai liền phải diễn xuất ngươi chân thương thành như vậy như thế nào nhảy a hơn nữa nghe nói ngày mai thật nhiều lãnh đạo đều tới ngươi vẫn là múa dẫn đầu cái này làm sao bây giờ lưu mỹ vân mới từ bậc thang không cẩn thận ngã xuống cẳng chân leo thật lớn một ngụm tử chảy rất nhiều huyết càng nghiêm trọng chính là mắt cá chân gãy xương hơi chút động một chút liền đau đến nàng giữa chán đổ mồ hôi Bộ đội quân y cấp xử lý sau, nói là gần nhất nửa năm đừng nghĩ khiêu vũ. Thực xin lỗi Lưu Mỹ vân n g ậ m nước mắt, thanh em lại tiểu lại nu. h Nguyên chủ chính là như vậy tính tình, nhát gan nút nhát, nói chuyện thanh â m tế đến cùng mỗi dường như cố tình dáng người hảo, làn da bạch, diện mạo kiểu mỹ, chỉ cần đứng ở sân khấu thượng, tùy tiện một động tác, một ánh mắt, đều đặc có thể câu nhân. Nay còn dùng hỏi, p h u n g Đoàn khẳng định làm tần tiểu nguyệt trên đỉnh a. Sơ hai điều bánh quay trèo b i ệ nữ h à i nhi tùy tiện nói. nữ khí rất là không thoải mái. Lưu Mỹ vân chiều nàng xem qua đi, nhận ra đây là cùng nàng một cái ký túc xá Tống Hồng Anh, so nguyên chủ lớn hơn 2 tuổi. n g h ĩ Sao nói vậy, coi như là nguyên chủ ở Đoàn Văn Công. duy nhất không nói chuyện vô nói rất đúng bằng h ư u Tần Tiểu Nguyệt muốn làm múa dẫn đầu đều tưởng đã bao lâu, cái này ông trời đều thành toàn nàng. Tống Hồng Anh không chút nào che giấu chính mình đối Tần Tiểu Nguyệt người này phản cảm. Những người khác nghe x o n g có phụ họ a trung lập, cũng có thông minh không nói một lời. Lưu Mỹ Vân lại là mạo mồ hôi lạnh, bất động thanh sắc cách ra đề tài diễn xuất thuận lợi mới là quan trọng nhất. Các ngươi đừng lo lắng, Phùng Đoàn trưởng sẽ an bài tốt, ngàn vạn không cần bởi vì ta ảnh hưởng ngày mai diễn xuất ta. Lần đầu nghe được Lưu Mỹ Vân ở người nhiều thời điểm, có thể một hơi nói nhiều như vậy lời nói, mọi người còn rất kinh ngạc, đều cho rằng nàng là lo lắng diễn xuất, vì thế lại liên tiếp an ủi nàng. So với lấy lô mũi nhìn người động bất động liền tìm tra tần tiểu nguyện, trong đoàn đại bộ phận người đối Lưu Mỹ Vân vẫn là rất có hảo cảm. Người xinh đẹp, khiêu vũ hảo, cũng không nạo khí, chính là lá gan quá nhỏ điểm. Buổi sáng mới vừa xuyên qua tới, liền không cẩn thận đem chính mình chân quăng ngã gãy xương Lưu Mỹ Vân. Sao khả năng sẽ lo lắng ngày mai diễn xuất, nàng là lo lắng cho mình mạm nhỏ. Mới vừa xuyên qua tới thời điểm, t r ư ớ c mắt hiện lên nguyên chủ ngắn g ủ i cả đời. 18 tuổi hạ bộ đội diễn xuất, bị tần tiểu nguyệt ở bộ đội tham gia quân ngũ phát tiểu nhất kiến trung t ì n h không chờ hai người s á t trừ hỏa hoa. Nguyên chủ liền bởi vì một hồi diễn xuất sự cố đem chân cấp u ă n g ngã chặt đ ứ c tự ti lại yếu đuối nguyên chủ, cự tuyệt tần tiểu nguyệt phát tiểu hỏi han gần c ầ n tình thế bức bách hạ đem chính mình gả đến nông thôn đi. Thẳng hại hơn chính là gả chồng sau, nguyên chủ cha mẹ ngoài ý muốn qua đời, lưu lại tuổi nhỏ n g ố c đệ đệ, nguyên chủ không màng trưởng phu phản đối, đến nông trường ngàn dặm xa xôi tiếp hồi đệ đệ sau, cùng trưởng phu bà bà mâu thuẫn thăng cấp, nhẹ thì đánh chửi, nặng thì ngược đãi, mỗi ngày quá nước sôi lửa bỏng n h tử. Thẳng đến 77 năm đông. Thi đại học khôi phục, nguyên chủ muốn tham gia khảo thí, trưởng phu bà bà không cho. đệ đệ lại ở thời điểm này đột nhiên chết đuối bỏ mình, mất đi cuối cùng một người thân nguyên chủ rốt cuộc hỏng mất, ngày xông tự sát. Một cái nũng nịu đại mỹ nhân, phí thời gian cả đời, năm ấy 27 tuổi liền hương tiêu ngọc vẫn, sao một cái thảm tự lợi hại? Mà hết thể này ngọn nguồn đều là bởi vì tần tiểu nguyệt người này. Tần tiểu nguyệt ghen ghét nguyên chủ xinh đẹp, có thể đương múa dẫn đầu, liền chính mình từ nhỏ thích người, cũng đối nguyên chủ nhất kiến trung tình. Nguyên chủ diễn xuất sự cố, cùng bị bức gả chồng, Tần Tiểu Nguyệt đều thoát không được quan hệ. Lưu Mỹ Vân là thật sợ hai Tần Tiểu Nguyệt cái này điên nữ nhân, tàn nhẫn độc ác, ghen ghét tâm lại cường, mấu chốt nhân r a không đơn giản. Đặc biệt mấy năm nay, ai chọc ai x u i x ẻ o Đừng nói tham gia ngày mai hội diễn, chính là tiếp tục lưu tại đoàn văn công nàng cũng không dám. Ngươi như thế nào đột nhiên tưởng xuất ngũ? Còn không phải là bị thương sao? Tu dưỡng nửa năm liền có thể tiếp tục khiêu vũ, ngươi hiện tại đều có thể đương múa dẫn đầu. còn như vậy không hiểu chuyện. p h u n g Đoàn trưởng tới bệnh viện xem Lưu Mỹ Vân thời điểm bị tiểu cô nương đột nhiên đưa tới trước mặt xuất ngũ xin, cấp hoàng sợ. đứa nhỏ này năm đó vẫn là nàng xuống đất phương tuyển đi lên vũ lạng mầm, nhiều năm như vậy vẫn luôn ngoan ngoãn chăm chỉ, không ra quá bất luận cái gì đ ừ n g dễ. lần này một cái ngoài ý muốn, lại đột nhiên muốn xuất ngũ, rất là kỳ quặc. Ngươi thành thật nói cho ta, vì cái gì muốn xuất ngũ? có phải hay không chịu khi dễ? Lưu Mỹ Vân mí mắt r ự c r ư ớ ở Phùng Ngọc Quyên trước mặt không dám lơi lỏng, cái mũi đau xót, nước mắt từng viên đi xuống t ạ p càng nuốt nói, là ta thất thần, thực xin lỗi Phùng đoàn trưởng, ta, ta không làm tập trung lực chú ý, ta ba viết thư nói ta đệ sinh bệnh, ta mẹ lại đem eo cấp bị thương, ta thật sự là lo lắng bọn họ, ta tưởng trở về, ta không nghĩ khiêu vũ, nghĩ đến nguyên chủ bi thảm tao nộ, g Lưu Mỹ Ngọc t ê hai giọt nước mắt vẫn là thực nhẹ nhàng sự. Hơn nữa Phùng đoàn trưởng tuy rằng ngày thường nghiêm túc bản khắc, nhưng tâm nhãn không tồi. ở nguyên chủ rời đi đoàn văn công thời điểm còn trộm c ấ p nguyên chủ t ắ c qua đường phí cùng lương khô ngươi một nữ hài tử trở về có thể đỉnh cái gì dùng lưu tại đoàn văn công còn có phân tiền trợ cấp có thể gửi trở về giúp đỡ phùng ngọc quyên không tán đồng lưu mỹ vân trong nhà tình huống nàng l à biết đến phụ thân nguyên bản là đại học lão sư mẫu thân cũng là trường học công nhân viên trước chẳng qua trước hai năm phát sinh biến cố nhật tử không tốt lắm quá ta tưởng trở về chiếu cố bọn họ phùng đoàn trưởng cầu ngươi ta không nghĩ ngốc tại nơi này. Lưu Mỹ Vân khóc đến thở hổn hển, mặc kệ Phùng Ngọc Quyên khuyên như thế nào, chính là quyết tâm phải đi về. Nếu là không có Tần Tiểu Nguyệt ở, chính mình lưu tại Đoàn Văn Công sát thật là tốt nhất một cái lộ. l i ề n nhà nàng cái này bối cảnh, mặc kệ đi chỗ nào, đều không có ngốc tại bộ đội an toàn. Phùng Ngọc Quyên bị nháo đến đau đầu, ngày thường nhiều nghe lời một cái hài tử, đột nhiên ngoan cố lên, đó là một chút đường rút lui đều không lưu. Hơn nữa, nàng lại nghĩ đến chính mình buổi sáng mới vừa nhận được điều lệnh. chờ Lưu Mỹ Vân tu dưỡng nửa năm lại trở về sân khấu thời điểm chính mình đã không r ả n h lo nàng không có biện pháp chỉ có thể thoáng n h ả ra được rồi ta suy xét một chút chờ hội diễn kết thúc lại cho người h ồ i đáp tiến đi Phùng Ngọc Quyền Lưu Mỹ Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi thể xác và tinh thần đều mệt l a o khô nước mắt bắt đầu suy xét kế tiếp nên làm cái gì bây giờ Đoan Văn Công khẳng định là không thể lại ngây người không chỉ có như thế ở bộ đội mấy ngày này nàng cũng không dám l o ọ n chạy liền sợ số mệnh thứ này sẽ an bài nàng gặp được cái kia có thể làm tần tiểu nguyệt nổi điên nam nhân. liền như vậy về nhà đi. lưu mỹ vân lại không biết nên như thế nào đối mặt nguyên chủ cha mẹ. hơn nữa chờ thêm 2 năm, nguyên chủ cha mẹ liền sẽ điều đi nông trường công tác, nàng hoặc là đi theo đi, hoặc là liền chính mình xuống nông thôn đương thanh niên trí thức. dù sao nào con đường đều không dễ đi. lưu mỹ vân có loại biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn hành cảm giác vô lực. chính là không lên núi lại không được, bởi vì chân núi hạ có điều kêu tần tiểu nguyệt chó điên. Ngày hôm sau văn nghệ hội diễn, không xuất chúng người sở liệu, Tân Tiểu Nguyệt quả nhiên thay thế Lưu Mỹ Vân, đứng ở múa dẫn đầu vị trí diễn xuất còn tính thành công, không ra gì ngoài ý muốn, liền cũng không có thực xuất sắc là được. Tân Tiểu Nguyệt trung gian bởi vì khẩn trương, còn nhảy sai rồi một cái v t An Phùng Ngọc Quyên một đốn p h ê Này đó đều là ở diễn xuất sau khi kết thúc, tới phòng bệnh cho chính mình mang cơm tống Hồng Anh nói cho nàng. Mỹ Vân, chúng ta vẫn là thích cùng người cùng nhau khiêu vũ, cái kia Tân Tiểu Nguyệt quá tự cho là đúng. Tống Hồng Anh ngồi ở mép giường bồi nàng, n h ị n không được phát lao tao. Lưu Mỹ Vân đắp lên hộp cơm, vốn dĩ tưởng dặn dò nàng đừng đắc tội tần tiểu nguyện, nhưng phòng bệnh người nhiều mắt tạm, nói này đó cũng không có phương tiện, chỉ có thể cố ý tách ra đề tài, cùng Tống Hồng Anh xả chút có không? Chúng ta ngày mai liền hồi văn công đoàn, ngươi lưu tại nhà khách đồ vật, ta trước giúp ngươi thu thập. Tống Hồng Anh giúp Lưu Mỹ Vân rửa sạch sẽ hộp cơm, vừa thấy thời gian cũng không còn sớm, liền tính toán về trước nhà khách. Ân. Vậy ngươi chú ý an toàn. Lưu Mỹ Vân nằm ở trên giường, cảm kích cùng nàng vây vây tay. Từ xuyên đến cái này n ê n đại, trừ bỏ muốn đề phòng tần tiểu nguyệt, Lưu Mỹ Vân cảm nhận được càng nhiều, lại là nhân tình ấm áp. Tống Hồng Anh bị Lưu Mỹ Vân trên mặt điểm mỹ lại sạch sẽ tươi cười làm cho khuôn mặt nhỏ đỏ lên, trong lòng may mắn chính mình không phải cái nam, bằng không thật chống đỡ không được. Lưu Mỹ Vân lớn lên xinh đẹp, còn không phải giống nhau xinh đẹp, mà là cái loại này người xem một cái liền rất khó quên độc đáo mỹ. Tống Hồng Anh cũng không biết hình dung như thế nào, dù sao trước mắt tới nói, nàng còn không có gặp qua lớn lên so Lưu Mỹ Vân càng đẹp mắt. Tống Hồng Anh đi rồi, Lưu Mỹ Vân lại chính mình ngủ một lát, mơ mơ hồ hồ bị người diêu tỉnh thời điểm, liền nhìn đến Phùng Đoàn trưởng đang ở đứng ở mép giường. Đoàn trưởng Lưu Mỹ Vân xoa xoa đôi mắt, chạy nhanh ngồi dậy. Phùng Ngọc q u ê n thấy nữ h à i Nhi ngủ đến khuôn mặt đỏ bừng, thanh âm lại ngọt lại nhu, trong lòng mềm nũng, nguyên bản nghiêm túc thanh âm, không tự giác liền phóng n u chút, ừn, lên thanh t ỉ n h hạ. ta mang ngươi đi thực đường ăn cơm, đi thực đường ăn cơm. Lưu Mỹ vân ngắm mắt chính mình chân, tuy rằng vậy hoặc khá vậy không hỏi cái gì, chỉ nhanh chóng c h ò n g lên quần áo khoác, dùng buổi sáng không còn làm thấu ướt mao khăn lau mặt, liền chống quải trưởng cùng Phùng Ngọc Quyên đi quân y d viện thực đường. Quân y dìa viện thực đường cũng không phải rất lớn, múc cơm cửa sổ tổng cộng cũng liền mấy cái. Lúc này ở chỗ này ăn cơm đại bộ phận đều là bệnh viện công nhân viên trước. Huyền quân Phùng Ngọc Quyên cười chiều ngồi ở thực đường trung ư ơ n g một cái mặc áo khoác trắng nữ nhân vẩy vây tay, nữ nhân nhìn cùng Phùng Ngọc Quyên không sai biệt lắm tuổi, khí chất xuất chúng, giơ tay nhấc chân g i a n hiện lộ dáng vẻ, không giống như là bình thường gia đình xuất thân. đây là quân y lìa viện Lục bác sĩ, n g ư ờ i yêu Lục gì là được? trên tay bị Phùng Ngọc Quyên nhẹ nhàng nhéo hạ, Lưu Mỹ Vân chạy nhanh cùng người chào hỏi, Lục gì hảo, ta yêu Lưu Mỹ Vân. nàng thanh âm không cao không thấp, thiếu nguyên chủ khiếp đảm hèn mọn, lại không như vậy bén nhọn, t u y ề n c h u y ể n dễ nghe. nhưng thật ra làm lụcuyển quân v i vì có chút giận mình đây là ngươi đệ tử tốt lụcuyển quân cười cười đem trên bàn trước tiên đánh tốt hai phần đồ ă n đưa qua đi đói bụng đi vừa ăn vừa nói lưu mỹ vân triều phùng ngọc quyên nhìn thoáng qua ở nàng bên cạnh không vị ngồi xuống trương hai trương hai tương thân tuy rằng là vừa ăn vừa nói nhưng lưu mỹ vân đại bộ phận thời điểm là lắng nghe người kia chỉ ngẫu nhiên mới bị lụcuyển quân hỏi một hai câu trong nhà tình huống cùng bình thường yêu thích gì Lưu Mỹ Vân tuy rằng vừa mới bắt đầu vây phật, sau lại liền dần dần thượng nói, suy đoán Vùng Ngọc Quyên có thể là tưởng thác l ụ u n u y ể n quân giúp chính mình ở bộ đội giới thiệu đối tượng. Lại có hai tháng, chính là 6-9 n ă m khoảng cách thất thất thi đại học lại còn có suốt 9 n ă m thời gian, khi đó nàng đều 27, không có khả năng vẫn luôn không kết hôn không gả chồng. Trong nhà nàng tình huống không tốt, còn đỉnh một trường x i n h đẹp khuôn mặt, liền tính về nhà, cũng chỉ có lên núi xuống làng này một cái đường đi. Lưu Mỹ Vân trong lòng đột nhiên không có tự tin. muốn như thế nào đem này chín năm bình an trôi c h ạ y vượt qua đi. bởi vậy ở cơm nước song phùng ngọc q u y ê n thấp giọng hỏi nàng có nguyện ý hay không ở bộ đội tương xem cái đối tượng về sau tùy quân lưu lại thời điểm lưu m ị vân chỉ thoáng tự hỏi hạ liền gật đầu. lúc này có tùy quân tư cách người ít nhất cũng là cái phó doanh trưởng hoặc là đương mười mấy năm binh quân nhân phùng ngọc q u y ê n là sợ nàng về sau nhật tử không hảo quá mới có thể giúp chính mình tương xem đối tượng đưa ra làm nàng về sau tùy quân cái kia l ờ i nói đây là ở thế nàng tìm đường lui. Ta cũng chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy, Phùng Ngọc Quyên thở dài, không đành lòng sở sở nữ hài n h i đầu, thấp giọng nói, ta cùng ngươi lục gì là lao chiến hữu, nàng xem người ánh mắt đ ộ c sẽ không tìm những cái đó không đáng tin cậy. Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ thế ngươi chấn cửa ả i Nữ hài tử sớm hay muộn đều phải gả chồng, ngươi trưởng như vậy xinh đẹp, một người đi trở về, ta không yên tâm. Cảm ơn đoàn trưởng Lưu Mỹ Vân hốc mắt hồng hồng, thiệt tình cảm tạ Phùng Ngọc Quyên. Lục u y ề n Quân tử thực đường ra tới. l i ê n lập tức chiều quân y ở viện một khắc tầng nằm viện lâu đi đến. Du tỉnh quân khu là cả nước lớn nhất mấy cái quân khu chi nhất, nguyên bộ phương tiện tương đối hoàn thiện, tùy quân người nhà nằm viện địa phương cùng bộ đội cán bộ binh lính nằm viện địa phương không ở một phương hướng. Lục uyển quân thượng lầu ba đi đến nhất bên trong kia giản đơn người phòng bệnh, không gõ cửa trực tiếp đi vào. Tiểu cô, ngươi trưởng nào thì có thể tôn trọng ta một chút. Lục trường trinh ngồi ở trên giường, chiều lục uyển quân tỏ vẻ bất mãn. Chờ ngươi cưới tức phụ nhi thời điểm. ta như vậy, thượng chỗ nào cưới tức phụ nhi? Lục Trường Trinh nâng nâng bó thạch cao hữu cánh tay, c ả lơ phất h ơ đều thăng doanh trưởng, có thể hay không ổn trọng điểm. Lục Uyển Quân hận sắc không thành thép, chiều hắn đầu gõ một chút, không phải cốt cái chết, không hai ngày là có thể xuất viện, lại không gãy tay gãy chân nhi. nói đến thăng chức, Lục Trường Trinh một đốn trầm mặc. Trường Trinh, nghe tiểu cô, sấn ngươi dưỡng thương trong khoảng thời gian này, chạy nhanh đem hôn sự định ra tới. hiện tại bên ngoài thế cục càng ngày càng loạn. Ngươi nếu không đã chết tôn gia kia nha đầu tầm, về sau người khác liền đều đương ngươi là tôn gia con rể. Hai người nếu là tình đầu ý hợp, người trong nhà còn có thể ngồi xuống hảo hảo câu thông. Nhưng từ đầu đến cuối, cũng chỉ có tôn gia kia nha đầu. Truy ở lục trường trinh mông phía sau chạy, lục trường trinh phạm là đối nhân gia cô nương có điểm k i u ý tứ, cũng sẽ không chờ đến 24 t u ổ i còn không có kết hôn. Lục trường trinh n i n h mi lần đầu ở trong nhà thuốc dục hắn tìm đối tượng thời điểm, không có một ngụm tự tuyệt. chỉ là có chút nản lòng nói liền tính muốn kết hôn ta cũng đến trước có cái đối tượng đi nay một chốc làm hắn đi chỗ nào tìm cái tức phụ nhi trở về thấy hắn nhả ra lục uyển quân lại cười nay không kéo sao ta mới vừa nhìn cái cô nương là đoàn văn công lớn lên nhưng xinh đẹp tính tình cũng hảo hơn nữa hai người khả năng thực sự có duyên phận lục uyển quân đem lưu mỹ vân trong nhà tình huống cùng lục trường trinh vừa nói càng nói càng cảm thấy hai người thích hợp kia cô nương hiện giờ tình cảnh cũng khó khăn muốn thay đổi người khác, cưới trở về còn có thể là cái phiền toái, nhưng nhà ta bất đồng, ngươi cưới nàng, lão gia tử càng tốt đối tôn gia bên kia công đạo. nói trắng ra là, lục trường trinh đem lưu mỹ vân như vậy gia đình bối cảnh nữ hài về nhà, tương lai mấy năm, cũng đừng tưởng lại hướng lên trên bỏ một bước. nhưng mà, nay cũng đúng là lục gia hy vọng. lục trường trinh tuy rằng lần này lập hạng nhất công, nhưng lão gia tử càng hy vọng hắn có thể nhiều mài ruộng mấy năm. trường trinh, ngươi cũng già đầu rồi, tổng muốn kết hôn. Tôn gia kia nha đầu, ngươi muốn thật đối nhân gia một chút ý tứ không có, liền dứt k h o á t sớm một chút thành gia, chặt đ ứ c nhân gia niệm tưởng. Hai nhà người lão như vậy liên lụy cũng không phải cái biện pháp. Còn có, Lão gia tử lên tiếng, làm ngươi thượng điều kiện gian khổ địa phương đi học tập rèn luyện mấy năm. Thật sự. Lục Trường Trinh đảo qua phía trước buồn bực, tinh thần sáng láng ngồi dậy, túng người truy vấn chi tiết. Lục Uyển Quân không lây c h u y ể n được hắn, giải thích vài câu, liền tận tình khuyên bảo dặn dò, ngươi còn trẻ. ăn nhiều khổ rèn luyện học tập đối với ngươi mà nói mới là nhất hữu ích muốn đ em ấy đánh vững chắc mới sẽ không mang thai mang tiếng căn cơ không x o n g mặc kệ ngươi về sau đi đến nào một bước đều có ngã xuống một ngày yên tâm đi tiểu cô này đó ta đều biết đến lục trường trinh không sợ chịu khổ hắn từ nhỏ ở bộ đội sờ bò la l ộ t đi đến hôm nay tất cả đều là dựa vào chính mình từng cái quân công trương đổi lấy đến nỗi điều kiện cùng hoàn cảnh kia không ở hắn suy tính trong phạm vi quân nhân sao bảo vệ quốc gia. ở nơi nào đều giống nhau, ta đây đều phải điều đến Thâm Sơn cùng c ố c địa phương đi, kết hôn cũng không cần cứ như vậy cấp đi. Lục Trường Trinh còn ở làm cuối cùng d y r ù a hắn không phản cảm kết hôn, chỉ là cũng không gì chờ mong thôi. Ngươi nói đi, Lục Uyển Quân không lưu tình chút nào đánh vỡ hắn ảo tưởng, liền tôn r a kia nha đầu tính tình, ngươi cảm thấy trừ bỏ núi đao biển lửa, chỗ nào nàng không dám đi theo? Nếu là nàng không đoán sai, tôn gia nha đầu lập tức liền phải điều đến Du Tỉnh quân khu tới. Lục Huyền Quân cũng rất bội phục tôn gia kia nha đầu chấp nhất. Chỉ so lục trường trinh nhỏ 2 tuổi, nhiều năm như vậy truy ở lục trường trinh mặt sau, ai khuyên đều không dùng được. Tính t í n h toán, lục trường trinh năm nay 24, tôn gia kia nha đầu cũng có 22, lại dây dưa 2 năm, người cô nương tuổi đều lớn, cho nên tôn gia mới cứ như vậy cấp. Làm trường bối, phàm là tôn gia nha đầu tính tình hơi chút an phận điểm, nàng cùng lão gia tử cũng sẽ không như vậy bài xích việc hôn nhân này, nhưng tôn gia nam đ i n h thịnh vượng. Tôn lão ra tử liền như vậy một cái cháu gái quan đến đó là không biên nhi người bình thường ra cưới t ứ c phụ thật là tiêu thụ không nổi. Càng đừng nói, lục trường trinh kia cũng là c á i có tính tình lại cố chấp, hai người thấu một khối, không cái ngừng nghỉ thời khắc. Ngươi mau đi rửa cái mặt, đừng lôi thôi l ế t hết. Người cô nương ngày mai liền hồi văn công đoàn, buổi chiều ta an bài các ngươi thấy một mặt, được chưa tương nhìn lại nói, ngươi muốn xem không thượng, ta lại không thể bước hôn. Lục uyển quân ghét bỏ liếc hắn liếc mắt một cái. lại nhịn không được cảnh cáo nói, ngươi cho ta đ ứ n g đắn điểm, đừng khi dễ nhân gia cô nương. Kia tiểu cô nương ta rất thích, nếu không phải xem ở ngươi là ta cháu trai, ta nguyên là tính toán đem nàng giới thiệu cho tam đoàn đoàn trưởng. đã biết, đã biết thấy lục uyển quân còn muốn lại n h ả i lục trường trinh chạy nhanh làm bộ muốn đi thượng vê đ ú c cờ. có thể làm lục uyển quân liên tiếp khen người thật đúng là không ít. lục trường trinh tuy rằng đối kết hôn không ôm cái gì chờ mong, nhưng lần này cũng không có lệ là được, ít nhất đến bỏ dậy rửa cái mặt. Lưu Mỹ Vân ở phòng bệnh ngây người trong chốc lát cũng ngủ không được, liền nằm ở trên giường cùng phòng bệnh mặt khác vài vị tùy quân người nhà táng gấu. ở xuyên tới trước kia, Lưu Mỹ Vân ở công ty Niêm ết làm giám đốc kinh doanh, còn từng lấy qua Á Thái khu kim bài tiêu thụ, nhất am hiểu chính là cùng người giao tiếp. Những cái đó đại nương thím thấy nàng một cái tiểu cô n ư ơ n g không chỉ có bộ dáng thủy linh, miệng còn ngọn, đem người h ố n g đến kêu kêu một cái cao hứng, biết nàng còn không có xử đối tượng s a u có hai vị thím liền nhiệt tình phải cho nàng giới thiệu đối tượng, cái gì hậu cần bộ tiểu trương, ai ai nhân viên thông tin tiểu lý, còn có quê quán thôn bí thư c h i bộ nhi tử, lưu mỹ vân liền cười cùng bọn họ đánh thái cực, lời hay không cần tiền d ư ờ n g như ra bên ngoài nói, đã chặt đức này đó thím hảo ý, lại không đến mức đắc tội với người. lục uyển quân ở cửa nhìn đến lưu mỹ vân như vậy cơ linh, trong lòng đối nàng càng là vừa lòng, chính mình cái kia cháu trai cái gì cũng tốt, chính là tính tình quá thẳng, nói chuyện dễ dàng đắc tội với người. về sau nếu là thật cùng cái này cô nương thành nàng cũng có thể thiếu t h a o một phần tâm mỹ vân lục uyển quân cười đem lưu mỹ vân từ những cái đó đại nương thím nóng bỏng trong ánh mắt giải cứu ra tới lục gì lưu mỹ vân nhìn đến lục uyển quân có chút kinh ngạc liền tính là tương thân nàng cho rằng sẽ là phùng đoàn trưởng mang chính mình qua đi không nghĩ tới tới người lại là lục uyển quân các ngươi đoàn trưởng lâm thời có việc ta mang ngươi đi tà văn phòng ngồi ngồi lục uyển quân xăm nàng trên mặt tươi cười ôn hòa cảm ơn lục gì Lưu Mỹ Vân ngoan ngoãn đi theo Lục Uyển Quân đi vào một gian văn phòng cửa cửa phòng hờ khép mơ hồ có thể nhìn đến có cái xuyên quân trang nam nhân đang ở bên trong ngồi các ngươi trước tâm sự xem ta liền ở cách vách có việc kêu ta Lục Uyển Quân kéo ra cách vách văn phòng đại môn làm nàng liên tâm Lưu Mỹ Vân gật gật đầu hít sâu một hơi tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra chống u ả i trượng khập khiễng đi vào đi Lục Trường Trinh sớm tại trong phòng nghe được nàng tiểu cô ở cửa cùng người ta nói lời nói thanh âm kia lại mềm lại nhu. Nghe liền cùng có móc ở người ngực g ã i dường như, chờ vào nhà nhìn đến người diện mạo, hắn trong mắt hiện lên một mặt kinh diễm đồng thời, trong lòng lại nhịn không được nổi lên nói thầm. Như vậy xinh đẹp t ứ c phụ nhi cưới về nhà, hắn về sau nhật tử còn có thể hay không an tâm? Không đúng, còn không phải t ứ c phụ nhi. Lục Trường Trinh ám não chính mình hôn đầu, lấy lại tinh thần, thấy kia cô nương chống u ả i tưởng đi lên đỡ người một phen, lại cảm thấy không thích hợp, cuối cùng chỉ đem ghế dựa hướng nàng trước mặt x ê dịch, làm nàng thiếu đi hai bước. Người chân làm sao vậy? Lục Trường Trinh gặp người cô nương thẹn thùng thẹn thùng, liền chủ động mở ra đề tài, chủ yếu cũng là thật tò mò. Nàng tiểu cô nhưng chưa nói nhân r a cô nương chân bị thương à? Không cẩn thận dẫm không quăng ngã. Lưu Mỹ Vân giảo ngón tay, thật cẩn thận hỏi hắn, người cánh tay đâu? Gây xương Lục Trường Trinh đơn giản rõ ràng nói t ó m t ắ t không phải thiếu cánh tay thiếu chân nhi liền hảo. Lưu Mỹ Vân trong lòng â m thầm nhẹ nhàng thở ra, vừa nhấc đầu, hai người tầm mắt đối thượng. trong không khí tràn ngập tất cả đều là xấu hổ. chủ yếu lục trường trinh không như thế nào cùng như vậy nũng nịu nữ hài nhi đánh quá giao tế. hắn bên người hoặc là là sẽ khiêng bắn chết địch nữ chiến sĩ, hoặc là chính là tôn gia cái loại này tiêu căng n ạ mạn tiếp xúc đến nhiều nhất chính là bệnh viện hộ sĩ. lưu mỹ vân loại này xinh đẹp lại mềm mượt nữ hài nhi, hắn là thật không biết như thế nào câu thông. giọng lớn một chút, hắn đều sợ cho người ta dọa khóc. mà lưu mỹ vân đâu, nàng nhưng không xấu hổ. kiếp trước chính mình 35 tuổi còn không có kết hôn, tương thân số lần không có 20 cũng có 18. Sở dĩ vào cửa duy trì nguyên chủ nhân thiết, là muốn nhìn một chút nhà trai cái gì phản ứng. Bất quá liền trước mắt nàng quan sát đến, nam nhân giống như đối nguyên chủ loại này nội l i ễ m thẹn thùng loại hình, không lớn, có hứng thú. Vậy càng tốt, chính mình cũng không cần trang. Chúng ta nếu không trước tự giới thiệu một chút, Lưu Mỹ Vân đi thẳng vào vấn đề, trên mặt mang theo thích hợp mỉm cười. Nạnh. g Hảo Lục Trường trinh s ử n g suốt một cái trước mắt, cho rằng chính mình n ả o giác. Vừa rồi vào cửa còn vẻ mặt e lệ nữ hài nhi, lúc này đột nhiên ánh mắt trong trẻo, thanh âm lanh lệ lại thanh thúy. Không đợi hắn tự hỏi, Lưu Mỹ Vân liền thoải mái hào phóng bắt đầu tự giới thiệu. Từ gia đình bối cảnh, đến văn hóa trình độ, lại đến sinh hoạt thói quen, Lưu Mỹ Vân giới thiệu thật sự là kỹ càng tỉ mỉ, cũng rất có thanh ý. Rốt cuộc, liền trước mắt tới nói, nàng đối cái này tương thân đối tượng vẫn là rất vừa lòng. diện mạo ra ngoài nàng dự kiến xoáy khí ngũ quan n h ạ h lãng ánh mắt thanh minh giữa mày có một cổ quân nhân chính khí thân hình càng không thể chê cao lớn đ ĩ n h bạn rất có lực lượng cảm không khoa trương nói liền hắn gương mặt này phóng đời sau tình yêu và hôn nhân trên mạng đều có thể đánh quảng cáo ra tới ôm khách c h ư ơ n g 3 c h ư ơ n g 3 hợp tâm ý đối tượng lưu mỹ vân tự giới thiệu xong lục trường trinh cũng không nét mực dứt khoát lưu loát giới thiệu chính mình tình huống bất quá hắn vấn đề có thể so lưu mỹ vân phức tạp nhiều hai người quan hệ còn không có định ra tới, cũng không có phương tiện thấu lộ quá nhiều, cho nên Lục Trường Trinh nói được liền tương đối h à m súc. Ta tình huống liền này đó, ngươi còn muốn biết cái gì, có thể trực tiếp hỏi ta, nhưng bộ đội có kỷ luật, không nên nói, ta cũng không thể nói cho ngươi. Lục Trường Trinh tuy nói là lần đầu tương thân, khá vậy biết không phải sở hữu nữ hài nhi đều có thể có Lưu Mỹ Vân như vậy thẳng thắn thành khẩn lớn mật, loại này trắng ra giao lưu phương thức, nhưng thật ra rất đối hắn ăn uống. Ngươi thích cái dạng gì nữ hài nhi? Lưu Mỹ Vân hỏi một cái làm Lục Trường Trinh ngoài dự đoán vấn đề, nghiêm túc suy tư hạ, hắn nói: xinh đẹp, hiểu chuyện, ôn nhu, hào phóng, giảng đạo lý. Đây là Lục Trường Trinh ở bộ đội xem người khác hai vợ chồng ba ngày hai đầu cãi nhau, tổng kết ra tới. Hai vợ chồng cùng nhau sinh hoạt, nếu là nói không đến một hối, vô pháp câu thông, không nói đạo lý, mỗi ngày vì một chút gà mao tỏi ra việc nhỏ n h i khắc khẩu, loại này n h ậ t tử, còn không bằng hắn độc thân tới tự tại. Lưu Mỹ Vân mí mắt rực rực. trên mặt tươi cười không giảm người đâu lục trường trinh hỏi lưu mỹ vân nhìn đối diện dáng ngồi đính bạc khí phách h ă n g hái nam nhân quyết định cho hắn hạ tề mánh dược ta thích ngươi như vậy t h á n g trạm thiên vốn nên hàn ý tận xương nhưng lục trường trinh lại cảm thấy ngược lại buồn lại nhiệt ở nút tiến khu vực địch chiếm đóng đều không có khẩn trương quá lục trường trinh nghe thấy nữ hải nhi trắng da nói cả kinh một chút từ trên ghế đứng lên lưu mỹ vân vừa thấy nam nhân phản ánh liền biết chính mình dược lượng hạ trọng Rốt cuộc lúc này mới thập niên 60 m ạ n g t nàng hoàng hoàng loạn loạn đứng lên cho chính mình mù, nhìn nam nhân thật cẩn thận giải thích, ta là nói, ta thích quân nhân, quân nhân bảo vệ quốc gia, vô tư phụng hiến, là đáng yêu nhất, nhất đáng giá tôn kính người. Tiểu cô nương ánh mắt sạch sẽ thuần t h y sâu thẳm đồng tử, lập loè kiên định mà sùng bái quan mang, lục trường trinh từ nàng trong ánh mắt nhìn đến chính mình q u â n m à u xanh lục ảnh ngượng, đột nhiên tim đập đến nhanh chút, thanh thanh giọng nói, hắn nói, ngươi cái này tư tưởng thực hảo. nói xong, thấy Lưu Mỹ Vân chống đánh thạch cao chân thân thể nghiêng như đứng, nhỏ gầy đơn bạc thân mình, làm nhân tâm sinh chịu mến, nhưng nữ hài nhi sống lưng nhưng vẫn là thẳng thắn, tự nhiên hào phóng, không t i ê u ngạo không x i ề m đ ị n h n g ư ơ i chân còn có thương tích, đừng chạm lâu rồi. Lục Trường Trinh ý bảo nàng ngồi xuống, dùng không đánh thạch cao cái tay kia hư lỡ, để người vạn nhất sợ nàng té ngã. Nam nhân không chỉ có ngây thơ, còn săn sóc cẩn thận, Lưu Mỹ Vân trong lòng thực vừa lòng. Phùng Ngọc Quyên lúc trước nói phải cho nàng giới thiệu đối tượng thời điểm vốn d ĩ kỳ vọng là rất thấp, liền nghĩ tìm cái diện mạo không có trở ngại, nhân phẩm tam quan đều chính trực, có thể bảo vệ chính mình cùng nguyên chủ cha mẹ người là được. Nhưng vừa rồi nghe xong Lục Trường Trinh tự giới thiệu, Lưu Mị Vân đột nhiên có loại bầu trời rất khói hương bánh trái nện ở nàng trước mặt cảm giác. Lục Trường Trinh bất luận là ngoại hình điều kiện vẫn là cách nói năng cử chỉ đều viện siêu nàng kỳ vọng, mới 24 cũng đã lên làm chính doanh trưởng, trong nhà là kinh thành. bên người thân nhân không nhiều lắm, tuy rằng lục trường trinh nói được hàm hồ, nhưng lưu mỹ vân đầu óc xoay chuyển mau, suy đoán trong nhà hắn hẳn là rất không bình thường, l i ê n hắn này kiện, mặc kệ là ở cái này niên đại vẫn là ở đời sau, phóng tới tương thân thị trưởng thượng kia tuyệt đối thực đoạt tay. cảm ơn, lưu mỹ vân ánh mắt sáng quắc nhìn trầm c h ằ m trước mặt nam nhân, chút nào không che giấu chính mình đối hắn thích, bị nữ hải nhi cực nóng ánh mắt sáng ngời nhìn c h ầ m c h ằ m lục trường trinh lần đầu cảm thấy có chút tâm loạn, miệng khô lưỡi khô. Khư hai hạ, hắn hỏi, ngươi vì cái gì đột nhiên muốn xuất ngũ? Lưu Mỹ Vân đem đối Phùng Ngọc Quyên kia bộ lý do thoái thác, lại đối với Lục Trường Trinh nói một lần. Khác nhau chính là, lúc này nàng đầu nhập cảm tình càng nhiều. Ta đệ đệ mới năm tuổi, ta mẹ này một bị thương, ta ba liền phải chiếu cố hai người, chính hắn tuổi cũng lớn, ngày mưa lao đầu gối đau. Hơn nữa gần nhất Lưu Mỹ Vân nói đến chỗ mất cảm, cái mũi đau sót, cố nén nước mắt nói, lưu lại nơi này, ta căn bản không có biện pháp chuyên tâm k h i ê u vũ. Ta tưởng trở về bồi bọn họ, mặc kệ nhiều khổ, ta đều tưởng ngốc tại bọn họ bên người. Kỳ thật lục u y ể n quân đã trước tiên đem Lưu Mỹ Vân gia đình tình huống đều nói cho hắn, chính là lại nghe tiểu cô nương nói một lần, lục trường trinh trong lòng còn rất hụt hẫng. Tiểu cô nương một người nhiều không dễ dàng a, khó được còn như vậy có hiếu tâm, người không sợ chịu khổ. Lục trường trinh rất biết t r ả o từ ngữ mấu chốt, bởi vì hắn nghĩ đến chính mình tương lai mấy năm, khẳng định là muốn đi điều kiện gian khổ nơi dừng chân. Tiểu cô nương nũng nịu. hắn còn sợ người đi theo chính mình ăn không hết cái kia khổ lưu mỹ vân mí mắt rực rực chính mình đắp nạn ra tới nhân thiết căng da đầu cũng muốn trang đi xuống thâm tình nhìn nam nhân liếc mắt một cái nàng thấp giọng nói không sợ chỉ cần có thể cùng người nhà còn có người mình thích ở bên nhau nữ hài nhi thủy linh linh đôi mắt t r ừ n g đến lại viên lại đại ánh mắt kiên định vô cùng sáng lấp lánh đồng tử lập loè một đoàn nho nhỏ ngọn lửa lục trường trinh bị cặp kia đen bóng đôi mắt nhìn c h ầ m c h ằ m không tự chủ được mặt liền bắt đầu nóng lên tim đập càng là xưa nay chưa từng có mau cũng không biết chính mình quọn dây thần kinh nào không đáp đối đầu óc không chịu không chế liền nghĩ đến càng dài xa nhưng ngươi nếu là gả chồng tùy quân cha mẹ ngươi vẫn là đến lưu tại nguyên quán tuy rằng bị Lưu Mỹ Vân hấp dẫn nhưng hắn cũng không hôn đầu ta biết Lưu Mỹ Vân gật gật đầu do dự nhìn c h ằ m c h ằ m đối diện nam nhân u lượng con ngươi trấn mắt trong mắt tất cả đều là chờ mong nàng thật cẩn thận nói ta liền tưởng Về sau có thể hay không đem ta đệ đệ nhận được bên người, như vậy ta ba mẹ cũng có thể nhẹ nhàng điểm. Lưu Mỹ Vân nói xong tưởng l ờ i nói, nội tâm nhiều ít có điểm t h ấ p t h ỏ n g Ở nàng xuyên qua tới nhìn đến đoạn ngắn, nguyên chủ đệ đệ ở đi theo cha mẹ đi nông trường trên đường, đã phát một hồi sốt cao, không kịp thời được đến trị liệu, cuối cùng cấp đốt thành nốc g tử. Nguyên chủ cha mẹ phát sinh ngoài ý muốn, cũng là vì cứu nốc g nhi tử, mới ở nông trường bị rơi xuống núi đá cấp tạp chết. t h ả m như vậy người một nhà, Lưu Mỹ Vân không có biện pháp thở ơ. bởi vì hiện tại đây cũng là nàng người nhà Lưu Mỹ Vân ngẩng đầu tinh tế quan sát lục trường trinh phản ứng thấy nam nhân không có n h g mày không có tránh né không có trước tiên từ chối chỉ là dùng tay trái nhẹ gõ cánh tay thượng thạch cao vẻ mặt trầm tư như vậy phản ứng ở Lưu Mỹ Vân nơi này đã là thiên phân cưới cái t ứ c phụ lại không phải làm việc thiện còn phải thay người dưỡng đệ đệ nàng này yêu cầu nếu gác hiện đại chính là thỏa thỏa đỡ đệ ma sẽ bị người đuổi theo mắng nam nhân nếu là một ngụm đáp ứng kia khẳng định hoàn toàn không quá đầu vóc, tiếp nhận tới chiếu cố giải quyết không được căn bản vấn đề, đến đem hắn hộ khẩu rời ra tới, rời đến ta. ngươi danh nghĩa, như vậy ngươi tùy con nói, ngươi đệ đệ liền có thể ở bộ đội tiếp thu giáo dục. đây là lục trường trinh sau khi tự hỏi đáp án, nhiều dưỡng cái hài tử, với hắn mà nói không có gì gánh nặng, lưu mỹ vân có thể đưa ra đem đệ đệ nhận được bên người chiếu cố, lục trường trinh thậm chí còn có điểm thưởng tức nàng, cảm thấy cô nương này tuy rằng mặt ngoài t h o t nhìn kiều kiều nhường n h ư chính là đầu óc thực thông minh, có chủ kiến, lại đ á y lòng thiện lương, còn có hiếu tâm, bất chi bất giác, lục trường trinh xem lưu mỹ vân cảm thấy nàng toàn thân trên dưới nơi nào đều là ưu điểm. lưu mỹ vân nghe xong lục trường trinh tỏ thái độ, không khỏi đối người nam nhân này lại xem trọng vài phần, cảm thấy hắn có thể là ông trời phái tới chuyên môn cứu vớt chính mình. mơ màng hồ đồ xuyên đến thập niên 60, không mang theo bất luận cái gì bản tay vàng, lớn lên xinh đẹp lại tay chói gà không chặt, nàng nhưng thật ra tưởng tự lực cánh sinh. n h ư n g nguyên chủ này bối cảnh quá khó khăn, kiếp trước nàng đã phấn đấu cả đời. Một lần nữa sống một lần nói, nàng tưởng đổi loại phương thức sinh hoạt. Lục Trường Trinh thấy nàng nửa ngày không nói chuyện, cho rằng nàng là đang lo lắng cái gì, nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, ngươi yên tâm, ta tiền trợ cấp, nhiều nuôi sống hai người vẫn là cũng đủ. Lời vừa ra khỏi miệng, Lục Trường Trinh liền ý thức được không thích hợp. Bọn họ còn ở tương thân, quan hệ cũng chưa định ra tới đâu, như thế nào liền cho tới hôn sau vấn đề t h ư g Nhưng nói xong. Hắn lại không cảm thấy có bao nhiêu hối hận, ngược lại trong lòng sinh ra nào đó chờ mong. Lưu Mỹ v â n cho hắn ấn tượng đầu tiên quá hảo, người đã xin xuất ngũ. Lần này bọn họ nếu là không thành, về sau khẳng định chính là trời nam đất bắc. Hắn sinh mệnh khả năng sẽ không tái xuất hiện như vậy đẹp một đôi mắt. Hơn nữa trước mắt tình huống, hắn nếu là kết hôn, tôn gia bên kia xác thật không lý do lại cắm tay chuyện của hắn. Làm quân nhân, ở chiến trường một khi phát hiện mục tiêu, liền quyết đoán về phía trước, l ắ c lư không chừng chỉ biết bỏ lỡ cơ hội. hắn xác định chính mình là thích lưu mỹ vân như vậy, thích nàng vững vàng bình tĩnh, thích nàng thông minh cơ trí, thích nàng trong ánh mắt đối quân nhân kia phân thuần túy sùng bái, khó được chính là hắn có thể nhìn ra tới lưu mỹ vân đối chính mình giống như cũng rất thích. bằng không từ tiên p h ò n g cô nương này không thể đôi mắt vẫn luôn như vậy thẳng lăng lăng đinh ở trên người mình. tiểu cô nương ánh mắt sạch sẽ mà thuần túy, lục trường trinh toàn thân huyết dịch giống như đều ở ẩn ẩn quay cuồng. lưu mỹ vân đồng chí, ngươi cảm thấy ta thế nào? nghĩ thông suốt. Lục Trường Trinh liền càng thêm quyết đoán. Nếu nhất định phải lập tức kết hôn, hắn hy vọng người kia có thể là Lưu Mỹ Vân. Bị nam nhân thâm thủy ánh mắt nhìn c h ằ m c h ằ m cho dù Lưu Mỹ Vân da mặt đã sớm ma dày, giờ phút này cũng vô pháp k h ắ c chế gương mặt nóng lên lên. Người thực hảo. Nàng đỏ mặt thấp giọng trả lời. Lục Trường Trinh trong lòng vui vẻ, mặt mày giãn ra, luôn luôn vững vàng bình tĩnh người, giờ phút này lại trái tim t h ỉ n h thịch nhảy cái không ngừng. Hắn một tiếng chống làm tinh thần h ă n g hái thêm, lại tiếp tục hỏi. ngươi nếu là không chê ta so ngươi hơn mấy tuổi, vậy ngươi có nguyện ý hay không cùng ta kết làm bạn nữ? Cái này niên đại tương thân cứ như vậy dứt khoát trực tiếp. Thấy một mặt, lẫn nhau nhìn vừa mắt, đương trường là có thể định ra, muốn xem không hợp nhãn, quay đầu liền cùng người giới thiệu từ chối. Lưu Mỹ Vân ở đáp ứng tương thân thời điểm, liền sớm làm tốt trong lòng chuẩn bị. Ta nguyện ý. Nữ hải nhi thanh âm thanh thúy dễ nghe, như hoàng anh xuất gốc, lục trường trinh chỉ cảm thấy đặc biệt dễ nghe. Lưu Mỹ Vân đồng chí. Lục Trường Trinh đứng lên, chiều Lưu Mỹ Vân t r ị n h trọng kính cái quân lễ, ta về sau nhất định sẽ đối với ngươi tốt, bảo hộ quốc gia, bảo hộ ngươi. Ai nói thập niên 60-70 người không hiểu lời âu yếm, Lưu Mỹ Vân cảm thấy Lục Trường Trinh nhưng quá biết, nàng một cái có được 21 t h ế kỷ linh hồn gặp qua đại việc đời người, đều bị Lục Trường Trinh giờ phút này nghiêm túc bộ dáng liêu đến trái tim bùm bùm. c h ố n g nàng q u ẹ chân đứng lên, cũng chiều Lục Trường Trinh trở về cái quân lễ, ánh mắt bình tĩnh nhìn nam nhân, ta cũng là. nhìn nữ hải nhi trong mắt kiên định cùng vui mừng lục trường trinh khỏe miệng không tự giác dơ lên không khí lại lần nữa đ ọ c lại hai người ánh mắt nóng rực nhìn đối phương bốn phía yên tĩnh vô cùng phảng phất đều có thể nghe được lẫn nhau không quy luật tiếng tim đập lục uyển quân vào nhà thời điểm nhìn đến chính là như vậy một bức liền trong không khí đều lộ ra nồng đậm tình ý hình ảnh nàng gái kia luôn là b ắ t b ẻ không chịu kết hôn đại cháu trai lúc này nhưng xem như gặp được hợp tâm ý đối tượng trương 4 c h trương 4 đoàn văn công sáng sớm hôm sau Lưu Mỹ Vân liền phải đi theo đại bộ đội hồi trong đoàn, đi phía trước. Lục Quyển Quân tới đưa nàng, trả lại cho nàng một cái bao vây. Trường Trinh kia tiểu tử, kích động đến tối hôm qua một đêm không ngủ. Buổi sáng thiên không lượng liền bỏ dậy cho ngươi chuẩn bị này đó, ngươi mang theo trên đường đói bụng ăn. Ta không cần phải. Lưu Mỹ Vân không tiếp. Ngày hôm qua cùng Lục Trường Trinh tương thân sau khi kết thúc nàng mới biết được, trước mắt vị này khí chất phi phàm nữ nhân chính là Lục Trường Trinh thân tiểu cô. Lục Trường Trinh cha mẹ ở hắn lúc còn rất nhỏ liền ra nhiệm vụ quang vinh hy sinh. Lục Trường Trinh có thể nói là lục uyển quân một tay mang đại. Cầm lục uyển quân cường thế đem bao vây nhét vào nàng trong lòng ngực, ta còn thả hộp kem bảo vệ ra ở bên trong. Thiên Lan h thời điểm lau mặt dùng. Lưu Mỹ Vân chối từ không xong, chỉ có thể căng ra đầu nhận lấy. Lục uyển quân là càng xem, càng cảm thấy Lưu Mỹ Vân cô nương này không tuổi, biết lễ nghĩa, hiểu tiếng thối, trong mắt không có tham lam. Vốn dĩ Trường Trinh kia tiểu tử muốn tới đưa ngươi. bị ta cấp mắng đi trở về lục uyển quân nhìn tiểu cô nương đông lạnh đến đỏ lên khuôn mặt dứt khoát cũng không né t mực nói thẳng nói mỹ vân ngươi kêu ta một tiếng lục gì về sau chúng ta còn có thể là người một nhà có chút lời nói ta cứ việc nói thẳng lưu mỹ vân thấy lục uyển quân vẻ mặt nghiêm túc ngoan ngoãn gật đầu d ự n g lô t h a i nghiêm túc nghe ngươi so trường trinh tiểu vài tuổi nhưng lục gì có thể nhìn ra tới ngươi là cái thiện tâm hiểu chuyện hải tử ngươi cùng trường trinh h u n sự khả năng có điểm hấp t ấ bởi vì nào đó nguyên nhân khác, Trường Trinh tạm thời không thể mang ngươi trở lại kinh thành thấy Lão Gia Tử. Nhưng là ngươi yên tâm, ta hôm qua suốt đêm liền cấp Lão Gia Tử c h n bị điện giật báo, Trường Trinh sự c ũ n g t ừ trước đến nay đều là ta cái này Đường cô cô ở làm chủ, ta thích ngươi, Trường Trinh thích ngươi, Lão Gia Tử cũng nhất định sẽ thích ngươi. Kết hôn về sau các ngươi hai vợ chồng liền chính mình sinh hoạt, khác không cần suy nghĩ nhiều. Lưu Uyển Quân lời này tuy rằng ba phải cái nào cũng được, nhưng Lưu Mỹ Vân vẫn là nghe minh bạch. lấy lục trường trinh loại này điều kiện có thể cùng nàng tương thân kết hôn bên trong hoặc nhiều hoặc ít khẳng định có chút nguyên nhân khác bất quá lưu mỹ vân không thèm để ý chỉ cần lục trường trinh người này bản thân không gì vấn đề là được ai kêu nàng chính mình cũng là mục đích không thuần ở hai bên đều vừa lòng dưới tình huống theo như nhu cầu cũng khá tốt lục gì ngươi yên tâm mặt khác ta không để bụng lưu mỹ vân buông xuống đầu làm ra một bộ rơi vào bể tình thẹn thùng tiểu cô nương bộ dáng thanh âm mềm mại nói về sau ta nhất định cùng lục đồng chí hảo hảo sinh hoạt lưu mỹ vân tiện giải nhân ý làm l c u uyển quân rất là vui mừng như vậy hợp nàng mắt duyên cô n ư ơ n g khó được lục trường trinh lại thích hôm qua mới thấy một mặt trở về liền ngủ không được nếu không phải nàng ngăn đón người đều có thể suốt đêm đem kết hôn báo cáo cấp đánh lục uyển quân còn chưa từng thấy lục trường trinh như vậy nóng nảy quá hôm nay lại vừa thấy n à y tiểu cô nương đối nhà nàng cháu trai cũng là tình đầu ý hợp tức khắc trong lòng liền cảm thấy về sau này vợ chồng son n h tử Sợ là so mật đường còn nọt, g chờ ngươi xuất ngũ xin p h ê xuống dưới, Trường Trinh cánh tay thượng thạch cao cũng có thể hủy đi. Đến lúc đó làm hắn đưa ngươi về nhà. Lục Uyển Quân đem chính mình an bài cấp Lưu Mỹ Vân vừa nói, Lưu Mỹ Vân nào có không đồng ý. l ú c gì, cảm ơn ngươi, ta nghe ngươi cùng Trường Trinh đồng chí an bài là được. Lưu Mỹ Vân ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng đã sớm nhạc h a i Nguyên Chủ gia ở Thượng Hải, từ Du Tỉnh ngồi xe lửa trở về liền phải hai ngày, cái này cũng chưa tính trên đường chậm trễ. nàng một cái chân càng không lưu loát người bên người nếu không có người phụ một chút trên đường cũng là đủ chịu tội cái này hảo lục trường trinh lại giúp nàng giải quyết cái phiền toái cáo biệt l ụ c uyển quân lưu mỹ vân ở chiến hưu dưới sự trợ giúp ngồi trên hồi du thị đoàn văn công quân tạm từ du tỉnh quân khu hồi thành phố ngồi xe tải ít nhất cũng đến lắc lư nửa ngày thời gian này một đường gió y ê u m a liền đủ một xe người chịu lưu mỹ vân cùng tống hồng anh ngồi ở cùng nhau hai người đều là toàn bộ võ trang Tống Hồng Anh có một cái Mao tuyến dệt đỏ t h ấ m khăn q u ả n g cổ, xinh đẹp lại ấm áp, c h u n g quanh người thấy đều hâm mộ không thôi. Thời buổi này, bỏ được tiêu tiền mua Mao tuyến gia đình, điều kiện khẳng định sẽ không quá kém. Lưu Mỹ Vân đầu đội lôi phong g ũ quần áo khoác bọc đến kín mít, trên tay còn mang theo một đôi quân dụng bao tay, tuy là như vậy, nàng cũng đông lạnh đến nhịn không được. r u n Mỹ Vân, hai ta một người một nửa. Tống Hồng Anh đem chính mình đỏ t h ấ m khăn q u ả n g cổ, phân cho nàng một nửa. Tới thời điểm, các nàng cũng là như thế này lại đây. nếu không thôi bỏ đi, lưu mỹ vân xem nàng cũng đông lạnh đến không nhẹ, ngượng ngùng tiếp thu. ngươi làm gì đột nhiên cùng ta khách khí? tống hồng anh nhíu mày, giận dỗi nói, ngươi không cần, ta đây cũng không vây quanh. nói, liền phải đem h ồ n g khăn quẳng cổ h a i xuống. ngươi đừng lưu mỹ vân chạy nhanh ngăn cản, ma lưu đem dư lại nửa thanh khăn q u ả n g cổ vòng ở chính mình trên cổ, chỉ lộ ra một đôi mắt, hai ta cùng nhau dây. lúc này mới đôi sao? tống hồng anh n h u môi, đôi lông mày rốt cuộc giãn ra. mỹ vân. Người đôi mắt quá xinh đẹp, Tống Hồng Anh nhìn đến Lưu Mỹ Vân cặp kia cùng lượn g sâu kín mắt to, liền tâm sinh h â m mộ, đặc biệt bị hồng khăn quàng cổ như vậy một sấn, càng thêm minh diễm động lòng người. Đúng vậy, ta nếu là đôi mắt có thể lại đại điểm thì tốt rồi. Ngồi ở các nàng đối diện nữ hài nhi, nhìn Lưu Mỹ Vân cũng là vẻ mặt h â n g mộ. Lưu Mỹ Vân khiêm tốn vài câu, lại lễ thượng vãng lai like đem các nàng cũng khen một lần, trong xe tức khắc tiếng cười một mảnh, giống như liền gió lạnh đều không như vậy đến xương. Các ngươi xem. đó có phải hay không tần tiểu nguyệt cùng nàng đối tượng a không biết là ai hô như vậy một câu mấy cái cô nương đều thấu một khối thần bí bí hề hề bái xe tải duyên tìm tòi nghiên cứu thế nhưng lưu mỹ vân nghe được tần tiểu nguyệt tên này điều kiện phản bắn liền nhìn qua đi chỉ thấy nơi rừng chân ngoại tần tiểu nguyệt cùng một cái an mặc quân trang tuổi trẻ nam nhân đứng ở một khối hai người đang nói cái gì tần tiểu nguyệt bỏ mặt tươi cười tươi đẹp người sáng suốt vừa thấy liền biết tần tiểu nguyệt thích nhân gia Ta liền nói tần tiểu nguyệt ngày thường là cho nàng đối tượng viết thư đi, các ngươi còn không tin, một tháng đều phải gửi vài phong. Trong xe có cùng tần tiểu nguyệt cùng ký túc xá nữ hài nhi, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nói, nàng đối tượng lớn lên cũng thật tuấn. Có người phụ hòa nói, lưu mỹ vân nhìn thoáng qua, nhưng không, nam nhân bộ dạng thanh tuyển, thân hình đ ĩ n h b ạ c làn da lãnh bạch, cứ như vậy diện mạo đặt ở đời sau, đều có thể một lần nhấc lên giới giải trí thẩm mỹ nhật triều, ở thập niên 60. liền càng miễn bản có bao nhiêu làm người kinh diễm có thể là ở đời sau thấy nhiều loại này mình tinh mặt lưu mỹ vân ngược lại không thế nào cảm mạo nàng càng thích lục trường trinh như vậy ngũ quan n g ạ h lãng mày dậm t h â m mụ trên người tổng tản ra cực nóng nam nhân nghĩ đến lục trường trinh lưu mỹ vân liền cảm thấy trên người giống như không như vậy lạnh chủ yếu tâm h o a từ nơi đó ấm hô hô lưu mỹ vân dịch khai tầm mắt thời điểm trần thanh dương vừa lúc lơ đãng đảo qua tới đập vào mắt liền nhìn đến hồng sắc khăn quàng cổ hạ một đôi x i n h đẹp đến làm người kinh d i ễ m đôi mắt nhìn không được lại nhìn hai mắt đ á n g t i ế c cặp kia x i n h đẹp ánh mắt đã biến mất chỉ để lại một đạo hồng sắt phong cảnh tuyến thanh dương ca ngươi nhìn cái gì đâu tân tiểu nguyệt có chút không cao hứng không có gì trần thanh dương thuận miệng đáp lời xe muốn khai ngươi chạy nhanh trở về đi vậy ngươi phải nhớ đến cho ta hồi âm a chờ ta nghỉ phép lại đến xem ngươi tân tiểu nguyệt lưu luyến không rời cùng nam nhân cáo biệt ba bước hai lần đầu rốt cuộc thượng xe tải lập tức liền có người hỏi Tiểu Nguyệt, đó là ngươi đối tượng không. Tân Tiểu Nguyệt đỏ mặt gật đầu, thoải mái hào phóng thừa nhận. Ân, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, trong nhà cấp đ í n h h o a thân. Thanh Mai c h ú c mã, hai người thật xứng đôi. Tân Tiểu Nguyệt ở mọi người hâm mộ chung, cười đến phá lệ s á n g l ạ liền ánh mắt quét đến thảo người ghét Lưu Mỹ Vân, nàng đều không tỏ chiều người t r ư n g mắt, mà là nâng g cầm lên, một bộ tiêu ngạo bộ dáng. Xe tải một đường sốc nảy, gió lạnh tàn sát bừa bãi, lọt vào trong tầm mắt có thể là được. Tất cả đều là một mảnh tuyết trắng. Lưu Mỹ Vân bị này thập niên 60 tự nhiên cảnh tuyết chấn động đến nói không ra lời. Kiếp trước nàng là phương năm người, chưa thấy qua như vậy đổ sộ cảnh tuyết. Đi ngang qua một ít thôn trang, nhìn đến khói bếp lượn lờ, có mấy cái đen xì tiểu h à i nhi, treo con xin truy ở bọn họ xe tải mặt sau hoan hô. Thanh âm thanh thúy lại sáng g ờ i Về sau liền phải ở như vậy hoàn cảnh hạ cắm dễ, không có 996, không có suốt đêm suốt đêm tăng ca, không cần trả khoản vay mua nhà xe tải. Không cần trời nam biển bắc khi không chung người bay. Không cần vì hoàn thành một bút đơn đặt hàng. Uống rượu uống đến dạ dày suất huyết. Lưu Mỹ Vân hô hấp 60 n i ê n đại rét lạnh không khí, hoàng loạn tâm, rốt cuộc yên ổn xuống dưới. Hôm nay trong đoàn nghỉ phép, nữ hài nhi nhóm sớm liền ước đi b ư u cục, cấp người trong nhà gửi thư. Ký túc xá liền thừa Lưu Mỹ Vân cùng Tống Hồng Anh không đi. Lưu Mỹ Vân chân thương còn không có hảo n h a n nhẹ, n từ trở lại trong đoàn, đại bộ phận thời gian chính là nằm ở trên giường, q u a ngủ. nàng đều có thể ngủ cả ngày, h ậ n không thể đem kiếp trước, bởi vì thức đêm chết đột ngột không có thể ngủ đủ giấc, cấp một lần tính bổ trở về. cái gì, ngươi muốn suất ngủ? Tống Hồng Anh nghe được Lưu Mỹ Vân nói đã hướng mặt trên đánh suất ngủ xin, kinh ngạc đến trong miệng đều có thể tắt tiếp theo viên trứng gà. vì cái gì, liền bởi vì ngươi chân thương sao? Tống Hồng Anh không rõ, bác sĩ đều nói nàng chân nửa năm sau liền có thể bình thường khiêu vũ, cùng lắm thì trong khoảng thời gian này liền ở trong đoàn đánh tạp, hoặc là phục tùng a n bài. Tạm thời đi hậu cần bộ hỗ trợ cũng có thể à? Trước kia lại không phải chưa từng có như vậy ví dụ. Hơn nữa Lưu Mỹ Vân chính là trong đoàn khiêu vũ nhảy đến tốt nhất, bọn họ thật vất vả vào đoàn văn công. Một khi xuất ngũ đã có thể lại bị đánh hồi nguyên hình. Lưu Mỹ Vân đem chính mình lý do vừa nói, Tống Hồng Anh đột nhiên t r ầ mặt. Hơn nửa ngày mới hốc mắt hồng hồng mở miệng, ta đệ cũng xuống nông thôn đương thanh niên trí thức đi. Lưu Mỹ Vân sửng sốt, Tống Hồng Anh trong nhà tình huống, nàng là biết đến. Cha mẹ đều là trong x ư ở n g cán bộ. nhà nàng tam tỷ đệ tống hồng anh đứng hàng lão nhị mặt trên còn có cái tỷ tỷ so nàng lớn hơn 2 tuổi vận khí không tốt muốn thi đại học năm ấy chính đổi k ị p quốc gia hủy bỏ thi đại học nếu là dựa theo lưu mỹ vân xem những cái đó tiểu thuyết thời buổi này phổ biến trọng nam khinh nữ muốn thay đổi khác gia đình xuống nông thôn khẳng định đến là tống hồng anh đại tỷ nhưng tống hồng anh cha mẹ bất đồng bọn họ đau nhi tử cũng ái khuê nữ điểm này từ tống hồng anh sang s ả n g thẳng thắn tính cách cùng nàng vẫn luôn bảo bối cái kia đỏ t h â m khăn quàng cổ thượng là có thể nhìn ra tới. Ta ba nói, tỷ của ta là nữ hài tử ăn không hết cái kia khổ. Hơn nữa nàng cũng tới rồi muốn đính hôn u ổ i t c nếu là xuống nông thôn, khả năng cả đời đều không về được. Tống Hồng Anh khóc đến thở hổn hển. Từ nhỏ nàng liền cùng đệ đệ cảm tình tốt nhất, tuy rằng luyến tiếc đệ đệ đi nông thôn, nhưng nàng trong lòng rõ ràng, tỷ tỷ càng không thể đi. Đừng khổ sở, ngươi không phải còn có tiền trợ cấp sao? có thể tích cốt cho người đệ đệ gửi đến hắn xuống nông thôn địa phương làm hắn nhật tử hào quá một chút n g ư ơ i còn có thể viết thư Lưu Mỹ Vân không quá sẽ an ủi người chỉ có thể chọn điểm thực tế nói còn có người viết thư nhất định phải làm n g ư ơ i đệ đệ liền tính lại khổ lại m ệ t ngày thường cũng không cần từ bỏ học tập Tống Hồng Anh khóc không sai biệt lắm tay háo một màn thút tha thút thít hỏi đều không thể thi đại học còn học cái gì Lưu Mỹ Vân đang ở trong lòng tìm từ nên như thế nào không lộ dấu vết cùng Tống Hồng Anh giải thích. Công nông binh nhập học chính sách còn phải quá 2 năm mới ra tới, nàng liền tính bánh vẽ, đều lực bất tòng tâm, suy nghĩ hơn nửa ngày, nàng mới nói: Ngươi đệ xuống nông thôn đương thanh niên trí thức, đó là đi tri viện nông thôn xây dựng, ngươi xem báo chí thượng không phải nói sao? Thanh niên trí thức đến nông thôn đi, rộng lớn thiên địa nhiều đất dụng võ, liền tính xuống nông thôn, kia cũng là mang theo tri thức đi, nhưng ngươi đệ để nếu là hoang p h ế học tập, còn như thế nào hưởng ứng kêu gọi, làm xây dựng, làm tri viện? Tống Hồng Anh bị Lưu Mỹ Vân nói được ánh mắt sáng lên, nàng rất ít nhìn thấy Lưu Mỹ Vân như vậy có thể nói, ngày thường đều là chính mình ở nàng trước mặt bỡ lạ bỡ lạ, nhưng lần này nàng lại cảm thấy Lưu Mỹ Vân nói đặc biệt có đạo lý. Ân, ngươi nói đúng, ta nhất định sẽ viết thư nói cho hắn. Từ giờ trở đi, ta muốn tích góp tiền, tích góp phiếu, quay đầu lại đều cho ta để gửi qua đi. Tống Hồng Anh thật giống như đột nhiên tìm mục tiêu giống nhau, nước mắt cũng không xong, l ô n g Mi Thượng còn lay hai viên nước mắt, tiểu tiểu đáng yêu. Ân, quay đầu lại ngươi đem ngươi đệ xuống nông thôn địa chỉ để lại cho ta, chờ ta có thời gian, cho hắn gửi chút học tập tư liệu cùng thư tịch gì đó. Lưu Mỹ Vân là nghĩ chờ đến khôi phục thi đại học thời điểm, trước tiên cho người ta gửi chút học tập tư liệu đi. Mỹ Vân, ngươi thật tốt. Tống Hồng Anh cảm động đến lại muốn khóc, đặc biệt nghĩ đến Lưu Mỹ Vân lập tức liền phải x u ấ t n g ũ ta luyến tiếc ngươi đi, ngươi nếu là đi rồi, ta làm sao bây giờ à? Ta sẽ cho ngươi viết thư. Lưu Mỹ Vân thế nàng lau khô nước mắt. nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, hồng anh, ngươi nghe lời, về sau không cần lại cùng tần tiểu nguyệt làm trái lại. vì cái gì? tống hồng anh hỏi. nàng chính là không thích tần tiểu nguyệt kiêu căng ngạo mạn bộ dáng, mỗi lần một khối bài vũ, rõ ràng là nàng chính mình vấn đề, nhưng nàng lại cố tình q u a i cái này quái cái kia, chính mình nhảy đến cũng liền như vậy, còn luôn muốn đương múa dẫn đầu. ngươi tới nơi này còn không phải là vì hảo hảo khiêu vũ sao? ngươi đệ đệ ở nông thôn, còn chờ ngươi tiền trợ cấp đâu? Ngươi nghe lời, chớ cho nàng, liền tính không quan nhìn, cũng chịu được. Lưu Mỹ Vân vẻ mặt nghiêm túc, Tống Hồng Anh cũng không phải ba tuổi tiểu hải tử, thoáng tự hỏi hạ, liền gật đầu, đã biết, chờ ngươi đi rồi về sau, ta liền mỗi ngày chỉ khiêu vũ, mới không trộn lẫn m ặ t khác. Ân, thật ngoan, khen thưởng điểm tâm một khối. Lưu Mỹ Vân từ trong ngăn tủ lấy ra lục trường trinh cho nàng bao vây, bên trong là hộp sắt trang điểm tâm, đón gói tinh mỹ, liền cung tiêu xã cũng chưa đến bán, vừa thấy liền không tiện nghi. Lưu Mỹ Vân đối ngoại chỉ nói, ở bộ đội gặp được hắn ba trước kia mang học sinh nhân gia đưa. Mấy ngày nay nàng cùng Tống Hồng Anh hai người ăn đến liền dư lại cuối cùng mấy thối. Tống Hồng Anh cũng không khách khí, ngày thường trong nhà gửi tới đồ vật, bọn họ đều là phân một khối ăn. Kỳ thật cũng cũng không có thật tốt ăn, so đời sau vị kém xa, nhưng ở thập niên 60, lại tinh quý thật sự. Trong bọc trừ b ỏ điểm tâm cùng kem bảo vệ ra, còn có một phong thơ. Trương n ă m ư ơ n g n ă m s u ấ t ngũ, tuy rằng chữ viết qua loa. g i n g bay phượng múa, lại viết tràn đầy một trang giấy. Lưu Mỹ Vân vừa thấy, liền biết là ngày đó buổi sáng lục Trường Trinh bị l ụ c u ể n quân mắng trở về, không chuẩn đưa chính mình sau hắn lâm thời sốt ruột hoảng hốt viết ra tới. Lưu Mỹ Vân đồng chí, ngươi hảo, thật đáng tiếc, không thể tự mình đi đưa ngươi. Thời gian q u a c ấ p trong ngăn kéo chỉ có một hộp trưa khui điểm tâm, cho ngươi mang theo trên đường ăn. Mới vừa xác định quan hệ, liền phải phân biệt, ta thực không tha, không biết người hay không cũng như thế. Trắng đêm c ó miên. Ta đã viết hảo kết hôn xin tha thứ ta như thế vội vàng. Tuy rằng có một ít khách quan nguyên nhân, nhưng quan trọng nhất vẫn là bởi vì người kia là ngươi. Ngươi mỹ lệ, hào phóng, thiện lương, hiếu thuận, dũng cảm, thông minh, đều làm ta gấp không chờ nổi tưởng sớm một chút cùng ngươi xác lập hôn nhân quan hệ. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ vinh viễn bảo hộ ngươi, chung với quốc gia, chung với đảng, cũng chung với ngươi. Ngươi trên đùi thương phải hảo hảo t í n h dưỡng, không nên nhiều đi lại. Thời tiết rất lạnh. chú ý giữ ấm, ăn nhiều cơm. Ta lần này kỳ nghỉ đầy đủ, chờ kết hôn báo cáo phê xung ố dưới, lập tức liền đi tìm ngươi, bảo đảm an toàn hộ tống ngươi về nhà. Còn có rất nhiều lời nói muốn kể ra, nhưng thời gian hữu hạn, chỉ có thể vội vàng đỉnh bút. Chúc sớm ngày k h a c p h ụ Chờ c ta. Lục t r ư ơ n g Trinh, một phong thập niên 60 thư tỉnh, Lưu Mị Vân nhìn rất nhiều biến, đều đã có thể đem nội dung bối xuống dưới. Nàng một cái hơn 30 tuổi linh hồn. thật giống như đột nhiên trở lại thân thể này tuổi tác giống nhau bởi vì một phong thơ là có thể cảm thấy vui sướng giống như ở thập niên 60-70, nói cái lớn ái tổ kiến một cái chính mình tiểu gia đình đối nàng tới nói đã không còn là phía trước vì lẩn tránh nguy hiểm như vậy thuần túy bất chi bất giác m u ố n đến càng nhiều lưu mỹ vân x u ấ t ngũ xin chính thức ý kiến phúc đáp xuống dưới thời điểm ở trong đoàn lại kinh nổi lên thật lớn một tầng cuộn sóng ai cũng chưa nghĩ đến đoàn văn công xinh đẹp nhất mùa dẫn đầu sẽ đột nhiên không dên một tiếng đánh xuất ngũ báo cáo. rất nhiều người to mo cũng có rất nhiều người cười nắng nốc, bát sắt không cần, thế nào cũng phải về nhà trồng t r ọ n đối với Lưu Mỹ Vân sắp phải rời khỏi đoàn văn công tin tức, nhất thương tâm trừ bỏ Tống h ư n g Anh, chính là trong đoàn trộm thích Lưu Mỹ Vân những cái đó Nam Hải Tử, mà vui vẻ nhất không gì hơn Tần Tiểu Nguyệt. Lưu Mỹ Vân, ngươi như vậy đột nhiên cứ như vậy cấp về nhà a, là tính toán trở về kết hôn sao? Thực đường, Tần Tiểu Nguyệt bưng nôm chế hộ cơm. đột nhiên ngồi vào Lưu Mỹ Vân bọn họ này bàn, tâm tình không tồi hỏi nàng, không phải, ta mẹ sinh bệnh, trong nhà không ai c h i ế u cố. Lưu Mỹ Vân ngữ khí nhàn nhạt, n g a vậy ngươi xác thật nên sớm một chút về nhà Tần Tiểu Nguyệt mặt mày hơi c o n g cười nói, nghe nói ngươi ba ở đường phố quét vê n ú c cờ, mẹ ngươi trước tiên là nhà tư bản tiểu thư, ngươi còn có cái kéo chân sau đệ đệ. Tần Tiểu Nguyệt ngữ khí đắc ý, giống cái kiêu ngạo không t ư ớ c đem Lưu Mỹ Vân về điểm này của cải tử đều cấp run lên ra tới. Tần Tiểu Nguyệt. tống hồng anh khí bất quá vừa muốn đứng lên thế lưu mỹ vân lý luận lại bị nàng cấp một phen tốn trở về ta ba đúng là quét vê n ú c gờ nhưng đó là cũng là một phần chính thức công tác các ngành các nghề đều yêu cầu lao động nhân dân trả giá cùng công hiến chúng ta không thể mang theo không tốt ánh mắt đi đối đãi lưu mỹ vân r o n g giả hùng hồn nói một đại đoạn lại kết hợp thời đại này bối cảnh tới vài câu chính năng lượng trích lời c h u n g quanh người bất tri bất giác bị nàng nôn ngữ hấp dẫn nghe được hết sức chăm chú Hoàn toàn đã quên trong nhà nàng về điểm này, nhi chuyện này. t â n Tiểu Nguyệt h ư lạnh một tiếng, nàng liền nhất không quen nhìn Lưu Mỹ Vân này hái làm nổi bật bộ dáng. Bất quá nghĩ đến nhân mã thượng liền phải ở Đoàn Văn Công biến mất, cũng lười đến cùng nàng phân cao thấp, b ư ơ n g hộp cơm chính mình hồi ký túc xá đi. Mỹ Vân, ngươi thật lợi hại, như vậy nhiều người đều bối xuống dưới l ạ m Tống Hồng Anh vẻ mặt sùng bái nhìn nàng, quả thực không thể tin được Lưu Mỹ Vân liền nằm trên giường dưỡng chân thương mấy ngày này, nói muốn học tập vĩ nhân trích l ờ i kết quả lúc này mới mấy ngày a. liền toàn bối sung dưới chờ ta đi rồi ngươi cũng đến nhiều bối chút lưu mỹ vân có chút không yên tâm dặn dò nàng không cần t r ọ c tần tiểu nguyệt ta phải hảo hảo khiêu vũ mặt khác không cần phân cao thấp nhì vạn nhất gây hỏa thượng thân còn liên lụy người trong nhà đã biết ta trở về liền bối tống hồng anh thật mạnh gật đầu lưu mỹ vân đồng chí một cái thân hình gây ốm nam hải nhi bước nhanh chạy đến lưu mỹ vân trước mặt kính cái lễ phùng đoàn trưởng kêu ngươi đi nàng văn phòng một chuyến lưu mỹ vân triều nhân đạo t ạ làm tống hồng anh giúp nàng đem hộp cơm tiện thể mang theo hồi ký túc xá đi theo nam hải cùng nhau hướng vùng ngọc quyên văn phòng đi đến trên đường nam hải nhi đỏ mặt dãy r ụ a hồi lâu mới dám mở miệng lưu m ị vân đồng chí ngươi chân thương hảo nhanh nhẹn sao em biết trong núi có một loại thảo dược chỉ làm bằng sắt thực dùng được bọn y ê m quê quán bên kia người trước kia vào núi xoay chân đều là dùng cái loại này thảo dược đắp nam hải cũng là 17-18 t tuổi bộ dáng làn da ngăm đen nói chuyện mang theo nồng đậm giọng nói quê hương Ta thương đã hảo không sai biệt lắm, cảm ơn ngươi a, đồng chí, ngươi là dự tỉnh người đi. Lưu Mỹ Vân cười nói, Ân Nam Hải ngượng ngùng sờ sờ cái, nữ g khí có chút tự ti, t im tiếng phổ thông nói được không tốt, có thể nghe hiểu là được. Ngươi nếu là tưởng tiến bộ, có thể nhiều đi theo quảng bá luyện tập. Lưu Mỹ Vân kiếp trước thời điểm, tuy nói không có k h ẩ u âm, nhưng vừa nói lời nói, người khác là có thể biết nàng là chỗ nào người, sau lại cũng là đi theo quảng bá TV luyện tập đã lâu. mới có thể nói một n g ụ m b i ệ n không ra giọng nói quê hương tiếng phổ thông. Cảm ơn ngươi, Lưu Mỹ Vân đồng chí, ta nhất định sẽ nhiều luyện tập. Nam Hải Nhi thẹn thùng cười cười, đôi mắt mị thành một cái tế phùng, nhìn hàm hậu lại giản dị. Báo cáo. Đi đến văn phòng, Lưu Mỹ Vân đánh báo cáo đi vào, bên trong chỉ có Phùng Ngọc Quyên một người ở. Người chân thế nào? Đi đường không thành vấn đề đi. Phùng Ngọc Quyên hỏi. Báo cáo đoàn trưởng, đi đường không thành vấn đề. Phùng Ngọc Quyên vi vi gật đầu. vẫn là dọn c h ơ n g ghế, làm nàng ngồi nói chuyện. đều là đại cô nương, về sau phải chú ý điểm, đừng lại như vậy không cẩn thận bị va chạm. Phùng Ngọc Quyên tựa như mẫu thân Luyến Tiết Hải Tử giống nhau, Triều Lưu Mỹ Vân h ả o một đốn dặn dò, chờ dặn dò xong rồi, mới từ trong ngăn kéo lấy ra một trường vé xe lửa đưa cho nàng. Lục Doanh trưởng ngày mai ở ga tàu hỏa chờ ngươi, có hắn đưa ngươi trở về, ta cũng không có gì không yên tâm. Lưu Mỹ Vân sửng sốt, Lục Trường Trinh nhanh như vậy liền tới rồi. nói cách khác. bọn họ kết hôn báo cáo đã thông qua này cũng mau đến quá không thể tưởng tượng điểm đi nhìn ra trên mặt nàng vẫy hoặc Phùng Ngọc q u ê n giải thích nói ngươi yên tâm đi đều là bình thường liệu trình Lục Doanh trưởng lần này lập hạng nhất công lại bị thương hơn nữa hắn tuổi tác cũng không nhỏ bộ đội vốn dĩ liền rất chú ý quan quân cá nhân vấn đề cho nên lãnh đạo đặc p h ê kịch liệt hơn nữa chính thẩm thời điểm ngươi hồ sơ còn ở bộ đội liền tiết kiệm rất nhiều thời gian ta đã biết đoàn trưởng cảm ơn ngươi Phùng Ngọc Quyên khẳng định vì chuyện của nàng thao không ý tâm, nhưng Lưu Mỹ Vân hiện tại, trừ bỏ nói câu cảm ơn, mặt khác cái gì cũng làm không được. Từ xuyên qua đi vào hiện tại, trừ bỏ không c h ừ n g khi tạc, Đạn Tần Tiểu Nguyệt, nàng gặp được tất cả đều là quý nhân. Lúc trước là ta đem ngươi chiêu tiến vào, ngươi là cái khiêu vũ hạt giống tốt, nếu không phải bất đắc dĩ, ta khẳng định sẽ không tha ngươi đi. Nhưng hiện tại đã định ra tới, mặt khác liền không nói như vậy nhiều. Lục Doanh trưởng là cái không tồi người, ta cùng n g u y ệ n Quân nhận thức mười mấy năm. Nàng dậy ra người, khẳng định sẽ không kém. Ân, ta biết. Nghe Phùng Ngọc Quyên lại nhảy d ặ n do, Lưu Mỹ Vân đột nhiên cái mũi đau sót, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, nàng không nhịn xuống xúc động, tiến lên ôm lấy Phùng Ngọc Quyên, đem mặt thật sâu vùi vào nàng lạnh băng lại thô cứng quần áo k h o á c càng nuốt nói, Đoàn trưởng, cảm ơn ngươi đối ta tốt như vậy, về sau có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Đời trước Lưu Mỹ Vân là cái cô nhi, cha mẹ chết sớm, thân thích nuốt bảo hiểm kim lại đem nàng ném đến cô nhi viện. ở trong cô nhi viện, nàng muốn cùng một đống hài tử đánh nhau cướp miếng ăn, tốt nghiệp xong lại muốn cùng thượng trăm vạn sinh viên tốt nghiệp đ o ạ t công tác, từ chiều ư ớ c âm u tầng hầm ngầm, phấn đấu đến đô thị cấp 1 ộ 0 một trăm nhiều bình p h ò n g ở, Lưu Mỹ Vân đối nhân tình ứng áp, đã sớm xem phai nhạt, liền những cái đó tương thân đối tượng đều ghét bỏ nàng không có người mùi vị, là cái chỉ biết kiếm tiền máu lạnh máy móc, Phùng Ngọc Quyên sờ sờ nàng đầu, khoe mắt cũng có chút tươi đ mấy thứ này người thu, Phùng Ngọc Quyên chiều nàng túi tát k h ố i khăn tay. bên trong bao đồ vật Lưu Mỹ vân càng nuốt mở ra nhìn đến bên trong tiền cùng phiếu nước mắt Lưu đến càng hung Đoàn trưởng ta không cần nàng tưởng đem khăn tay còn trở về nhưng Phùng Ngọc Quyên không cho đây là mệnh lệnh nhiều ta cũng không có coi như ngươi cùng Lục Doanh trưởng kết hôn ta đưa cho ngươi của hồi môn được rồi thời gian không còn sớm ngươi mau hồi ký túc xá thu thập đi thôi Phùng Ngọc Quyên vô vô nàng bả vai giúp nàng đem vai rất cổ áo sửa sang lại hảo tựa như một vị mẫu thân đối đ ạ i chính mình sắp đi xa hải tử giống nhau. Đoàn trưởng Lưu Mỹ Vân đi tới cửa, cuối cùng chiều Phùng Ngọc quên kính cái lễ, kiên định nói: ta nhất định sẽ vinh viễn nhớ rõ ngài. Nàng là chính mình xuyên tới thế giới này, cảm nhận được đệ nhất mà tấm áp. Lưu Mỹ Vân hồng con mắt trở lại ký túc xá, đương đại gia biết nàng ngày hôm sau liền phải rời đi sau, khóc đến người càng nhiều. Mỹ Vân, ta l u y ế n tiếp ngươi. Về sau rốt cuộc nhìn không tới ngươi khiêu vũ, sắp chia tay trường hợp, luôn là ấm áp mà lại thương cảm. trong ký túc xá ngay cả ngày thường cùng Lưu Mỹ Vân quan hệ không thế nào tốt hai cái nữ hài nhi cũng nhịn không được ôm ôm nàng càng nuốt nói Lưu Mỹ Vân kỳ thật ta cũng không chán ghét ngươi chính là cảm thấy Đoàn trưởng luôn bất công ngươi ta biết đều là bởi vì ngươi vũ nhảy đến tốt nhất ngươi chờ ta về sau nhất định sẽ vượt qua ngươi ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ Lưu Mỹ Vân ăn ngay nói thật nguyên chủ đúng là khiêu vũ thượng rất có thiên phú nhưng nàng là cái hằng giả chỉ biết một ít đơn giản động tác đây cũng là vì cái gì nàng lúc trước nhất định phải đem chính mình chân làm thương cũng muốn rời khỏi đoàn văn công một cái khác lý do nhảy dự vũ kia không được lộ tẩy chương 6 chương 6 ga tàu hỏa sáng sớm hôm sau lưu mỹ vân bối thượng chính mình hành quân bao cùng hai giường chăn đệm rời đi đoàn văn công tống hồng anh khóc lóc nhất định phải đem nàng đưa đến cửa ngươi mau tập luyện đi thôi lại khóc trưởng thành đều phải bị ngươi khóc đ ổ lưu mỹ vân bất đ ắ c dĩ liền vài bước lộ công phu đ ố n g Hồng Anh khóc đến liền cùng chính mình Anh d ũ n g hy sinh dường như Lưu Mỹ Vân đồng chí thật vất vả đi tới cửa Lưu Mỹ Vân nhìn đến ngày hôm qua cái kia giọng nói quê hương dày đặc Nam Hải đang đứng ở cửa nhìn các nàng là ngươi à Lưu Mỹ Vân đi qua đi cười cùng hắn chào hỏi Ân là ta Nam Hải Nhi tươi cười khờ khạo đem trong tay đã sớm chuẩn bị tốt một cái bao vây đưa qua đi vẻ mặt thấp t h ỏ g đây là yêm hấn u luyện thời điểm ở trong núi trích thảo dược chính là yêm ngày hôm qua cùng ngươi nói cái kia. Ta phơi khô có thể phóng đã lâu, không chỉ có đối bị thương hữu hiệu, đầu gối cùng eo cũng có thể dùng. Ngươi dùng bọt nước hay, đắp ở trên người là được. Nhiều như vậy, đều là cho ta. Lưu Mỹ Vân thấy trong bọc kia tràn đầy một đại túi thật thành tâm ý, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì hảo. Ân, chính là chút cỏ khô, không nặng, ta giúp ngươi treo lên. Nói xong, liền đem bao vây c h i ề u Lưu Mỹ Vân hành quân bao thượng một bó. Trọng là không nặng, chính là đi đường lắc qua lắc lại, tâm ý nặng chịu. cảm ơn người a, ta còn không biết người tên là gì đâu. Lưu Mỹ Vân hỏi. Ta kêu Lý Thiết Đản Nam Hải Nhi thói quen tính sở sở cái. Nét h miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng. Hảo đi, thiết chứng đồng chí. Lưu Mỹ Vân từ chính mình ba lô túi, lấy ra kia b ổ n nàng đã học thuộc lòng thư đưa cho hắn. Lý Thiết Đản đồng chí, cái này tặng cho người. Lý Thiết Đản vừa thấy, vội vàng lui ra phía sau hai bước, lắc đầu, không được, em không thể muốn. Lý Thiết Đản chữ to không quen biết mấy cái. lại phá lệ quý trọng thư lưu m ị vân cho hắn lễ vật với hắn mà nói quá quý trọng liền tính một bao tải thảo dự đổi đều không đủ phân lượng ngươi không cần ta đây cũng không thể thu ngươi lễ vật nói liền phải đem bối thượng cỏ khô gỡ xuống tới ai lý thiết đản tưởng ngăn cản nhưng hắn lại không biết nên nói cái gì nhất thời khó xử trên mặt mi mao đều sắp nhăn đến một khối đi lý thiết đản đồng chí quyển sách này ta đã toàn bộ bối xuống dưới hiện tại chỉ là đem nó đưa cho c à n g có yêu cầu người Người ngày thường không có việc gì nói, trừ bỏ nghe quảng bá cải thiện khẩu âm, cũng có thể cùng mặt khác chiến hưu học tập, nhiều nhận thức mấy chữ. Vừa nghe đến học tập cùng biết chữ, Lý Thiết Đản đôi mắt nháy mắt có ánh sáng. s ấ n hắn dao động, Lưu Mỹ Vân đem thư t á c trong tay hắn, nói: Hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Thật vất vả, đem Lý Thiết Đản tiến đi, quay đầu nhìn lại, Tống Hồng Anh còn gác chỗ đó khóc, chỉ là không có vừa rồi như vậy lợi hại, nhưng cũng nức nở không ngừng. Lưu Mỹ Vân thật hoài nghi. Nàng trong ánh mắt trang không phải nước mắt, mà là nước biển. Ngươi lại khóc, d ứ t khoát cùng ta một khối suốt ngũ được, ta lại đem ngươi lánh bể nhà, cho ta mẹ đương con gái nuôi. Kia không được, ta phải cho ta đệ tích cốc tiền trợ cấp đâu. Tống Hồng Anh thương tâm về thương tâm, lý trí vẫn là ở, không có đã quên chính mình còn có cái đệ đệ. Tống Hồng Anh ngừng tiếng khóc, đem chính mình trên cổ cái kia hồng khăn q u ả n g cổ gỡ xuống tới. Ngươi làm gì, ta không cần. Lưu Mỹ Vân sau này lui, nhưng nàng con hành lý. động tác không bằng Tống Hồng Anh nhanh nhẹn. Tống Hồng Anh sức lực vốn dĩ liền so Lưu Mỹ Vân Đại, nàng một tay đem người túm chặt, động tác nhanh nhẹn đem Hồng k h ă n q u ả n g cổ hướng người trên cổ một vòng, cố chấp nói: Mỹ Vân, người là ta tốt nhất bằng hữu. Về sau không biết còn có thể hay không gặp lại, ta muốn tặng cho ngươi ta chân quý nhất lễ vật, làm ngươi vĩnh viễn đều nhớ do ta. Nữ Hải Nhi một thân quân màu xanh lục nhung trang, trên mặt treo trẻ con phì, trường mà con v ú t lông mi mao thượng còn truy mấy viên trong suốt nước mắt, nàng n h môi. cười cùng Lưu Mỹ Vân v ấ t tay từ biệt phía trước như thế nào cũng mãi không khai bước chân lúc này lại một trận gió d ư ờ n g như chạy ra Lưu Mỹ Vân vây quanh hồng khăn q u a n g cổ đứng ở Đoàn Văn Công cửa trên mặt đất là hơi mỏng một tầng tuyết động gió lạnh cùng băng đao t ử giường như quát ở trên mặt rõ ràng hai chân đã đông lạnh đến chết lặng nhưng nàng trong lòng lại cảm thấy xưa nay chưa từng có ấm áp Lục Trường Trinh ở ga tàu hỏa cửa giống nơi vọng thê thạch h ậ n không thể đem con hành lý tiến t r ạ m cô n ư ơ n g đều nhìn một lần ngày mùa đông người đều bọc đến r á n chắc, mũ lại vừa che, rất khó liếc mắt một cái nhận ra ai là ai. thật xa nhìn đến một mặt hồng, lục trường trinh tầm mắt bị hấp dẫn, chờ nhìn đến cặp kia ánh mắt đen lấy khi, hắn vui vẻ bước nhanh hướng qua đám người. mỹ vân, lưu mỹ vân ngẩng đầu, liền nhìn đến lục trường trinh mắt mang ý cười đứng ở chính mình trước mặt, ánh mắt sáng quắc. lục trường trinh đồng chí nàng cười kêu hắn, lại hỏi, người không lạnh sao? đứng ở bên ngoài, rõ ràng ga tàu hỏa liền có phòng đợi. nàng cho rằng sẽ cùng lục trường trinh ở phòng đợi hội hợp, nào nghĩ đến trực tiếp ở bên ngoài liền gặp. Không lệnh, hành lý cho ta. Lục trường trinh không dung cự tuyệt gỡ xuống nàng bối thượng hành quân bao bối ở trên người mình, quay đầu lại muốn đoạt trên tay nàng. Lưu mỹ vân không cho, này đó ta chính mình lấy là được. Nghĩ đến chính mình ở bảo vệ chỗ còn tồn hành lý, lục trường trinh cũng liền không lại kiên trì, mang theo nàng đi trước lấy chính mình hành lý, sau đó kiểm phiếu tiến trạng. Lưu mỹ vân lần đầu tiên nhìn thấy 60 niên đại ga tàu hỏa. liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là đen nhìn n g h ị t đầu người cùng thanh hắt sắc áo vải thô ngẫu nhiên trung gian xuyên cắm giống nàng c ù n g lục trường trinh như vậy một mặt quân lục vào p h o n g đợi dòng người c h e n t r ú c xô đẩy so bên ngoài càng khủng bố đừng nói chỗ ngồi liền khối đất trống đều rất khó tìm đến trên mặt đất nơi nơi ngồi lầy người đi hai bước dưới chân không phải hành lý chính là người khác chân bên t h a i tất cả đều là các địa phương giọng nói quê hương nàng c ù n g lục trường trinh nói chuyện đều dựa giống mới có thể nghe thấy khó chịu nhất là khí vị Lưu Mỹ Vân may mắn chính mình buổi sáng cái gì cũng không ăn, thật vất vả tìm được một khối bàn tay đại địa phương. Lục Trường Trinh đem hành lý dỡ xuống, xem Lưu Mỹ Vân sắc mặt không phải thực hảo, hắn vẻ mặt lo lắng, nơi nào không thoải mái, có muốn ăn hay không đ ồ v ợ t Ta ba lô có chiến hữu lạc bánh bột nô. Lưu Mỹ Vân lắc đầu, lúc này nghe được ăn, nàng chỉ nghĩ phun. Ngươi nếu không muốn ăn bánh bột nô, ta đây đi quốc doanh cửa hàng cho ngươi mua. Lục Trường Trinh cho rằng nàng là không muốn ăn bánh nướng lớn. liền phải đi nhà ga bên ngoài quốc doanh cửa hàng cho nàng mua đồ ăn ngon dù sao ly xe lửa khai còn có gần 2 giờ lưu mỹ vân một phen túm chặt hắn h ế u khí vô lực nói ta ăn không v ô chính là có chút c h o á n g vắng đầu nghỉ ngơi một lát thì tốt rồi lúc này quốc doanh cửa hàng có thể có cái gì ăn ngon hơn nữa nhà nàng liền ở thượng hải bên kia vật tư có thể so du thị phong phú nhiều lưu mỹ vân trong túi tuy rằng suy tiền giấy nhưng lần này về nhà nàng cái gì cũng chưa mua mang theo không có phương tiện không nói đồ vật còn không bằng thượng hải đầy đủ hết. xem mặt nàng s ắ c tái nhợt, lục trường trinh trong lòng s ố t ruột, đột nhiên nhớ tới trước khi đi tiểu cô đưa cho đồ vật của hắn, ánh mắt sáng lên, chạy nhanh đi phiên hành lý. ngươi thử xem cái này, t r ô n g giữ không dùng được. lưu mỹ vân dương mắt vừa thấy, là một bình nhỏ dầu cù la, mặt trên viết thượng hải mộ chế rượu sưởng sinh sản, hương vị gây mũi lại nâng cao tinh thần, mới dùng vài giọt, nàng liền cảm giác tinh khí thần khá hơn nhiều, dạ dày kia cổ g h ê t h m cảm, cũng ở dần dần đậm đi. Ân, d ù n g được. Rốt cuộc, Lưu Mỹ Vân trên mặt khí sắc ở dần dần khôi phục, đỏ thâm khăn quàng cổ hạ, cặp kia nho đen d ư ờ n g như đôi mắt lại lần nữa trở nên sáng ngời lên. Trên người của ngươi như thế nào có cái này? Lưu Mỹ Vân tò mò. Là tiểu cô phóng. Lục Trường Trinh thấy nàng đều có sức lực nói chuyện, mới cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, về sau ra xa nhà, ta đều cho ngươi mang theo. Ánh mắt kia, miễn bản có bao nhiêu chân thành tha thiết. Lưu Mỹ Vân đột nhiên không kịp dự phòng bị cảm động đến, vừa định nói chính mình kỳ thật không như vậy tiểu khí, bên cạnh vẫn luôn xem náo nhiệt Đại Nương đột nhiên cười ha hả mở miệng. Cô Nương, ngươi nam nhân đối với ngươi cũng thật hảo. Ân Lưu Mỹ Vân cười gật đầu, dù sao kết hôn báo cáo đều đánh hạ tới, hai người bọn họ liền kém một c h ư ơ n g chứng, cũng lời đến cùng người nhiều giải thích bọn họ còn không có kết hôn kia lời nói. Lưu Mỹ Vân cảm thấy không sao cả một cái gật đầu. Lục Trường Trinh lại là thực không tiền đồ đỏ mặt. Hận không thể hiện tại lập tức là có thể bay đến Thượng Hải cùng Lưu Mỹ Vân đem giấy hôn thú lãnh, trở thành nàng danh chính n ô n thuận nam nhân. Cô nương ngươi trường như vậy xinh đẹp, khẳng định rất nhiều tiểu tử hiếm lạ, hắn đối với ngươi hảo điểm cũng là hẳn là. Đại nương m á y hát một hai, liền thu không được, miệng bá ba tóm được bọn họ nói cái không để yên, đem Lưu Mỹ Vân cùng Lục Trường Trinh hảo một đố khen, khen xong lại bắt đầu kéo việc nhà, hỏi đông hỏi tây. Lưu Mỹ Vân áp khó chịu đến căn bản không nghĩ nói chuyện. Lục Trường Trinh lực chú ý lại đều ở Lưu Mỹ Vân trên người, căn bản không r ả n h lo bên. Đại Nương một người cùng đ ả o cây đậu dường như không dứt chút nào cũng không ngại kẻ ngắt. Đại Nương không phải du thị người, là tới bên này thăm người thân. Nàng có đứa con trai ở bên này bộ đội tham gia quân ngũ, ăn Tết không thể về nhà, nàng liền một người dẫn theo bao vây tới bộ đội xem nhi tử. Xem xong nhi tử, lại chính mình một người ngồi xe lửa về quê. Quê quán ở Thượng Hải phía dưới một cái nông thôn, biết được bọn họ cũng là đến Thượng Hải xuống xe. Đôi mắt tức khắc sáng ngời, bắt lấy Lục Trường Trinh tay, liền hỏi: Tiểu tử, các ngươi mua chính là giường nằm đi? Lục Trường Trinh không được tự nhiên rút về tay, vừa muốn trả lời, Lưu Mị Vân nhẹ nhàng đá hắn một chút, giành nói: Là vẽ đứng, giường nằm phiếu chỗ nào như vậy hảo mua à? Chúng ta mua vãn, liền ghế ngồi cứng phiếu cũng chưa mua được. Thời buổi này, tưởng mua trương giường nằm phiếu đến là có đơn vị mới được, còn không nhất định có thể mua được. Ta xem ngươi nam nhân là quan quân đi. sao sẽ mua không được giường nằm phiếu liệt? đại nương có chút không tin. đại nương, giường nằm phiếu quý a, một trương liền phải 22 hai khối. đôi ta vừa mới kết hôn, phải bỏ tiền địa phương còn nhiều lắm đâu, nào bỏ được mua cái kia giường nằm phiếu? nếu có thể mua được ghế ngồi cứng, ta đều thấy đủ. lưu mỹ vân vẻ mặt phiền muộn nhìn trung niên nữ nhân, tiếp tục nói, không khéo ta khoảng thời gian trước còn đem chân cấp bị thương, này muốn chạm hai ngày trở về, ta đều sợ miệng vết thương lại cấp tái phát, ngấm lại đều phát s ầ u đúng rồi đại đương ngươi mua gì phiếu a vé đứng bén nhọn tiếng nói buột miệng t h t ra nữ nhân vốn đang có điểm tiểu tâm tư nhưng vừa nghe Lưu Mỹ Vân nói xong liền gì ý niệm đều đánh mất đặc biệt ở nhìn đến Lưu Mỹ Vân mở to cặp kia tròn x o e mắt to nhìn chằm chằm nàng túi cuốn vé nhìn lên vội tìm cái lấy cớ kéo hành lý chiều nơi khác đi trương 7 c h trương 7 giường nằm thùng xe Mỹ Vân ngươi thật lợi hại Lục Trường Trinh nhìn Lưu Mỹ Vân trong mắt tất cả đều là mê luyến Hắn không ngu, Lưu Mỹ Vân đá hắn thời điểm, hắn liền phản ứng lại đây cái kia đại nương muốn đánh cái gì chủ ý trước kia ở bộ đội cũng nghe người đoán d ậ t quá, ngồi xe lửa hồi một chuyến l n ra, mấy chục tiếng đồng hồ, gặp được Hương thân lấy bọn họ thân phận nói chuyện này, chiếm đoạt chỗ ngồi, An nói vụng về đều chỉ có thể ngậm bù hòn. Lục Trường Trinh tuy rằng không đến mức ngậm bù hòn, nhưng cũng là thật phiền cùng loại người này chu toàn. Lưu Mỹ Vân i ă m ba câu, liền đem kia đại nương nói được sắc mặt biến đổi, kẹp tay nải chạy lấy người. Lục Trường Trinh quả thực thích chết như vậy, nhanh mồm dẻo miệng, cả người lộ ra một cổ tử cơ linh nhi Lưu Mỹ Vân. Mỹ Vân, ngươi yên tâm, về sau ta tiền trợ cấp tất cả đều cho ngươi, ngươi tưởng mua cái gì liền mua cái gì nếu không phải ga tàu hỏa người nhiều m ắ t t ạ p Lục Trường Trinh hiện tại đều tưởng đem trong túi tiền cổ phiếu đều giao cho Lưu Mỹ Vân bảo quản. Đây chính là ngươi nói. Tuy rằng bị Lục Trường Trinh trong ánh mắt nóng rực, nhìn chăm chăm đến lô thai có chút nóng lên, nhưng Lưu Mỹ Vân ở thời điểm mấu chốt vẫn là rất có lý trí. Ân. Ta nói, Lục Trường Trinh ngây ngô cười gật đầu, không riêng gì về sau tiền trợ cấp, quay đầu lại hắn còn muốn đem đặt ở tiểu cô nơi đó sổ tiết kiệm lấy về tới, cũng giao cho Lưu Mỹ Vân bảo quản. Lưu Mỹ Vân không biết, chính mình nói mấy câu công phu, liền đem nam nhân tích c ó p hai mươi mấy năm của cải toàn đ ả o giống. Khoảng cách xe lửa xuất phát, còn có 40 phút thời điểm, bọn họ cưỡi kia tranh xe lửa cũng đã bắt đầu ở xếp hàng kiểm phiếu. Đội ngũ so lệ không đồng đều, nơi nơi đều có cắm đội chửi bậy tranh chấp thanh truyền đến. Ngẫu nhiên còn bạn Hải Tử Khản cả dọn cốc đĩa. Lục Trường Trinh mang Lưu Mỹ Vân xếp hạng cuối cùng. Trên người hắn có Lưu Mỹ Vân toàn bộ hành lý, cùng chính hắn một cái hành quân ba lô. Thân hình t h o ạ t nhìn xa không có ngày thường tiêu xái. Lưu Mỹ Vân đi theo hắn bên người, trên người liền vác cái quân dụng ấm nước, nhẹ nhàng đến không muốn không muốn. Vốn dĩ Lưu Mỹ Vân là tưởng chính mình cầm hành lý, nhưng Lục Trường Trinh một chút không nhượng bộ, còn kém điểm liền ấm nước đều cho nàng c ấ p đi. Cuối cùng Lưu Mỹ Vân không có biện pháp, nhón chân. bám vào hắn bên thay nói người quá nhiều đợi chút kiểm phiếu khẳng định càng t ế ta sợ hai ta bị tách ra ngươi đằng ra một bàn tay lôi kéo ta nữ hài nhi ấm áp hơi thở phát lại đây tê tê dại dại lục trường trinh lô t h a i nháy mắt nóng bỏng trái tim bùm bùm liền phong đợi t ạ c âm, hắn đều nghe không thấy lưu mỹ vân vốn là muốn dùng biện pháp này khuyên nam nhân p h â n hắn một ít hành lý kết quả lục trường trinh cư nhiên trực tiếp đem hành lý hợp lại đến một khối một tay dẫn theo đằng ra một cái tay khác tới giữ c h ặ n nàng Yên tâm, ta sẽ không đem ngươi đánh mất. Thập niên 60 ngồi xe lửa, vậy thật sự chỉ có thế. Chạy vội, tranh nhau cấp hướng xe lửa thượng đuổi. Rõ ràng xe lửa đến giờ nhi mới khai, nhưng chờ một kiểm s o n g phiếu, mọi người nhanh như chớp hướng trong hướng, đen nghìn nhịt đắng người, hơi không chú ý là có thể bị đâm một lão đảo. Lưu Mỹ Vân là thật may mắn chính mình bên người theo cái lục trường trinh, bằng không lấy nàng này chưa hiểu việc đợi bộ dáng, chờ ngồi trên xe lửa, p h ò n g t r ừ n g đều chỉ còn nửa cái mạng ở. thật vất vả tìm thùng xe lên xe lửa, Lưu Mỹ Vân mới hơi chút hoán lại đây điểm. Bất quá, đây cũng là bởi vì bọn họ thượng giường nằm thùng xe, bên trong đại bộ phận đều là các đơn vị đi công tác làm việc, dịu ra rất trẻ rất ít. Đằng trước rửa gần ghế ngồi cứng thùng xe, kia chính là người dán người, liếc mắt một cái xem qua đi, đen nhìn nghị tất cả đều là đầu. Bọn họ là hai trương hạ phô phiếu, Lưu Mỹ Vân tìm được giường đ ệ m sau, liền mệt đến hướng trên giường một nằm liệt, về vải không phân chấn xem lục trưởng t r i n h để hành lý. Lục Trường Trinh một mét tám mấy, đại cao cái, trên người cũng không biết có bao nhiêu cơ bắp, b ố i như vậy nhiều hành lý, lại túm nàng t ễ này nửa ngày, cái chán không chỉ có một chút h ã n k h ô n g ra, liền thở dốc nhi đều là cân sướng. Đói bụng sao? Có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Người này mới vừa phóng xong hành lý, liền đối nàng hỏi h a n đơn cần. Không đói bụng Lưu Mỹ Vân lắc đầu, nhìn hắn l ư u cánh tay không lớn yên tâm hỏi, người tay thật sự không có việc gì. Sớm hảo nhanh nhẹn. Lục Trường Trinh nét miệng cười, lắc lắc cánh tay. trong lòng liền cùng ăn mật dường như hầu n g ọ n nhìn hắn ngu đần bộ dáng Lưu Mỹ Vân cũng nhịn không được cũng cười cảm thấy người này cùng tương thân ngày đó nhìn đến trầm ổn cùng nghiêm túc quả thực là khác nhau như hai người được rồi đừng lại đem ngươi cánh tay ném chết Lưu Mỹ Vân đoán trách nói xe lửa còn có 10 tới phút mới khai Lục Trường Trinh không chịu ngồi yên từ trong túi móc ra hai cái quả táo tính toán đi trước giặt sạch ngươi chỗ nào tới quả táo Lưu Mỹ Vân nhìn đến quả táo ánh mắt sáng lên từ xuyên qua tới nàng liền không ăn qua trái cây trên đường cùng một cái đồng hương đổi kỳ thật là hắn từ đồng hương trong tay mua nhưng l ờ i này cũng chỉ có thể ở không ai thời điểm mới dám cùng Lưu Mỹ Vân nói vậy ngươi dặt sạch hai ta một người một nửa một cái quá lớn ta ăn không hết hành ta hiện tại liền đi tẩy thật vất vả nghe được Lưu Mỹ Vân muốn ăn đồ vật vẫn là cùng chính mình phân một cái quả táo ăn Lục Trường Trinh động đến nhưng tích cực còn có điểm hối hận lúc trước như thế nào không nhiều mua hai cái Lục Trường Trinh chân trước mới vừa đi, Lưu Mỹ Vân liền không tưởng được, ở trong xe gặp cái người quen, là vừa mới ở phòng đợi, chơi tâm nhãn tưởng đổi bọn họ trong tay giường nằm phiếu cái kia đại nương. Lưu Mỹ Vân c h ờ mắt nhìn kia đại nương kéo hành lý, trong tay néo v é xe ở lối đi nhỏ thượng một đường nhìn xung quanh, cuối cùng n g ừ n g ở chính mình giường đệm trước, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng đỉnh đầu còn không kia trường giường đệm, chính là này đại nương mục đích địa. Quả nhiên, đại nương tìm được giường đệm, đem hành lý hướng đáy giường tiếp theo tác. nhìn hai mắt, Tựa h ồ lại có chút không yên tâm, trong mắt liền bắt đầu hướng rửa gần nàng hành lý hai c h ư ơ n g hạ trải lên sách. nay nhắc tới Lưu, liền cùng nhàn nhã ngồi ở trên giường, chính nhìn chằm chằm nàng xem Lưu Mỹ Vân, đánh một đối mặt. Lưu Mỹ Vân chiều nàng cười cười, nhìn đến Lưu Mỹ Vân, đại nương đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, chính mình vừa rồi ở phòng đợi, là bị cô nương này cấp lửa. nàng tức giận, trừng mắt nhìn Lưu Mỹ Vân liếc mắt một cái, ai ra huy, hiện tại người trẻ tuổi nột. cư nhiên có như vậy không thành thật, liền ta cái lao bà tử đều h ố n g này một tiếng âm dương quái khí, lập tức hấp dẫn c h u n g quanh không ít người chú ý đặc biệt. Đường Đại Gia phát hiện, k i a Đại Nương nói thế, nhưng chính là vừa rồi vừa lên xe, liền xinh đẹp đến kinh diễm chỉnh t i ế t t h ù n g xe tiểu cô nương khi, trong lòng liền càng thêm tò mò, vây lại đây sôi nổi hỏi sao lại thế này. Lưu Mỹ Vân kiếp trước chạy nghiệp vụ thời điểm, dị kỳ ba không gặp được quá, đã sớm luyện liền một thân đao thương bất nhập bản lĩnh. Đại Nương. Như vậy xảo a nàng xuyên g i y xuống giường, phảng phất không nghe hiểu nàng nói, lo chính mình nói, chúng ta sao như vậy có duyên, mua đều là vé đứng, cư nhiên còn có thể tại giường nằm thùng xe gặp được cùng nhau. Trung quanh xem náo nhiệt người v ừ a n g h e phản ứng lớn hơn nữa. g ì mua vé đứng người, cư nhiên chạy giường nằm thùng xe tới. Đại nương vốn dĩ chỉ là phát hiện bị lừa dỡ, lương khí nhi không thuận, thuận miệng liền tưởng nói lưu m ị vân hai câu, làm cho nàng ở trước mặt mọi người xuống đài không được. Nhưng nàng không nghĩ tới. Lưu Mỹ Vân cũng không biết là giả ngu giả ngơ, vẫn là thật sự có nắm chắc. g i ọ n g Nhi kêu kêu một cái to lớn v ằ n g r ộ i hơn nữa nàng kêu trương hồ m ị tử khuôn mặt làm cơ hồ chỉnh tiết t h ù n g xe người, đều vây lại đây xem bọn họ náo nhiệt. Đại Nương trong lòng khí Nhi liền càng không thuận. Ai hiếm lạ cùng ngươi có duyên, còn tuổi nhỏ liền quấn sẽ chơi tâm nhãn tử. Đại Nương chán ghét chừng mắt nhìn Lưu Mỹ Vân liếc mắt một cái, Lưu Mỹ Vân lại chiều nàng cười đến chân thành. Đại n ư ơ n g ta không lừa ngươi. chúng ta mua đích xác thật là v é đứng. Nay không, vừa rồi ở ga tàu hỏa gặp được ta đối tượng lão lãnh đạo, biết chúng ta trên người có thương tích, hắn liền chính là đem chính mình giường nằm phiếu đổi cho chúng ta. là chúng ta vận khí tốt, có thể gặp được tốt như vậy lãnh đạo. nguyên lai like, tiểu cô nương giường nằm phiếu là như vậy tới, quan tâm cấp dưới, chiếu cố bị thương chiến sĩ lão lãnh đạo, nhiều đáng giá mọi người tôn kính a, liền ở đại gia từ đấy lòng bắt đầu tán dương vị này lão lãnh đạo thời điểm, liền nghe thấy lưu mỹ vân thanh thúy tiếng nói lại nói. Đại Nương, ngươi không phải cũng là vẽ đứng sao? Sao cũng lại đây. Mọi người vừa mới chìm xuống lòng hiếu kỳ, bị nàng một câu lại câu đi lên, sôi nổi nhìn về phía Đại Nương, chờ nàng cũng nói cái nguyên cớ ra tới. Trái tim ta không tốt, trên đường gặp được người hảo tâm cho ta đổi phiếu. Sao? Này cũng phạm pháp l ạ p Đại Nương h ừ lệnh một tiếng, không biết là tin vừa rồi Lưu Mị Vân kia phiên lời nói, vẫn là nhìn ra tới nàng cũng không phải cái thiện t r a đem xem náo nhiệt người hướng khai một thanh. chính mình cởi giày liền hướng giường đệm t h u ậ bò một chút không nghĩ phản ứng Lưu Mỹ Vân bộ dáng nguyên bản còn xem náo nhiệt người người được trong không khí đột nhiên thổi qua tới một cổ tử x ú chân mùi vị đều thực thức thời tránh ra Lưu Mỹ Vân nhíu nhíu mày lúc trước thật vất và áp xuống đi kia sợi g h ê tẩm kính nhi lại dũng đi lên thẳng đến lục trường trinh tẩy xong quả táo trở về cùng nàng điều cái giường đệm lại cho nàng h u n một lát tinh dầu mới thoáng chuyển biến tốt đẹp xe lửa loảng x o ả n g xích loảng x o ả n g xích khai cá biệt giờ bên ngoài thiên sắc mới dần dần a m xuống dưới lưu mỹ vân ngủ m ở t giấc cảm giác tinh thần đầu khá hơn nhiều vừa mở mắt liền nhìn đến lục trường trinh ngồi ở đối diện trên giường thần thái sáng láng so sánh lưu mỹ vân huệ và hiệu s ỉ u lục trường trinh này dọc theo đường đi có thể nói là tinh thần mười phần một đôi mắt liền không từ lưu mỹ vân trên người rời đi quá dù sao xe lửa thượng ai cũng không quen biết ai đều cho rằng bọn họ là đã xả trứng tiểu phu thê trong túi lại suy nóng hổi kết hôn phê duyệt báo cáo Lục Trường Trinh xem đến kêu kêu một cái đúng lý hợp tình, càng xem hắn càng cảm thấy chính mình như là đang nằm mơ, chính mình như thế nào liền tìm tới rồi cái như vậy xinh đẹp tiểu t ứ c phụ nhi, không chỉ có xinh đẹp, còn thông minh, nói chuyện thanh âm cũng đặc biệt dễ nghe, tính cách càng không cần phải nói, hắn thích vô cùng, dù sao chính là thấy thế nào, như thế nào vui mừng. Khát nước rồi, uống miếng nước trước. Lục Trường Trinh vừa nhìn thấy Lưu Mỹ Vân tỉnh, ngay lập tức đem trên bàn ấm nước đưa qua đi, bên trong thủy vẫn là ô n Lưu Mỹ Vân uống lên hai khẩu, cảm giác thoải mái nhiều. Đói bụng đi, ăn trước điểm đ ồ vật lót lót bụng. Lục Trường Trinh lấy ra ba lô một túi thức ăn, hướng bàn sơn một phóng. Lưu Mỹ Vân thế mới biết, Lục Trường Trinh ba lô t r à n g trừ bỏ hai thân tắm rửa quần áo, liền tất cả đều là cho nàng trên đường chuẩn bị thức ăn. Ở tại Lưu Mỹ Vân nghiêng đối thượng phô đại nương nghiêng người, liền nhìn đến phía dưới Lưu Mỹ Vân bị chiếu cố đến kêu kêu một cái cẩn thận tỉ mỉ, bàn nhỏ bản thượng trừ bỏ quả táo, còn có hộp trang điểm t â m liền ăn vật nhi đều bị một bao nàng lố mũi lừ một tiếng ngồi dậy từ túi bắt đem chính mình xào hạt dưa nhi một bên khái một bên cùng đối phâu người nói chuyện p h ế m chúng ta thôn nhi lưu quả phụ ra k h u ê n ữ kia bộ dáng cũng là đỉnh đỉnh thủy linh nhưng mới gả chồng không hai năm liền cùng người chạy lạc ai ra nếu không nhân gia nói đi lớn lên quá xinh đẹp cưới về nhà chính là không h i ế n phận nghe nói liền chú em đều thông đồng nữ nhân thanh n h lại tiêm lại lợi tả hữu giường đệm người đều có thể nghe một lỗ t h a i vừa khéo chính là bọn họ này t i ế t trong xe liền có cái lớn lên quá xinh đẹp vì thế liền có người đem tầm mắt hướng Lưu Mỹ Vân này đ ầ u nhìn Lục Trường Trinh trầm k h u ô n mặt sắc mặt thật không đẹp Lưu Mỹ Vân nhưng thật ra không có gì nữ nhân những cái đó tiểu xiết đánh vào nàng nơi này quả thực không đau không ngứa với lúc tiếp viên hàng không đẩy toa ăn lại đây Lưu Mỹ Vân liền sai xử Lục Trường Trinh đi múc cơm thịt đồ ăn t a m mao thức ăn chay hai mao không cần phiếu lúc này xe lửa thượng còn không có một lần tính h g a cơm Tất cả đều là n ô m chế vô cái hộp cơm, chờ cơm nước xong, tiếp viên hàng không lại đảo trở về đem hộp cơm thu đi, tuần hoàn lợi dụng. Bất quá cũng có rất nhiều người, tùy thân đều là mang theo loại này n ô m chế hộp cơm. Nàng Cung Lục Trường Trinh chính là. Đồng chí, hai cái món ăn mặn. Lục Trường Trinh đem hộp cơm đưa qua đi, mới vừa nói xong, Lưu Mị Vân t r i ề u Toa ăn nhìn lướt qua, thịt kho tẩu tuy rằng khổ người không lớn, nhưng cơ hồ tất cả đều là thịt mỡ, thức ăn chay chính là xào cải trắng. không cần hai cái món ă n mặn muốn một h â n một tố sợ lục trường trinh hiểu lầm nàng là luyến tiếc tiền lại nói chúng ta có thể hôn ăn ta muốn ăn rau xanh lưu mỹ vân không dám nói nàng là cảm thấy thịt kho tẩu quá phì nhìn quá n g h ị sợ tao trong xe người xem thường thời buổi này ai mua thịt không phải chuyên chọn kia mỡ béo hậu thì mua hảo nghe ngươi lục trường trinh gật đầu cấp một cái khác hộp cơm đánh thức ăn chay tiếp viên hàng không xem bọn họ ăn mặc quân trang thái độ cũng thực hảo còn cấp lưu mỹ vân trang thức ăn chay hộp cơm nhiều rót m u u n g đồ ăn nước canh lưu mỹ vân đem thịt kho tàu cùng cải trắng một cái hộp cơm phân điểm lại cấp lục trường trinh hộp cơm đều qua đi một nửa cơm thơm nước hương vị thức khác phiêu mãn chỉnh t i ế t thùng xe cơm hộp ở giường nằm thùng xe bán đến vẫn là thực mau lục trường trinh bọn họ thượng p h ô nữ nhân vốn di cảm thấy xe lửa thượng đồ ăn quý đến dò người một cái cải trắng xứng cơm liền phải hai mau phải biết rằng bên ngoài cải trắng mới hai phân tiền một cân nguyên bản đánh chết nàng đều liên tiếp mua liền chuẩn bị trên đường g ặ m điểm làm bánh bột ngô cùng khoai lang đỏ liền đi qua nhưng mắt thấy Lưu Mị Vân bọn họ ở phía dưới ăn đến thấm nước Toa ăn thịt kho tẩu cũng càng thêm thấy đ á y nhi Nang tâm một hành sơ vẫn luôn nắm chặt túi gọi lại đang muốn đi tiếp viên hàng không cái kia cô n ư ơ n g ta muốn một phần thịt đồ ăn đã đều chuẩn bị đem xe đẩy đi hạ tiết thùng xe tiếp viên hàng không đột nhiên lại bị gọi lại lúc này thái độ liền không thế nào hảo ta mau đại nương bối quá thân từ túi thật cẩn thận sờ ra tam trương mao phiếu tới cho ta cũng nhiều tới muỗng nước canh bái tiếp viên hàng không tiếp nhận mao phiếu tùy tiện múc điểm nhi đồ ăn canh ứng phó rồi sự không kiên nhẫn đẩy xe liền đi rồi lưu mỹ vân muốn dĩ chuyên tâm đang ăn cơm nhưng kia đại nương bỏ tiền thời điểm không cẩn thận từ phía trên rơi xuống một trừng giấy nàng liền tùy tiện nhìn lướt qua qua đi sau đó trang không nhìn thấy vẫn là nàng thượng phu â người nhắc nhở một câu kia đại nương mới h ự bỏ xuống dưới nhanh chóng đem kia tờ giấy nhặt về đi trong lúc còn không quên chừng nàng liếc mắt một cái, trương tám trương 8 ném tiền, lục trường trinh ăn một phần cơm không đủ, lại ăn ba cái bánh bột nô, tốc độ m a u đến kinh người, cơm nước xong, hắn lại chủ động ôm đồn soát chén nhiệm vụ, lưu mỹ vân liền ngồi trên đầu giường một bên gặm quả táo, một bên chờ lục trường trinh trở về, chờ lục trường trinh trở về, nàng lại muốn đi veo ề cờ, nếu không ta bồi ngươi một h ố i lục trường trinh không y ê n tâm, xe lửa thượng tất cả đều là người, lưu mỹ vân không ở hắn mí mắt phía dưới. hắn liền lo lắng, liền ít như vậy lộ, ngươi đem hành lý xem trọng. Lưu Mỹ vẫn bất đắc dĩ, c ù n g lục trường trinh ở chung thời gian tuy rằng ngắn ngủi, nhưng nàng cũng đã nhìn ra, người nam nhân này đại tật xấu không có, chính là một chút ái thao tâm. rõ ràng mới 20 s x u ố t đầu, lại so với hơn 30 tuổi người còn muốn trăng ổn, ngẫm lại chính mình kiếp trước đều ba mươi mấy người, xuyên qua tới cư nhiên bị một cái hơn 20 tuổi tiểu tử từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ chiêu cố, kia cảm giác còn rất không t u i Ai kêu nàng đời trước mệnh thiếu ái, phấn đấu nửa đời người, phòng ở xe tiền tiết kiệm đều có. Duy độc không thể hội quá bị người phụng ở lòng bàn tay chiếu cố cái loại này tư vị. Lưu Mỹ Vân thượng song v e nút cờ, lại nhân tiện rửa mặt. Thiêu than đá hơi nước xe lửa, khói ám mùi vị đại cho bụi lại trọng. Lưu Mỹ Vân thật hy vọng hạ xe lửa sau có thể thống khoái tắm nước nóng. Ai, đồng chí cùng ngươi nói bao nhiêu lần, bên này là giường nằm thùng xe, ngươi không thể qua đi. Đang lúc Lưu Mỹ Vân tính toán trở về đi thời điểm. đằng trước thùng xe muôn bị người kéo ra, một cái ăn mặc trung sơn phục nam nhân vội vã hướng bên này đi, phía sau còn đi theo hai cái tiếp viên hàng không. Không đi hai bước đã bị tiếp viên hàng không túng c h ặ t hắn sắc mặt nôn nóng, các ngươi làm ta đi trước hỏi một chút, chậm trước một chút, ta vốn dĩ mua chính là giường nằm phiếu. kia cũng không được, tình huống của ngươi chúng ta đã hội báo cấp đoàn tàu dài quá, kêu ngươi chờ chính là, ngươi cái gì cấp? Tiếp viên hàng không nhíu mày, trên mặt có chút không kiên nhẫn. kia chính là nhà máy cho ta thu mua phí. ta có thể không nóng này sao? Nam nhân đầy mặt tuyệt vọng, hắn đầu một hồi đi công tác thế nhà máy chọn mua linh kiện, kết quả tiền ném không nói, linh kiện danh sách còn có phê điều tất cả đều không có, hắn cũng không dám tưởng tượng, này một chuyến sau khi trở về muốn như thế nào cùng lãnh đạo công đạo, công tác còn có giữ được hay không? Ai nha, ngươi này người trẻ tuổi, chính mình ra cửa không biết cẩn thận một chút. Tiếp viên hàng không tú nam nhân mới mặc kệ hắn nhiều tuyệt vọng, dù sao thừa vụ trưởng không có tới, bọn họ chính là không thể thả người. chẳng những không thể thả người, còn một bộ xem nốc tử dường như đem nam nhân giáo dục một phen. Ngươi nói ngươi một cái người trưởng thành rồi, r a cửa ngồi xe lửa còn như vậy không lo tâm, nhân gia mấy chục khối đều biết ở quần cuộc phùng cái đâu. Ngươi k h e n ngược, 300 khối đại đoàn kết, trực tiếp liền hướng áo khoác túi trang. Tâm đại cũng không phải ngươi như vậy cái đại pháp, cứ như vậy đại qua loa, còn cấp nhà máy đường mua sắm viên. Lưu Mỹ Vân xem náo nhiệt nghe xong, chỉ cảm thấy người này là rất qua loa, cũng rất s u i x ẹ o 300 khối công khoản không cánh mà bay, đừng nói công tác có giữ được hay không, trở về không chừng còn phải tiếp thu điều tra, vạn nhất bị người bắt lấy không bỏ, tiền rốt cuộc là v ư ớ c vẫn là như thế nào không, nói đều nói không rõ, trừ phi chính mình xuất huyết nhiều, có thể bổ sung thượng. Nhưng thời buổi này, một cái bình thường công nhân lương tháng mới hai khối, 300 khối đối một gia đình tới nói, đã là cự khoảng. đ o à n t à u trường tới, nghe xong nam nhân tao nộ, cũng là một cái đầu hai cái đại, xe lửa thượng nhiều người như vậy. Nam nhân đều không thể xác định tiền rốt cuộc là ở lên xe trước vứt, vẫn là lên xe sau vứt. Đi đâu trà? Nhà máy vốn dĩ cho ta mua giường nằm phiếu, ta là xem cái kia đại nương trái tim không tốt, mới hảo tâm đổi. Phía trước ở phòng đợi kia đại nương liền ngồi ở ta bên cạnh. Các ngươi làm ta đi trước hỏi một chút, vạn nhất là ta đổi phiếu thời điểm đào rớt, bị người nhặt đầu. Nam nhân tuyệt vọng nửa ngày, nói ra chính mình hoài nghi. Hắn tiền tuy rằng phóng áo khoác túi, nhưng cũng là đặt ở dán bên trong trong túi. Người khác trừ phi gần người hướng ngược hắn đảo, nếu không cũng rất không được. Nghĩ tới nghĩ lui nửa ngày, cảm thấy rất có khả năng là chính mình ở cùng đại nương đổi phiếu thời điểm, thuận tay cấp đảo r ớ t Lưu Mỹ vân muốn là phải đi, nghe được nam nhân như vậy vừa nói, bước chân liền ngừng lại. Ngươi là l i ê u Tỉnh Quốc Miên Tam Sưởng. Nam nhân vốn đang ở cầu đoàn tàu trường bọn họ c h â m trước chính mình đi giường nằm thùng xe hỏi một chút, đột nhiên nhìn đến một cái lớn lên đặc biệt xinh đẹp nữ hài nhi, sơ hai điều đại bím tóc. Xuyên một thân lục quân trang đứng ở chính mình trước mặt, hắn lung lay hạ mắt, có chút phản ứng không k ị p Ngươi làm sao mà biết được? Lưu Mỹ Vân thấy hắn không phủ nhận, liền trực tiếp đem vừa rồi nhìn đến tình huống, triều đoàn tàu trưởng một phản ứng. Cái này, vài người đều trầm mặc. Trừ bỏ cái kia ném tiền nam nhân, hắn bắt lấy Lưu Mỹ Vân, kích động hỏi: đồng chí, ngươi nói thật, ngươi thật sự nhìn đến chúng ta nhà máy phê điều? Lưu Mỹ Vân nhíu mày, đem cánh tay rút ra, ta liền nhìn đến nửa thành. là viết l ê u tỉnh quốc miên tam sưởng các ngươi chính mình lại đi điều tra một chút đi chậm khả năng cái gì cũng chưa lưu mỹ vân nói xong liền đi trở về trên đường còn gặp được tới tìm nàng lục trường trinh như thế nào đi lâu như vậy lục trường trinh nhìn đến người không có việc gì giữa m à y mới giãn ra chút lưu mỹ vân liền đem chuyện vừa rồi cùng hắn vừa nói lục trường trinh nhíu mày chúng ta đi về trước đi bọn họ khẳng định lập tức liền sẽ lại đây điều tra lưu mỹ vân gật đầu trở lại thùng xe sau tâm mắt hướng lên trên p h ô nhìn mắt thấy kia đại n ư ơ n g chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường mặt mày hớn hở cùng cách vách giường người t á n g ấ u nhìn đến nàng còn thói quen tính chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lưu mỹ vân cũng thói quen tính làm lơ trước sau bất quá 5 phút đoàn tàu trường liền mang theo hai cái tiếp viên hàng không cùng cái kia ném tiền mua sắm hướng bọn họ này t i ế t thùng xe tới lưu mỹ vân cùng lục trường trinh đem vị trí nhường ra tới cấp bọn họ cái gì tiền ta không gặp các ngươi như thế nào hoan c ủ n g người đâu còn có hay không thiên lý khi dễ ta cái lao bà tử dù sao ta trên người không có tiền cũng mặc kệ nam nhân cùng đoàn tàu trường khuyên như thế nào nữ nhân chính là cắn chết không thừa nhận trên người có tiền chẳng sợ phía trước nhắc nhở nàng rất đổ vật người nọ cũng cùng đoàn tàu trường phản ứng là nhìn đến từ nữ nhân trên người rơi xuống một trường ấn quốc miên tam sưởng giấy viết thư kia giấy là của ta t h ư ợ n g n h ặ t sao lại còn không được người nhặt phế giấy về nhà thiêu củi lửa ta một cái nông thôn bà tử trên người nào có tiền các ngươi này đó hấp tâm c a n nhà cũng quá khi dễ người nữ nhân tránh ở giường đ ệ m thượng một phen nước mũi một phen nước mắt tựa như bị thiên đại hủy khuất giống nhau khóc đến kêu kêu một cái ruột gan đứt từng khúc đại nương ngươi vừa rồi không còn hoa ba mao tiền mua phân thịt đồ ăn trên người sao khả năng không có tiền cách vách giường phía trước cùng đại nương nói qua hai câu lời nói nữ nhân nhìn không được cắm miệng lại để ra câu tỉnh nàng phía trước bởi vì chỉ bỏ được hoa hai mao tiền mua phân thức ăn chay còn cấp này đại nương hảo một đốn nói móc cái này nhưng thua cơ hội bù trở về chung quanh người vừa nghe lại xem kia đại nương trên người ăn mặc m ụ n vá liền m ụ n vá áo ngắn phá sợi b ô n g đều lộ ra tới nhưng không giống như là sẽ bỏ được tiêu tiền mua thịt đồ ăn người trừ phi thật sự trời dáng một bút tiền của phi nghĩa trong xe tức khắc khe khẽ nói nhỏ hảo những người này đã khai q u y n làm đại nương đem tiền còn cho nhân r a càng có người trực tiếp ồn ào x o t người bằng gì cho các ngươi xoa người, xoát người? các ngươi nếu là dám chạm vào ta một chút, ta liền cáo các ngươi chơi l ư u manh. Đoàn tàu trường cùng tiếp viên hàng không vẻ mặt h á t t u y ế n lời hay ngạnh lời nói đều nói tẫn. Đại nương chính là dầu muối không ăn, liền chơi l ư u manh đều nói ra, phàm là có điểm đầu góc, nàng một cái đều có thể ôm tôn tử tuổi tác, cũng sẽ không há mồm liền hồ liền liệt, liệt. Như vậy bất chấp tất cả, chỉ có thể cho người ta cảm giác kia tiền liền ở trên người nàng. Thím, ngươi nói ngươi trái tim không tốt, ta hảo tâm đem chính mình giường nằm phiếu đổi cho ngươi. Ngươi không thể trái lại hại ta đi. Tiêu tiền là nhà máy, ngươi nếu là cầm đi, ta trở về công tác đều giữ không nổi. Nhà ta trên dưới mười mấy khẩu người đều dựa vào ta này một phần tiền lương ăn cơm a. Ngươi đây là không cần ta sống. Tháng t r ă p thiên nam nhân gấp đến độ mồ hôi đ ầ y đầu, nhìn cũng là đáng thương. Nhà nước tiền a vẫn là 300 khối, trong xe người hảo chút đời này đều còn không có gặp qua như vậy nhiều tiền đâu. Mắt nhìn như vậy một xe người đều lấy nữ nhân không có biện pháp. Đoàn tàu trưởng cũng không thể thật sự mở miệng liền mạnh mẽ xoát người đi, muốn lục xoát ra tới đảo còn hảo, nhưng vạn nhất không lục xoát ra tới, nữ nhân này hướng lên trên đầu một nháo, chính hắn công tác chưa c h ừ n g cũng đến n ém, liền ở hai bên đều rằng có không dưới thời điểm. Lưu Mỹ Vân đứng ra, Đoàn tàu trưởng, ta mới vừa thấy đi phía trước hai tiết thùng xe, giống như có tuần tra đội đồng chí đi. Vị này đồng chí vứt 300 đồng tiền, chính là quốc gia tài sản, nếu là có người nhặt được hoặc là dùng mặt khác thủ đoạn được đến, cự không nộp lên. Đây chính là ngầm chiếm quốc gia tài sản, đào xã hội chủ nghĩa gốc tường, tình tiết nghiêm trọng, là có thể kéo ra ngoài bán chết. Ngươi không hào q u ả n không bằng làm đằng trước những cái đó tuần tra đội đồng chí tới q u n đi. Vừa nghe đến bán chết, trong xe tức khắc căng tĩnh, liền ở thượng phu khóc sướt mướt nữ nhân đều không tự giác thu thanh, hai mắt hạt châu chừng đến cùng c h u n g đồng giường như nhìn về phía Lưu Mỹ Vân, hận không thể xé nát nàng miệng. Thím, vị này tiểu đồng chí nói được không sai, ngươi nếu là lại không phối hợp. chúng ta đành phải đem ngươi giao cho tuần tra đội tại đây phía trước chúng ta sẽ ở chỗ này thủ ngươi không thể rời đi r ừ ư ờ n g đ ệ m đoàn tàu trường bị ma không có kiên nhẫn cảm thấy này chú ý là thật không sai làm hắn đau đầu người tới rồi tuần tra đội chỗ đó không chừng đến nhiều thành thật bằng gì ta muốn đi thượng vệ lúc cờ vừa rồi còn tún lan can chết không buông tay nữ nhân lúc này đột nhiên n h á o muốn đi vệ lúc cờ c u n g quanh người còn có gì không rõ đây là muốn đi t à n g tiền hủy diệt chứng cứ đi đại nương Ngươi nếu là thật nhặt, liền chạy nhanh còn cho nhân ra đi. Nếu là đợi chút tuần tra đội ở trên người của ngươi lục soát ra tới, việc này đã có thể nghiêm trọng. Ngươi không suy xét chính mình, cũng đến ngấm lại nhà ngươi người. Được rồi, ngươi đi đằng trước gọi người đi. Đoàn tàu trường là hoàn toàn không có kiên nhẫn, sai x ử tiếp viên hàng không đi đằng trước thùng xe tiêu người. Tiếp viên hàng không gật đầu, mới vừa đẩy ra đám người, liền nghe thấy mặt sau đông một tiếng. Ai? Đừng đi, ta còn cho hắn là được. Quay đầu nhìn lại. Nguyên lai like là đại nương vì cản g ư ờ i quá suốt ruột, một chân dẫm không, trực tiếp từ lan thang thượng té xuống. Cũng may giường đệm cũng không cao, trừ bỏ té chảy mếu i ra, mặt khác cũng không gì. Đại nương nhanh nhẹn từ trên mặt đất bò lên, một phen kéo lây tiếp viên hàng không xiêm ý gì, trên mặt biểu tình so an p h â n còn khó chịu. Đều ở chỗ này, là chính người đảo vẽ xe thời điểm rất ra tới. Đại nương từ quần đông tử nhất bên trong túi móc ra một chồng đại đoàn kết, còn có hai trương nhăn run gió, mặt trên ấn l i ê u tỉnh quốc miên tam sưởng giấy viết thư. Nam nhân một phen tiếp nhận tiền cùng phê điều, hai chân mềm nũng, dựa vào thùng xe thượng, cả người giống như một lần nữa sống lại giống nhau. Một hồi cho khôi hài, mọi người ở đây thổn thức trong tiếng, dần dần bình ổn. Nam nhân tìm về tiền cùng phê điều, đại nương cũng bị chạy về ghế ngồi cứng thùng xe ngốc, đi phía trước còn làm đoàn tàu trưởng hảo hảo giáo dục một đốn, sợ tới mức mặt nàng sắc trắng bệnh, hai chân run đến cùng cái cái sàng dường như kéo hành lý bước nhanh rời đi giường nằm thùng xe. c h ư ơ n g 9 c h ư ơ n g 9 hồi thượng hải. đi rồi một cái miệng sú chân cũng sú, Lưu Mỹ Vân tức khắc cảm giác trong xe không khí sạch sẽ không ít. Lục Trường Trinh mang lại đây những cái đó thức ăn cùng ăn vặt, nàng cũng có ăn uống ăn, cái này niên đại ăn vặt cũng chính là táo đỏ khô cùng đậu phộng hạt dưa linh tinh, Lưu Mỹ Vân ăn táo đỏ, cùng Lục Trường Trinh đang nói chuyện, mới vừa dọn đến bọn họ thượng p h ô nam nhân kia đột nhiên tiến đến bọn họ trước mặt, đồng chí vừa rồi thật là cảm ơn ngươi. Nam nhân câu nệ nhìn Lưu Mỹ Vân, trái tim b a n g b a n g nhảy cái không ngừng. Không khách khí, Lưu Mỹ vân mặt mang mỉm cười. Này cười, nam nhân tức khắc mặt đỏ. Hắn lớn như vậy liền chưa thấy qua như vậy đẹp nữ hài tử, mi mắt cong cong, cười rộ lên liền cùng trang r ằ m d ư ờ như. g n Ngươi hảo, ta kêu Vương Hòa Bình là Lưu Tỉnh Quốc Miên Tam Sưởng mua sắm viên. Lưu Mỹ vân kiếp trước là làm tiêu thụ, tiếp xúc đến nhiều nhất chính là mua sắm viên, biết nghe lời phải cùng đối phương trao đổi song tin tức, liền nhìn đến bên cạnh không nói một lời, sắc mặt rất khó xem lục Trường Trinh. nay vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn đến lục trường trinh b ả n cái mặt biểu tình nghiêm túc đến d o à n g ư ờ i vị này chính là người chiến hữu vương học binh cũng chú ý tới bên cạnh một thân lục quân trang nam nhân sắc mặt trầm đến lợi hại khí thế làm cho người ta sợ hãi ngươi hảo ta là nàng đối tượng lục trường trinh lục trường trinh không đợi lưu mỹ vân gật đầu bay thẳng đến nam nhân vương tay lục đồng chí ngươi hảo vương học binh nghe được đối tượng hai chữ thời điểm trong lòng l ộ t bột một chút trong đầu vừa mới bắt đầu sinh ra ý tưởng, còn không có che nóng hổi, cứ như vậy bị bắt buồn nước lạnh. h ắ n tuổi tác cũng không nhỏ, trong nhà mỗi ngày cho hắn a n bài tương thân. Nguyên bản lần này đến Thượng Hải mua sắm, chính là vì tránh né tương thân mới ra tới thông khí. Nào nghĩ ra được sẽ gặp được loại này sốt ruột sự, thiếu chút nữa chưa cho hắn h ủ chết. Lưu Mỹ Vân xuất hiện, có thể nói là hắn lần này lữ trình trung duy nhất đáng giá cao hứng sự. Nguyên bản còn nghĩ, lưu cái địa chỉ, quay đầu lại viết thư liên lạc. nhưng nhìn đến nhân gia đối tượng nắm cái tay đều hận không thể đem chính mình lộng tàn phế tư thế, hắn chỉ có thể rút lui coi c h ậ tự tùy tiện Hàn Huyên hai câu liền nằm h ồ i trên giường kiến thức đến lục trường trinh ghen thời điểm bộ dáng Lưu Mỹ vân trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười rốt cuộc mới là hai mươi mấy tuổi tiểu tử cũng có ấu chi thời điểm nàng nguyên bản còn tưởng thói quen tính cùng cái kia mua sắm viên đánh giao tiếp lưu cái ấn tượng tốt các nàng làm tiêu thụ sao trời nam biển bắc nhiều nhận thức chút bằng hữu tóm lại không phải chuyện xấu bất quá xem lục trường trinh vẻ mặt so cảnh k h y ể n còn muốn nhanh nhạy đề phòng nàng liền từ bỏ cái này ý tưởng dù sao mấy năm nay cũng vô pháp làm buôn bán chờ về sau hoàn cảnh tốt điểm người mua sắm viên còn không chừng ở đâu đâu xe lửa loảng xoảng xích loảng xoảng xích chạy gần 2 ngày ngày hôm sau chạm vạng thiên mau hấp thấu thời điểm mới đến thượng hải ra chạm thời điểm lục trường trinh như cũ trên người khiêng bao lớn bao nhỏ lưu mỹ vân khuyên căn mãi mới nhặt hai cái ấm nước bối thượng đi theo lục trường trinh một đường đi ra chạm đài Thượng Hải rốt cuộc là thành phố lớn, mặc dù mới 68 năm, Lưu Mỹ Vân cũng có thể cảm nhận được xuyên qua tới lâu như vậy, nhất tiếp cận đời sau hiện đại hóa hơi thở. Trên đường xe điện có đường ray, xe đạp, xe buýt công cộng, còn có ngẫu nhiên xuyên qua mà qua gì, đều làm Lưu Mỹ Vân cảm thấy một trận hoàng hốt. Hạ xe lửa, lại ngồi ô tô, bọn họ mới rốt cuộc đến mục đích địa, Thượng Hải sư phạm học viện, nguyên chủ một nhà, nguyên bản là ở tại trường học cấp phân giáo công nhân viên chức ký túc xá. mặt sau xảy ra chuyện liền dọn đến trường học bên ngoài khu phố, tới gần v ế đút cờ một loạt nhà trệt nhỏ đi. Nguyên chủ năm trước thăm người thân trở về quá một lần, cuối cùng là khóc lóc trở lại bộ đội. Quanh q u a lòng vòng ngõ nhỏ ngõ nhỏ, Lưu Mỹ Vân bằng vào ký ức, rốt cuộc tìm được ly nhà vệ sinh công cộng chỉ có mấy trăm mẹ xa một chỗ tiểu phá bình phương. Cách thật xa chỉ là nghe hương vị, Lưu Mỹ Vân liền khó có thể tưởng tượng, muốn như thế nào tại đây địa phương sinh hoạt đi xuống. Đi đến rách nát nhà trệt nhỏ trước, Lưu m ị Vân gõ cửa tay. đều ở v v Pha Jun cũng không biết là đồng tình nguyên chủ một nhà tao nộ vẫn là bởi vì chính mình sắp đối mặt Tân gia người dù sao nàng ở kiếp trước thiêm thượng trăm triệu đơn đặt hàng thời điểm cũng không như vậy khẩn trương quá không có việc gì có ta ở đây Lục Trường Trinh nhẹ nhàng cầm tay nàng trong mắt tràn đầy thương tiếc bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm nàng còn chống quải trượng trên mặt tươi cười lại như vậy s á n g l ạ chính là giờ phút này Nữ Hải trên tay là lạnh lẽo c ụ nát môn từ bên trong mở ra. một cái chỉ ăn mặc áo đơn tiểu nam hải ngưỡng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m lưu mỹ vân cùng lục trường trinh nhìn nửa ngày đ ồ n g nhiên đôi mắt trở to nhìn về phía lưu mỹ vân non nớt giọng trẻ con không thể tưởng tượng hô lên thanh tỷ bác văn lưu mỹ vân ngồi s ồ m xuống một tay đem tiểu nam hải kéo vào trong lòng n g ự c dùng con áo khoác gắt gao bao bọc lấy hốc mắt nháy mắt liền đỏ như vậy l a n h thiên a mới 5 tuổi tiểu nam hải đông lạnh đến lỗ t h a i đều lạnh trên người liền xuyên như vậy một kiện áo đơn dưới chân giày vải còn đã mở miệng tử nàng liền tính không phải hắn thân tỷ cũng không thể gặp trường hợp như vậy người như thế nào liền xuyên như vậy điểm lưu mỹ vân buồn tính toán đem quần áo khoác t ở i ra nhưng lục trường trinh đã trước nàng một bước trực tiếp cánh tay một vớt đem người bế lên tới dùng quần áo khoác từ đầu đến chân đem người bọc đến liền lộ ra cái tròn x o e đôi mắt xem tiểu hài nhi sợ tới mức không nhẹ lại không dám dây r ù a một bộ m u ố n khóc tiểu đáng thương biểu tình lưu mỹ vân vội sờ sờ hắn đầu ôn nhu an ủi đừng sợ hắn không phải người xấu. Bác Văn là ai a? Một đạo trầm thấp l ư ợ c k h à n khản g i ọ n g nam tử trong phòng biên vang lên. Lưu Mỹ Vân vừa nghe liền biết là nguyên chủ phụ thân. Ba là tỷ. Tỷ đã trở lại. Lưu Bác Văn ở lục trường trinh trong lòng n g ự c không dám loạn động, sợ trên chân dính bùn dày vải, đem người quần áo khoác cấp l ằ n dơ, chỉ phải nhăn khuôn mặt nhỏ, gân cổ lên lớn tiếng kêu. Ngắn ngủ yên tĩnh qua đi, từ trong phòng đi ra một cái mảnh khảnh trung niên nam nhân, làn da có chút tái nhợt. hai tấn sinh mấy sợi tóc bạc ngắn ngủn vai b ứ c lộ hắn lại đi được cực không vững chắc nhìn đến cửa bóng người khi nam nhân thân hình lung lay một chút trong cổ họng phát ra tới thanh âm đều là khản khàn mỹ vân ba lưu mỹ vân tiến lên nhìn đến trước mắt mảnh khảnh nam nhân so nguyên chủ trong trí nhớ nhiều ra rất nhiều đồ bạc nàng nước mắt một cái không nhịn xuống mỹ vân thật là ngươi ngươi như thế nào đã trở lại lưu vĩnh niên như thế nào cũng không thể tưởng được nhà mình quê nữ sẽ đột nhiên xuất hiện ở cửa nhà cao hứng rất nhiều, hắn lại nhịn không được lo lắng, có phải hay không xảy ra chuyện gì nhi? Ba, không có việc gì, ta xin xuất ngũ. Vốn dĩ nghe được k h u ê nữ nói không có việc gì, Lưu Vĩnh Niên trong lòng còn t ù n g hoãn một cái trước mắt, nhưng lại nghe được xuất ngũ, t i a c ổ tùng làm dịu nhi, liền không duy trì bao lâu. Đi vào trước rồi nói sau, mẹ ngươi còn ở bên trong đâu? Dù cho có rất nhiều lời muốn nói, Lưu Vĩnh Niên cũng không quên còn nằm ở trên giường thế tử. Lưu Mỹ Vân đi vào trong phòng. nhìn đến bên trong cùng t r o n g trí nhớ giống nhau như lúc chỉ có một phòng đơn nhà trên nhỏ dùng ván giường miễn cưỡng cách thành hai cái phòng nhỏ nguyên chủ cha mẹ trụ một bên Lưu Bắc Văn chủ một gian nguyên chủ năm trước trở về thăm người thân chính là cùng mẫu thân t ệ ở một giường ngủ nguyên chủ mẫu thân Chu t u ệ như chính dựa ngồi ở trên giường hốc mắt p h i ế m hồng nhìn c h ầ m c h ằ m cửa vừa thấy đến nàng nước mắt liền lan tràn Mỹ Vân mẹ Lưu Mỹ Vân bước nhanh đi đến mép giường đem nữ nhân ôm tiến trong lòng g ự c cảm nhận được quần áo phía dưới thân hình gầy gò, c h ó p mũi chua xót, mau làm mẹ nhìn xem, gầy không? Chu Tuệ Như nhìn đến khuê nữ trong lòng là nói không nên lời cao hứng, nữ nhi 11 t u ổ i liền vào đoàn văn công, đã nhiều năm mới trở về một lần, ngày ngày đêm đêm tưởng niệm cùng lo lắng, đều đã thành nàng trong thân thể m ạ t không đi thói quen. Ngươi sao lúc này đã trở lại? hắn lại là ai a? Chu Tuệ Như eo không thể động, bắt lấy nữ nhi tay, trong lòng một trận l ô n nóng. Bộ đội thăm người thân giả mấy năm mới có thể có một lần. Nữ nhi năm trước trở về qua, lúc này lại đột nhiên trở về. Hơn nữa gần nhất một hai tháng cũng chưa cho trong nhà viết q u á tin. Nàng lo lắng đến cổ họng đều mau bức hỏa. Mẹ, ta chân bị thương không thể khiêu vũ, liền xin x u ấ t n g ũ Đây là chúng ta đoàn trưởng cho ta giới thiệu đối tượng, đôi ta đánh kết hôn báo cáo, chuẩn bị kết hôn. Lưu Mỹ Vân biết cha mẹ lo lắng, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đem sự tình công đạo rõ ràng, nhân tiện còn đem lục trường trinh cấp giới thiệu một lần. Mỹ Vân, ngươi nói thật, ngươi thật là tự nguyện xuất ngũ, không phải bởi vì ta cùng ngươi ba đem ngươi liên lụy. Chu t u ệ như hỏi ra Lưu Vĩnh Niên từ biết Nữ Nhi xuất ngũ kia một khắc khởi, liền vẫn luôn muốn hỏi vấn đề. Nhà bọn họ hiện giờ cái này tình huống, kỳ thật cũng có thể quá, chính mình khổ điểm không sao cả, liền sợ hãi liên lụy Nữ Nhi. Ba, mẹ, ta thật là chính mình tưởng xuất ngũ. Lưu Mỹ Vân ở trở về trên đường, đã sớm biên h ả o một bộ lý do thoái thác, chờ nàng kiên nhẫn giải thích xong. Lưu Vĩnh Niên p h u thê trong lòng treo tảng đ á lớn khối mới cuối cùng rơi xuống đất. Ngươi trưởng thành, hiểu chuyện. Chu t u ệ như vui mừng lại mất mát sở sở nữ nhi đầu, giống như nháy mắt công phu, nữ nhi liền trưởng thành. Mỹ Vân, ngươi bồi mẹ ngươi, ta đi cho các ngươi nấu cơm. Lưu Vĩnh Niên biết nữ nhi ở bộ đội không xảy ra chuyện gì, chân thương đã dưỡng không sai biệt lắm. Xuất ngũ cũng là nàng chính mình chủ ý, còn tìm cái thuật nhìn rất đoan chính đối tượng, trong lòng liền rộng mở không ít. Bất quá. cái này đối tượng rốt cuộc thế nào hắn còn phải lại suy tính suy tính tiểu tử ngươi sẽ nấu cơm đi lưu vĩnh niên đôi tay b ố i ở phía sau xu mặt triều lục trường trinh hỏi thúc nấu cơm ta sẽ ngài nghỉ ngơi b ồ i mỹ vân cùng tím nói chuyện ta tới là được lục trường trinh là ai à từ nhỏ ở đại viện lớn lên sau lại lại tiến bộ đội lưu vĩnh niên một mở miệng hắn liền biết chính mình nên biểu hiện thời điểm tới rồi nhóm lửa nấu cơm loại sự tình này hắn tiến bộ đội không hai năm liền học được ta cùng ngươi cùng nhau đi. Lưu Vĩnh Niên xua xua tay cự tuyệt, lại quay đầu một phen méo tiểu nhi tử cổ áo tử. Bát Văn, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, đem chính ngươi áo đông áo ngắn n n g làm. Lưu Vĩnh Niên thập phần không tha đi ra khỏi phòng, tuy rằng hắn cũng tưởng cùng khuê nữ nhiều lời một lát lời nói, nhưng hắn biết chính mình thê tử khẳng định càng không rời đi nữ nhi, đơn giản liền đem không gian để lại cho các nàng hai mẹ con. Lưu Mỹ Vân nhìn đến đệ đệ không tình nguyện bị phụ thân tún đi ra ngoài, liền hỏi Chu t u y ệ Như, mẹ. b á c văn quần áo làm sao vậy? nay đại trời lạnh, như thế nào xuyên như vậy thiếu? còn không phải trách ta chu t u ệ như thở dài, buồn không tính toán nói này đó suốt ruột chuyện này, nhưng nhìn đến nữ nhi câu chuyện lại không nhìn xuống, tự trách nói, ta eo không thể động, người ba lại muốn quét vê n ú c cờ, buổi trưa ta liền sai xử hắn đi c ù n g tiêu xã mua hộp que diêm trở về, kết quả trên đường q u ă n g ngã v ũ n g nước đi, hắn hiện tại trường vóc cũng liền như vậy một kiện r ắ n chắc xiêm y thì có thể xuyên. mẹ, người cùng ta nói thật, tiểu đệ liền tính t r ư ờ n g cái. sợi bông hủy đi cũng có thể sửa đại, sao có thể liền thừa một kiện r á n chắc quần áo? này nếu là nguyên chủ, khẳng định chu tuệ như nói cái gì nàng liền tin cái gì, nhưng hiện tại nàng không phải. ở nguyên chủ trong trí nhớ, lưu vĩnh niên cùng chu tuệ như trước kia đều là đại học chính thức công nhân viên t r ư ớ c sinh hoạt điều kiện cùng tiền lương đều không thấp, tuy rằng mặt sau trong nhà xung ố c n g ừ n g tiền lương bị đuổi ra công nhân viên chức ký túc xá, nhưng ban đầu những cái đó quần áo đều là cùng nhau mang ra tới. đặc biệt nguyên chủ năm trước về nhà thời điểm. n à y người một nhà trên người xuyên ít nhất đều còn mãi đông lạnh nhưng hiện tại không riêng lưu bác văn ăn mặc đơn bạc lưu vĩnh niên hai vợ chồng trên người quần áo cũng tìm không ra hai lượng đông trương mười trương mười mang đối tượng thấy cha mẹ chu tuệ như thật sâu thở dài cảm thấy khuê nữ lần này trở về thật sự trước kia đại không giống nhau thật giống như trong một đêm thành t h ụ c rất nhiều nhiều đến nàng đều không thể tưởng tượng nôn nổi mỹ vân a ngươi trước thành thật cùng mẹ nói ngươi ở bộ đội thật không ra gì sự chu tuệ như nghĩ nghĩ vẫn là không yên tâm, mẹ Lưu Mỹ Vân mắt cũng không c h ấ p h ố n g c h u tuyệt như, thật không xảy ra việc gì nhi, chính là này một năm, chúng ta đoàn trưởng giáo hội ta rất nhiều, ta cũng lập tức 19 tuổi, tổng không thể lại giống như trước kia giống nhau, gì cũng không nghĩ, gì cũng không hiểu. nói thật, nguyên chủ như vậy thê thảm cả đời, trừ bỏ x u i x ẻ o gặp được tần tiểu nguyệt cái kia chó điên, cùng nàng nhát gan thiên chân tính cách cũng có rất lớn quan hệ, bị khi dễ liền chịu được đường, không tự hỏi không phản kháng, người khác nói cái gì là cái gì. nhẫn nhục chịu đựng. Hảo hảo hảo, ngươi nếu là có việc nhất định cùng mẹ nói a, không thể nẹn. g h Chu t u ệ Như thấy nữ nhi chiếu thường lui tới giống nhau chiều chính mình làm lũng, mới đánh mất trong lòng nghi ngờ, tin nàng l ờ i nói. Mẹ, vậy ngươi mau cùng ta nói, bác Văn rốt cuộc sao lại thế này? Lưu Mỹ Vân dò hỏi tới cùng, tuy rằng trong lòng mơ hồ đã đoán được vài phần, còn là muốn nghe Chu t u ệ Như nói rõ ràng chút. Ai, liền trên đường những cái đó tiểu hài nhi láo khi dễ hắn, tổng a i bay hắn xiêm y l ì hậu quần áo cấp b á i không có, ta liền đem ta cùng ngươi ba xiêm y đ ì đông móc ra tới, đổi thành hắn có thể xuyên, hiện tại cũng liền dư lại như vậy một kiện. hắn hiện tại cũng không dám ra cửa, hôm nay ta xem thời tiết hảo, mới sai sử hắn đi đầu đường cùng tiêu xã mua q u a diêm, nào tưởng liền vài bước lộ, cũng có thể gặp được đám kia nhai r a n h bị người đẩy đến nê hố bên trong, trở về liền khóc nè, h còn nói không bao giờ đi ra ngoài. chu tuệ như nói, nước mắt đi theo liền không tự giác chiều hạ lan xuống. làm phụ mẫu, ai chịu nổi nhi tử cả ngày bị người khi dễ, nhưng cố tình bọn họ c á i gì cũng không thay đổi được. Ban đầu thời điểm, nàng cũng khí bất quá, tới cửa tìm người lý luận, nhưng người ta chỉ biết làm trầm trọng thêm, còn động bất động liền hướng bọn họ trên đầu c h ú m ũ cuối cùng x u i x ẹ o vẫn là bọn họ. Mẹ, không có việc gì, về sau có ta. Lưu Mỹ Vân thế c h u Thuệ như đem trên mặt nước mắt lau khô, nguyên bản tính toán quá hai ngày cùng cha mẹ nói chuyện này, cũng trước tiên đã mở miệng. Ta kết hôn về sau muốn đi bộ đội tùy quân, ta tính toán đem Bác Văn cùng nhau mang đi. Gì? Chu t u ệ như vẻ mặt khiếp sợ nhìn Nữ Nhi, còn có chút phản ứng không k ị p Lưu Mỹ Vân liền kiên nhẫn thả vẻ mặt nghiêm túc cùng nàng giải thích. Ta cảm thấy nhà của chúng ta cái này tình huống, ngươi cùng ba tuổi đều lớn, Bác Văn quá hai năm còn muốn đi học, ta cùng Trường Trình kết hôn về sau, tính toán đem Bác Văn rời đến chúng ta hộ khẩu thượng, dẫn hắn đi bộ đội đi học, bộ đội bên trong hoàn cảnh ổn định, ngươi cùng ba cũng có thể nhẹ nhàng chút. b á c Văn là ta thân đệ đệ, chỉ cần ngươi cùng ba đồng ý, ta nhất định sẽ đem hắn chiếu cố tốt. Từ từ, ngươi trước làm ta loát loát. Chu t u ệ như còn không có từ nữ nhi trong một đêm liền lớn lên tâm cảnh trung thích đứng lại đây, đã bị nàng này một đại đoạn lời nói cấp kinh sợ. Nàng trước nay không nghĩ tới, có một ngày nữ nhi sẽ như vậy đứng ở nàng trước mặt, nói chút hoàn toàn vượt qua nàng tuổi nên suy xét sự tình. Nói bậy gì đó, chính ngươi đều vẫn là cái hài tử, như thế nào m à n g ngươi đệ đệ? này không phải khi còn nhỏ làm ngươi xem hắn đơn giản như vậy, nói nữa, ngươi còn không có kết hôn, nếu là làm người biết ngươi mang theo cậu em vợ tới cửa, nhân gia không được chọc nhà ta của sống. Chu t h ệ Như tuy rằng đau lòng Nhi Tử, nhưng nàng cũng ái khuê nữ, mang theo đệ đệ gả chồng, cái nào nhà chồng sẽ nguyện ý tuy rằng đối con rể còn không quá hiểu biết, nhưng từ vừa vào cửa nàng cũng có thể nhìn ra tới, hai người là lẫn nhau vừa ý. nàng làm phụ mẫu cũng không thể bởi vì Nhi Tử, hỏng rồi nữ nhi trung thân đại sự. mẹ, người khác chê cười không chê cười chúng ta quản không được. Nhật tử quá hảo là được. Lục Trường Trinh bên kia, ngươi không cần lo lắng. Tương thân thời điểm ta liền nói với hắn, hắn cũng nguyện ý. Rời hộ khẩu cùng đi học chuyện này, vẫn là hắn chủ động nói ra. Lưu Mỹ Vân tự nhiên biết chu t h u ệ như ban quan, chuyện này nếu là thay đổi mặt khác bất công điểm cha mẹ, khẳng định đã sớm gật đầu đáp ứng rồi. Nhưng nguyên chủ cha mẹ lại trùng hợp không phải. Đến n ỗ i trong nhà hắn biên, ngươi liền càng không cần lo lắng. Lục Trường Trinh ở xe lửa thượng thời điểm liền cùng ta nói, hắn gia gia cùng tiểu cô đều không phản đối, bọn họ người một nhà đều là tham gia quân ngũ, hắn gia gia lại xa ở kinh thành, ta mang b á c văn gả qua đi, cũng không cần xem ai sắc mặt, hơn nữa, ta cảm thấy nhà bọn họ người khá tốt ở chung, trong nhà hắn thật sự có thể đồng ý. Chu Tuệ như bị nói được có chút động tâm, thấy Chu Mẫu thần t ì n h buông lỏng, Lưu Mị Vân khẳng định gật đầu, nếu là không đồng ý, ta khẳng định cũng không thể dẫn hắn thượng trong nhà. Mẹ. Ngươi cũng đừng băn khoăn như vậy nhiều. Ngươi cùng ba nếu là tin được ta, có thể bỏ được Hạ Bất Văn, ta bảo đảm có thể làm hắn khỏe mạnh lớn lên. Hảo h ả o niệm thư. Nếu không phải xem qua nguyên chủ một nhà bi thảm tao nộ, nói thật Lưu Mị Vân cũng không nghĩ đương cái đỡ đệ mà. Hai tử tóm lại vẫn là đi theo cha mẹ bên người, mới là nhất có cảm giác an toàn. Nàng cái này cùng đệ đệ kém mười mấy tuổi tỷ tỷ, liền tính làm được lại hảo, cũng không thể thay thế cha mẹ. Nhưng trước mắt không phải đặc thù hoàn cảnh, đặc thù đối đ ạ i sao? Ngươi cùng b ắ c Văn đều là từ ta trong bụng ra tới, hai người các ngươi là thần tỷ đệ, ta không tin ngươi tin ai. Chu t h ệ như hướng Lưu Mỹ Vân trên đầu gõ một chút, chính mình nữ nhi là cái cái gì tính tình, nàng nhất biết đến. Tuy rằng Nhi Tử sinh ra thời điểm, nữ nhi đã tiến bộ đội, tỷ đệ hai ở chung nhật tử căn bản không nhiều lắm, chính là mỗi lần chỉ cần nữ nhi một hồi tới, tỷ đệ hai cái liền cùng đồ chơi làm bằng đường dường như dính ở một khối. Vừa đến nữ nhi hồi bộ đội ngày đó, Nhi Tử liền khóc đến tê tâm liệt phế. không cái dăm ba bữa ngừng nghỉ không xuống dưới ta cùng ngươi ba lại thương lượng nhìn xem chu tuệ như tuy rằng tâm động khá vậy không một n g ụ m đáp ứng luyến tiếc là khẳng định chính là vì có thể làm nhi tử có cái tốt trưởng thành hoàn cảnh nàng chính là lại luyến tiếc cũng đến ngoan hạ tâm tới tiểu nhi tử hiện tại năm tuổi đi theo bọn họ một ngày đại môn cũng không dám ra trước kia còn hoạt bát thông minh hiện tại là nhìn đến người sống liền trốn trưởng kỳ đi xuống nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ ân ta cũng sẽ lại cùng ba nói chuyện này không đổi ngày mai ta trước mang ngươi đến bệnh viện đi đem eo thương c h ư a khỏi nên làm phẫu thuật liền làm phẫu thuật lao như vậy kéo cũng không được chu tuệ như eo là trước đoạn nhật tử quét v ú t cờ thời điểm trượt chân quăng ngã đi bệnh viện xem nói là phải làm giải phẫu nhưng hai vợ chồng nào có tiền cuối cùng chỉ có thể về nhà nằm nghĩ cách thấu đủ tiền trở lên bệnh viện lưu mỹ vân nhớ rõ phía trước nhìn đến hình ảnh nguyên chủ rời đi bộ đội về nhà thời điểm chu mẫu giải phẫu đã làm xong đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi, vừa nghe thấy nguyên chủ tao nộ, thương tâm từ trên giường lăn xuống dưới, từ đây trên eo liền vẫn luôn bệnh căn không dứt. Lại quá chút thời gian đi, chờ ta cùng ngươi b à đã phát tiền lương trước. Chu t u ệ như có chút khó xử, tuy rằng là quét vê n ú c c ờ nhưng hai vợ chồng tốt xấu còn có thể lấy một phần ít ỏi trợ cấp. Này đi một chuyến bệnh viện, của Cải Nhi tất cả đều đến đảo rỗng. Không được, ngày mai liền đi. Lưu Mỹ Vân thái độ cường ngạnh, tiền sự ngươi không cần lo lắng. ta nơi này còn tích cóc mấy tháng tiền trợ cấp. nguyên chủ phía trước ở bộ đội thời điểm, tiền trợ cấp đều là mấy tháng tích cóc một hối gửi về nhà. nhưng này tiền, nguyên chủ cha mẹ căn bản không núp ních, tất cả đều tồn đến số con. ở nguyên chủ xảy ra chuyện gả chồng thời điểm, một phân không rơi tất cả đều giao cho nguyên chủ mang đi. kia không được, ngươi tiền muốn tồn, chờ ngươi gả chồng thời điểm dùng. chu tuệ như không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. mẹ, ngươi đừng cùng ta ngoan cố, người quan trọng vẫn là tiền quan trọng. Ta trước kia gửi cho ngươi những cái đó tiền trợ cấp, ngươi cùng ba có phải hay không đều tồn lên chưa từng dùng qua. Vừa lúc ngươi ngày mai đem sổ con cho ta, ta xem bệnh nếu không như vậy nhiều tiền, kia sổ con đừng loan hoa, chờ ngươi kết hôn thời điểm, chính mình lưu trữ đương tiền r i ê n g hoa. Chu t u ệ như hai vợ chồng, mặc dù là ở thời điểm khó khăn nhất, cũng không nghĩ tới muốn động nữ nhi sổ tiết kiệm. Nguyên bản trong nhà không xảy ra việc gì thời điểm, bọn họ còn nghĩ nữ nhi gả chồng thời điểm, có thể cho chuẩn bị chút thể diện của hồi môn. nhưng hôm nay trong nhà như vậy cái quan cảnh của hồi môn bọn họ là bất lực nào còn không biết xấu hổ lại đi động nữ nhi sổ tiết kiệm ta không cùng ngươi nói ngày khác ta tìm ba nói đi Lưu Mỹ Vân thấy không có biện pháp thuyết phục Chu Tuệ Như đơn giản từ bỏ thực d ứ t k h o á t đem mục tiêu chuyển rời đến nguyên chủ phụ thân Lưu Vĩnh Niên trên người này hai p h u t h ê đối n h i nữ đều là yêu thương nhiều quá cửa trách bất đồng chính là Lưu Vĩnh Niên so Chu Tuệ Như nhiều vài phần lý trí cơm chiều là đơn giản khoai lang đỏ cơm cùng hai cái tiểu thái người một nhà t ê ở rách nát nhà trệt nhỏ tuy rằng đơn sơ lại cũng phá lệ ấm áp lục trường trinh dùng một bữa cơm liền rất thuận lợi bắt lấy cha vợ khẳng định tuy là lưu vĩnh niên xem con rể ánh mắt lại bắt bẻ cũng không thể không thừa nhận lục trường trinh là ưu tú tuổi còn trẻ cũng đã lên làm doanh trưởng người trong nhà tế quan hệ đơn giản tính cách cùng tính tình đều làm cho người ta thích còn có thể xuống bếp thiêu một tay hảo đồ ăn trừ bỏ tuổi tác so nữ nhi lớn điểm địa phương khác thật là chọn không ra một chút t ậ t xấu thúc thím thiên s á c cũng không còn sớm ta đi trước nhà khách xử lý và ở sáng mai chờ ta tìm chiếc xe ba bánh lại kéo thím đi bệnh viện cơm nước xong lục trường trinh liền tính lại không nghĩ đi cũng không thể không rời đi vậy phiền thái người lưu vĩnh niên vui mừng gật gật đầu cũng không cùng chuẩn con rể khách khí ba mẹ ta đi ra ngoài đưa đưa hắn lưu mỹ vân đi theo lục trường trinh đi đến bên ngoài sân cái này điểm nhi chung quanh hảo những người này ra đã đi vào giấc ngủ mông lung đêm sắc chỉ có một vòng trang rằm treo ở đỉnh đầu chiếu hai người phía sau tan ảnh lục đại ca hôm nay cảm ơn ngươi lục trường trinh bước chân một đốn dừng lại ánh mắt sáng q u ắ t nhìn lưu mỹ vân biểu tình nghiêm túc mỹ vân về sau không cần cùng ta nói cảm ơn đêm sắc nam nhân ngũ quan tuấn lãng giữa mày hạo nhiên chính khí một đôi mắt vô luận sinh khi nào xem qua đi đều là tinh thần sáng láng thấy Lưu Mỹ Vân nhìn c h ầ m c h ầ m chính mình nửa ngày không nói lời nào, Lục Trường Trinh trong lòng đột nhiên có chút khẩn trương, tưởng chính mình quá nghiêm túc, làm sợ tiểu cô nương, vội phóng nu thanh âm, lại bổ sung nói, chúng ta tuy rằng còn không có kết hôn, nhưng là ta đã đem ngươi trở thành ta tức phụ nhi, người một nhà lao nói cảm ơn, nghe q u á i x a lạ, Lục Trường Trinh là cái thẳng thắn tính tình, cùng người ngoài ở chung, Lưu Ba phần thật, cùng thân cận người, hắn tử trước đến nay là có cái gì nói cái gì. Hắn không thích nghe Lưu Mỹ Vân cùng chính mình nói cảm ơn. Tuy rằng hắn trong lòng rõ ràng thật sự, hắn cùng Lưu Mỹ Vân có thể tiến đến một khối, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là lập tức hoàn cảnh quạt gió thêm tuổi, nhưng hắn cảm thấy chính mình vận khí tốt, đầu một hồi tương thân, liền gặp được làm hắn nhìn chỗ nào chỗ nào đều hảo Lưu Mỹ Vân. h ắ n không thể lập tức đem người cưới về nhà, tưởng đối nàng hảo, tưởng chiếu cố nàng, tưởng hống nàng vui vẻ. Chỉ là hắn không xác định Lưu Mỹ Vân đối chính mình có phải hay không cũng có loại cảm giác này. đang lúc hắn hồ tư loạn tưởng thời điểm trước mắt tiểu cô nương đột nhiên mặt mày q u n g thành một đạo trăng non. Hảo a, ta đây về sau cũng không gọi ngươi lục đại ca lưu mỹ vân dừng một chút thanh âm thanh thúy lại sáng ời. Lục trường trinh nàng một cái hơn 30 tuổi linh hồn xuyên đến 18 t u ổ i tiểu cô nương trên người lại kêu một cái hơn 20 tuổi nam nhân đại ca nói thật thực sự có điểm nhi cảm thấy thẹn. Lục trường trinh sững sốt một cái trước mắt ngay sau đó mặt mày da hắn r a thật mạnh gật đầu. h i ể n nhiên đ ố i Lưu Mỹ Vân trực tiếp tiêu chính mình tên quyết định này, đặc biệt vừa lòng. duy nhất tiếp n u ố i chính là, hắn còn tưởng lại nhiều nghe nàng gọi hai tiếng, chính là thời gian không cho phép. ta đây đi trước, ngày mai cơm sáng ngươi làm thúc đừng làm, ta đi tiệm cơm quốc doanh mua bánh bao mang lại đây. hành, ta thích ă n chay. Lưu Mỹ Vân thực d ứ t khoát chiều người phát tay, hai người ba bước quay đầu một lần, chỉ hoán hảo chút thời gian, mới tính đem người t i ễ n đi. nàng một viên lão a di t â m liền như vậy ở đêm sát hạ. bị một người tuổi trẻ nam nhân quay đến t h ỉ n h thịch loạn nhè, chương 11 chương 11 chuẩn con rể trở lại nhà trệt nhỏ thời điểm lưu mỹ vân nhìn đến nguyên chủ phụ thân lưu vĩnh niên chính hữu mày ở cửa qua lại đi dạo bước chân hiển nhiên là đang đợi chính mình có chuyện muốn nói ba lưu vĩnh niên lấy lại tinh thần chiều nàng phía sau nhìn xung quanh liếc mắt một cái tiện đi ấ n lưu mỹ vân gật đầu nói ba ngày mai cơm sáng đừng làm trường trinh mua bánh bao lại đây kia đến tốn nhiều tiền Lưu Vĩnh Niên nghe xong theo bản năng liền phản đối, tiệm cơm quốc doanh bánh bao tố đều phải bà phân tiền một cái, h ơ n 4 phân còn muốn phiếu gạo, bọn họ một nhà nhiều người như vậy đâu, quang ăn bánh bao, kia chỗ nào ăn đến khởi. Ba, ngươi cũng đừng đau lòng tiền, ta cùng Trường Trinh đều còn trẻ đâu, có thể kiếm. Nói nữa, hắn trong lòng hiểu rõ, ngươi cũng đừng quản. Thấy Lưu Phụ còn muốn lại nhải, Lưu Mị Vân dứt k h o á t đ o ạ t câu chuyện, ngươi liền tính chính mình không ăn, cũng muốn ngấm lại mẹ cùng Bát Văn, ngươi xem mẹ đều gầy thành gì dạng. còn có bác văn hắn đúng là trường thân thể thời điểm dinh dưỡng theo không kịp đến lúc đó trường không cao không nói thân thể còn một đống t ậ t xấu lưu vĩnh niên trầm mặc hắn r ũ đầu nhíu chặt mày càng thêm hợp lại đến một hối liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là khuôn mặt u sầu đều do ta vô dụng liên lụy các ngươi lưu vĩnh niên thở dài một tiếng thô ách tiếng nói cho người ta một loại nói không nên lời tăng t ư ơ n g cảm ai nha ba ngươi đừng nghĩ những cái đó có không lưu mỹ vân ban đầu đ ã i ở bộ đội còn không có cảm thấy, lần này tới, đặc biệt là nhìn thấy nguyên chủ cha mẹ, mới có thể thân thiết cảm nhận được này thế hệ không dễ dàng. cái này ra, ngươi là trụ cột, ngươi cần phải chống. mẹ c ũ n g b ắ t văn, nhưng đều dựa vào ngươi đâu. tiền không có, chúng ta có thể lại kiếm, ta gửi trở về tiền trợ cấp, nên dùng liền dùng, thân thể suy sụp, đã có thể cái gì cũng chưa. mẹ hồ đồ, ngài không thể cũng đi theo hồ đồ à? nói cái gì phải cho ta tích góp của hồi môn, hiện tại là tân xã hội. Ba người tốt xấu cũng là cái đại học lao sư, như thế nào còn từ mẹ làm vậy? Ai quy định gả chồng nhất định đến chuẩn bị của hồi môn? Nếu là sợ thấp người một đầu, chúng ta đây không có của hồi môn, cũng không cần lễ hỏi không phải được. Nói nữa, hiện tại đều chú trọng nam nữ bình đẳng. Lục Trường Trinh về sau là ngài con rể, ă n hắn mấy cái bánh bao làm sao vậy? Hắn còn nói kết hôn về sau tiền trợ cấp đều nộp lên cho ta bảo quản đâu, vậy ngươi coi như là ta trước tiên hiếu kính ngươi không phải hảo? Lưu Mỹ Vân may mắn chính mình tiếp chức làm tiêu thụ, tôi luyện một thân mồm mép công phu, khuyên khởi người tới, nàng không chỉ có có thể một hơi không mang theo tạm dừng, còn có thể những câu đều nói có lý t h ư ợ n g Lưu Vĩnh Niên chính là c á i giáo toán học lao sư, vài thập niên cùng một đống công thức con số giao tiếp, đừng nói mồm mép công phu, vứt bỏ toán học, hắn cảm giác chính mình liền đầu g ố c đều xoay chuyển không bằng k h u ê nữ nhanh, dù sao bị k h u ê nữ từng câu, cấp nói được vô pháp phản bác, thậm chí trong lòng về điểm này không thoải mái. giống như cũng dần dần biến mất. bất quá nghe được khê nữ nói con rể chủ động nộp lên tiền lương, hắn làm lão phụ thân nghe xong vẫn là thật cao hứng. này thuyết minh, nữ nhi ở lục trường trinh trong lòng phân lượng vẫn là thực trọng. nghĩ vậy nhi, lưu vĩnh niên lại nghĩ tới một khác sự kiện. hắn nhìn nữ nhi nghiêm túc hỏi, mẹ ngươi cùng ta nói, ngươi kết hôn muốn đem bắc văn mang qua đi. ân lưu mỹ vân gật đầu, đem cùng chu tuệ như nói những lời này đó, lại chiều phụ thân lặp lại một lần, nói xong liền có điểm thấp thỏm chờ phụ thân đáp lại. Lưu phụ trầm mặc một hồi lâu, liền ở Lưu Mỹ Vân cho rằng còn muốn lao lực nhi lại làm chút tư tưởng công tác thời điểm, liền nghe được Lưu phụ đột nhiên mở miệng, chuyện này chỉ cần không ảnh hưởng ngươi cùng Lục Trường Trinh sinh hoạt, ta là đồng ý. Mẹ ngươi bên kia cũng là giống nhau. Lưu Mỹ Vân sửng sốt một cái trước mắt, không nghĩ tới sự tình sẽ tiến triển đến như vậy thuận lợi. Nguyên bản nghĩ chính mình còn phải lại nhiều làm mấy ngày tư tưởng công tác, cái này hảo, không cần phí như vậy lắm lời lưỡi. Tựa hồ là nhìn ra Lưu Mỹ Vân trên mặt vẫy hoặc. Lưu Vĩnh Niên cười cùng nàng giải thích nấu cơm thời điểm. Lục Trường Trinh chủ động đem chuyện này cùng ta đề ra. Hắn nói qua xong năm muốn điều đi t â n nơi dừng chân. ở Lưu Tỉnh bên cạnh một tòa trên đảo. Nơi đó đang ở kiến trường học, từ tiểu học đến cao trung hẳn là đều sẽ có. Lão sư khả năng thiếu một chút, nhưng thuận lợi thượng đến cao trung không thành vấn đề. Có thể làm nhi tử ở một cái an toàn hoàn cảnh h ạ khỏe mạnh lớn lên, học tập tri thức. Lưu Vĩnh Niên làm phụ thân, sao có thể không động tâm? Nhưng hắn cũng không phải bất công người. Như vậy an bài khẳng định đối k h u ê nữ không công bằng. Nếu Lưu Mỹ Vân nhắc tới, hắn phản ứng cùng thê tử là không sai biệt lắm. Nhưng nếu là thay đổi con rể chủ động nói chuyện này nhi, hơn nữa có thể nhìn ra tới, Lục Trường Trinh là thiệt tình đối chính mình k h u ê nữ hảo, tưởng giúp đỡ bọn họ cái này ra. Lưu Vĩnh Niên lúc này mới nhả ra. Lục Trường Trinh muốn điều đến Tân Bộ đội đ ư ơ n g Doanh Trường s ự hạ xe l ử a thời điểm liền nói cho nàng kết hôn báo cáo cùng điều lệnh, vẫn là một khối số dưới. Bọn họ kết hôn về sau. chính mình muốn tùy quân địa phương, không phải du tỉnh quân khu, mà là ở l i ê u tỉnh bên cạnh một tòa trên đảo, ra vào đến ngồi thuyền, điều kiện cùng phương tiện cùng du tỉnh quân khu tự nhiên là vô pháp so. Lục Trường Trinh cùng nàng nói thời điểm, còn trột dạ thật sự, rốt cuộc bọn họ tương thân thời điểm, Lưu Mị Vân cũng cho rằng về sau tùy quân sẽ là ở du tỉnh quân khu, nhưng Lục Trường Trinh không biết chính là nghe được về sau không cần lại hồi du tỉnh quân khu, Lưu Mị Vân trong lòng là nhẹ nhàng không ít. Rốt cuộc cái kia có thể làm Tần Tiểu Nguyệt nổi điên thanh mai trúc mã còn ở Du Tỉnh quân khu, nàng còn sợ vạn nhất đến lúc đó, liền tính cùng Lục Trường Trình kết hôn, cũng ném không xong này nghiệt duyên đâu. Hiện tại hảo, ném đến rất xa, điều kiện khổ điểm nàng không sao cả, chỉ cần tiền t o á i thiếu là được. Ba, ngươi cùng mẹ đồng ý là được, vẫn là câu nói kia, Bác Văn là ta thân đệ đệ, chỉ cần có ta ở, liền sẽ không để cho người khác khi dễ hán. Ngươi cũng không thể chịu khi dễ Lưu Vĩnh m i ê n nhìn đột nhiên lớn lên quê nữ. trong lòng đã vui mừng lại khó chịu, khó chịu chính là, k h u ê n ữ lập tức phải gả người. sáng sớm hôm sau, lục trường trinh cưới xe ba bánh đúng giờ tới cửa tới. lưu bắc văn buổi sáng lên vừa nghe tỷ tỷ nói có bánh bao ăn, sớm liền chờ ở cửa, khuôn mặt nhỏ đông lạnh đến đỏ, bừng hắn cũng không muốn rời đi, liền bái khung cửa chờ a mong, nhưng tính đem người cấp chờ. tiểu gia hỏa nhìn đến xe ba bánh một đại bao đồ vật, đôi mắt sáng lấp lánh, cổ r ô i đến lao dài quá, nhưng hắn không dám mở miệng muốn. càng không dám cùng lục trường trinh nói chuyện, chẳng sợ ngày hôm qua người này một tay liền đem hắn bế lên tới. tỷ, tỷ. lưu bắc văn không dám cùng lục trường trinh nói chuyện, nhưng hắn dám kêu hắn tỷ. lưu mỹ vân sáng sớm lên, mới vừa giúp đỡ đem trong nhà thu thập một lần, chính cấp ấm trà nấu nước, nghĩ chờ lục trường trinh lại đây có thể sử dụng thượng. nghe được cửa đệ đệ gân cổ lên tê, nàng còn tưởng rằng là ở bên ngoài lại chịu khi dễ, vội bước nhanh chạy ra xem. mới vừa đi không hai bước, liền thấy lục trường trinh một tay dọn á c h Một tay ôm Lưu Bắc Văn, chân dài một mại liền vào phòng. Ngươi này sách đều là cái gì a? Lưu Mỹ Vân thuận tay đem Lưu Bắc Văn tiếp nhận đến chính mình bế lên. Năm tuổi hải tử, vóc người lại xa xa không đủ, bế lên tới đều nhẹ đến thái quá. Ta thượng cửa hàng b á c h hóa mua mấy vại nãi phấn. Lục Trường Trinh mở ra bao vây, đầu tiên là đem trên cùng giấy d ầ u bao một đại túi nóng hầm hập bánh bao lấy ra tới phóng trên bàn. Sau đó là nãi phấn cùng bánh quy. Thượng hải cửa hàng b á c h hóa chính là cái hảo địa phương. chính là tiền cũng hảo, Lưu Mỹ Vân tuy rằng trong túi suy tiền, nhưng nhiều nhất liền dám đi cung tiêu xã loại địa phương kia, cấp trong nhà mua hai vải mạch nhũ tinh linh tinh, cửa hàng bách hóa lấy nàng trước mắt tài lực, còn không dám đi vào tùy ý tiêu xài. Nàng không cái này tài lực, không đại biểu Lục Trường t r i n h cũng không có a. Lưu Mỹ Vân tuy rằng biết Lục Trường t r i n h trong nhà điều kiện hẳn là không kém, nhưng nàng không nghĩ tới người này có thể đôi mắt đều không nháy mắt chạy đến cửa hàng bách hóa mua nhiều như vậy đồ vật. Nàng đây là gả cho cái phú nhị đại a. Trương Trinh, ngươi như thế nào mua nhiều như vậy? Này đến tốn nhiều tiền à? Mau lấy về đi, lui đi. Nhà ta ăn không được này đó. Ngồi ở trên giường Chu Tuệ Như, thấy trên bàn chất đầy thức ăn, trong lòng lo lắng x u ô n g Lục Trường Trinh mua này đó nãi phấn cùng bánh quy đều là đóng gói tinh m ị xa hoa hóa. Người thường ra đường nói mua, chính là thấy đều rất ít gặp q u a Chu Tuệ Như trước kia nhà mẹ để cũng còn tính giàu có, nàng không xuất giá thời điểm, cũng ăn qua này đó. Sau lại nhà mẹ để xảy ra chuyện, nàng lại gả cho người. mấy thứ này liền lại không chặn qua, d ù n g như thế nào không thượng, người cùng thúc đều yêu cầu bổ thân thể, còn có bác văn đâu? lục trường trinh đem giấy dầu túi bánh bao đưa cho bác văn, tiểu gia hỏa thèm nước miếng đều chảy ra, lại không dám duỗi tay đi tiếp, trừng mắt tròn tròn mắt to, trốn đến lưu mỹ vân phía sau, không r ê n một tiếng, nhanh ăn đi, lại không ăn liền lạnh. lưu mỹ vân đem bánh bao nhét vào trong tay hắn biên, tiểu gia hỏa mới nuốt nuốt nước miếng, tiếp nhận tới lại không ăn, mà là chạy đến chu tuệ như trước mặt. đem bánh bao đưa cho nàng, ngươi cùng ngươi t ỉ ăn, mẹ không đói bụng. Chu t u ệ như thấy Nhi Tử đưa qua bánh bao, cũng không rảnh lo lại đi nói lục Trường Trinh, cái mũi đau sót, trong mắt lại nổi lên đau lòng. Lưu Mỹ Vân liền không thể gặp loại này trường hợp, nàng tha rằng cùng người đánh lộn, cũng không yêu xem loại này chọc tâm đ o a tử hình ảnh. Thở dài, từ tủ chén lấy ra một cái tô bự, đem bánh bao toàn đảo ra tới, lại lưu loát khai một vại lại phấn cùng bánh quy. Nơi này còn nhiều lắm đâu, hôm nay không ăn no. Ai đều đừng ra cửa. Cơm sáng chính là đại bánh bao, bánh quy sướng nải phấn. ở Lưu Mỹ Vân cường thế hạng, a y cả Lưu Phụ đều ăn no căng. Lưu Bác Văn trống tròn vo cái bụng, ăn uống no đủ, khuôn mặt nhỏ hừng hồng, liền đi theo nàng tỷ mông phía sau chuyển, một bước cũng không rời đi. Đối Lục Trường Trinh lại là như cũ không thèm nhìn, không tiêu người, gặp được cũng là trốn đến rất xa. Lục Trường Trinh nguyên bản còn muốn mượn mấy thứ này, thảo cầu em vợ niềm vui, cái này nhưng tính đã nhìn ra, toàn bộ liền ăn một lần hóa tiểu bạch nhã lang. ăn xong liền không nhận h ư ứ n g chủ nhân, cấm nước xong, lục trường trinh lại chịu thương chịu khó đảm đương t r á n g lao động, đem chu m ẫ u đưa tới bệnh viện đi xem bệnh, từ đăng ký đến chụp phim, hắn đều ân cần đến không được, toàn thân giống như có sử không xong tính nhi. Lưu mỹ vân cùng phụ thân đều chỉ có thể đứng ở bên cạnh, nhặt một ít thoải mái việc, liền nhân gia hộ sĩ đều cho rằng lục trường trinh là chu tuệ như thân nhi tử, chụp phim kết quả, ở lưu mỹ vân dự kiến trong vòng, chỉ cần làm phẫu thuật hảo hảo nghỉ ngơi gần tháng. Chu Mẫu là có thể hoàn toàn khôi phục. Giải p h â u an bài ở ngày hôm sau giữa trưa. Chu t u ệ Như nằm ở trên giường bệnh, nhìn đến bên cạnh buổi t r ư phu, nhi nữ, còn có bận việc sáng sớm thượng, làm nàng vừa lòng đến không được chuẩn con rể, trong lòng ngất tiếp cực kỳ. Nơi này có ngươi ba buổi ta là được, thời gian còn sớm, Trường Trinh khó được tới Thượng Hải, ngươi dẫn hắn khắp nơi đi dạo, ngày mai lại qua đây. Chu t u ệ Như có tâm phải cho nữ nhi con rể lưu không gian, quay đầu nhìn đến bên cạnh mắt trông mong Tiểu Nhi Tử, lại nói. đem Bác Văn cũng mang đi, hắn ở chỗ này ta còn ngại x ả o Lưu Bác Văn hiện tại là một buồn côn đều đánh không ra hai câu lời nói tới, đâu có thể nào x ả o đến người. Chu t u ệ như bất quá là nghĩ đến về sau Nhi Tử muốn cùng Nữ Nhi con rể cùng nhau sinh hoạt, tưởng trước tiên làm cho bọn họ nhiều bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình. Cũng đúng Lưu Mỹ Vân đáp ứng đến s ả n g khoái, nàng liền tính lúc này không đi, chờ tới rồi buổi tối hộ sĩ cũng sẽ lại đây đuổi đi người. cấp phụ thân túi tất tiền cùng phiếu gạo, Lưu Mỹ Vân dặn dò nói ba, mẹ. Bệnh viện có thực đường, đừng liên tiếp tiêu tiền, dinh dưỡng đuổi kịp, chúng ta mới có thể sớm một chút xuất viện. Ngươi yên tâm đi, Lưu Vĩnh Niên tiếp nhận tiền cùng phiếu gạo, cười nói, ta mới vừa nhìn đến thực đường có bán mì sợi, mẹ ngươi thích ăn, buổi tối chúng ta liền ăn mì sợi. Muốn đổi làm trước một ngày, mì sợi loại này tinh tế lương, hắn là không dám tưởng, cũng không muốn hoa khoe nữ tiền, nhưng hiện tại nhìn đến Lục Trường Trinh là toàn tâm toàn ý đối nhà mình khoe nữ hảo, sáng sớm thượng lại là ra tiền lại là xuất lực. còn vui tươi hớn hở không có nửa điểm không tình nguyện nhà mình nữ nhi đâu biết ăn nói còn mọi chuyện đều có thể quyết định Lưu Vĩnh Niên liền cảm giác đi hắn chỉ cần nghe khuê nữ an bài là được Chu t u ệ Như liền không có cái này tư tưởng r á c n g ộ nàng trừng mắt nhìn Trượng Phu liếc mắt một cái ăn cái gì ăn ngươi gì sống không làm còn tưởng lương thực tinh khuê nữ làm ta ăn Lưu Vĩnh Niên tự tin mười phần nhìn đến hai người còn có tinh lực cãi nhau Lưu Mỹ Vân chẳng những không quên còn rất cao hứng cùng lục trường trinh một khối lôi kéo lưu bắc văn liền ra phòng bệnh chương 12 chương 12 cả nước núi sông một mảnh hồng rời đi bệnh viện lưu mỹ vân đi trước một chuyến đ ư u cục buổi sáng phụ thân cho nàng một cái sổ con bên trong tất cả đều là mấy năm nay nguyên chủ gửi về nhà tiền trợ cấp mở ra vừa thấy cư nhiên có 400 nhiều khối nguyên chủ 11 t u ổ i liền tiến đoàn văn công khiêu vũ sớm chút năm thời điểm tiền trợ cấp không cao cũng liền mấy năm nay giải quá điểm nhưng tích lũy tháng ngày thế nhưng cũng tồn một số tiền khổng lồ nhìn đến này số con Lưu Mỹ Vân trong lòng liền càng thêm có một loại nói không nên lời tư vị rõ ràng có tiền có thể cải thiện sinh hoạt lại một hai phải cả nhà cùng nhau chịu khổ Lưu Mỹ Vân cũng không biết nên nói điểm gì hảo quyết đoán trước lấy 200 khối r a tới đặt ở trên người đang định rời đi thời điểm nhìn đến quầy bên kia có người đang ở d á n kem tính toán gửi thư kem thượng đỏ tươi một loạt chữ nhỏ làm Lưu Mỹ Vân đầu g c cong một chút nháy mắt nhớ tới sự kiện Nàng ở đời s a u chạy nghiệp vụ thời điểm, liền nghe người ta nói khởi quá. 68 t h á n g 5 năm 11 cuối tháng thời điểm, cũng chính là tháng trước, mặt trên phát hành cả nước núi sông một mảnh hương kem. Kết quả mới vừa phát hành không lâu, liền bởi vì mệnh giá thượng bản đồ không chuẩn xác nguyên nhân, bị đình chỉ phát hành. Cứ việc mặt trên yêu cầu triệu hồi, nhưng có chút địa phương đã trước tiền bán ra, cho nên vẫn là có một bộ phận nhỏ kem dẫn ra ngoài, mà chính là này một bộ phận nhỏ ở đời s a u đấu giá hội thượng. một bộ tứ phương liên cả nước núi sông một mảnh h ù n g kem bán đâu ra giá trị gần trăm vạn đồng chí ta muốn mua kem lưu mỹ vân bước nhanh đi qua đi thanh âm có chút vội vàng tám phần tiền một trương nhân viên công tác mắt cũng lười đến nâng một chút trực tiếp kéo ra ngăn kéo từ bên trong t ù y tay rút ra một bản hồng diễm diễm kem vừa mới chuẩn bị khai xé quầy thượng liền truyền đến một đạo vang dội tiếng nói đem nàng dọa nhảy dựng đừng xé ta toàn muốn lưu mỹ vân cảm giác chính mình thanh âm đều ở phát run hai mắt thẳng lăng lăng nhìn c h ầ m trầm nhân thủ hoàn chỉnh tứ phương liên em tim đập đều nhanh vài chuột một trăm vạn a tuy rằng nàng tiếp trước bằng vào chính mình nỗ lực thêm mấy cái đơn tử cũng có thể kiếm như vậy tiền nhưng đây là bạch nhật được trong lòng cái kia kích động kính nhi cùng trả giá lao động được đến tiền hoàn toàn vô pháp so lưu mỹ vân cảm thấy chính mình giờ phút này tâm tình hẳn là chỉ có chung vẽ số nhân tài có thể lý giải tiêu cái gì tiêu hù chết cá nhân nhân viên công tác vẻ mặt không kiên nhẫn trực tiếp đem kem hướng quầy thượng một phách, không kiên nhẫn nói, ba m a hai. Lưu Mỹ Vân thanh toán tiền, lại mua cái phong thư đem kem trang lên thu vào túi, hoàn toàn không để bụng nhân viên công tác thái độ thế nào. ở tiên mặt trước mặt, rất nhiều sự đều là có thể xem nhẹ. Long mang một trăm vạn cự khoản Lưu Mỹ Vân, tâm tình miễn b ả n thật đẹp. vừa ra biêu cục nhìn đến đệ đệ Lưu Bắc Văn bị lục trường t r i n h ôm, trong mắt Lưu Viên nhìn chính mình, cái miệng nhỏ m ở d ầ u ngại thanh m ạ i khí kêu tỷ, đáng yêu đến không được. nàng đi qua đi. Phùng Tròn v o trăng đầu ở hắn chán t h ư ợ n g hung hăng hôn một cái, Cao Hưng nói: Đi, tỷ cho ngươi mua áo đông đi. Tiểu Gia hỏa mặt đỏ hồng, bị hôn về sau, còn ủy khuất ba ba, muốn Lưu Mị Vân ôm hắn. Lục Trường Trinh cấp chính khí, ở hắn trên mông chụp một chút, tỏ vẻ bất mãn: Ta ôm ngươi nửa ngày không r ê n một tiếng, ngươi tỷ vừa ra tới, liền trở mặt không biết n g ư ờ i chưa thấy qua ngươi như vậy bạch nhã lang. Cậu em vợ mềm cứng không ăn, đến bây giờ, đừng nói tỷ phu, Liên Thanh ca cũng chưa h ô qua. Lục Trường Trinh là thật bất đắc dĩ à? Cho ta ôm, người đi lái xe đi. Lưu Mỹ Vân cười từ Lục Trường Trinh trong tay tiếp nhận Lưu b ắ c Văn, tiểu gia hỏa trên mặt ủy khuất lúc này mới tiêu tán. Lục Trường Trinh nhìn giận sôi máu, hợp lại hắn lại cười làm lành mặt, lại suất lực ý, cậu em vợ còn ủy khuất thượng. Thượng Hải rốt cuộc là thành phố lớn, cung tiêu xã cung ứng, so địa phương khác muốn đầy đủ hết đến nhiều, Lưu Mỹ Vân tiền mang đủ rồi, b ố phiếu lại khan hiếm vô cùng. Nếu không có Lục Trường Trinh cái này người giàu có đi theo. Nguyên chủ phía trước tích c ó p xuống dưới bố phiếu, đừng nói cấp Lưu Bắc Văn mua áo đông, chính là đơn giản bố chính mình trở về làm đều đủ lao lực. Mỹ Vân, ngươi yên tâm, trở về sau ta lại nhiều tích c ó p điểm bố phiếu cho ngươi. Lục Trường Trinh lần này ra tới đến cấp, trên người mang đến nhiều nhất chính là phiếu gạo. Buổi sáng m u a n mại phấn cùng bánh quy, vẫn là đi phía trước tiểu cô cho hắn chuẩn bị phiếu trứng. Muốn sớm biết rằng Lưu Mỹ Vân nhất thiếu bố phiếu, hắn ra cửa trước nên tìm Chiến h ữ u nhiều đổi một chút. Hành Lưu Mỹ Vân cười gật đầu, thanh âm trong trẻo. Kia về sau ta xả bố cho ngươi làm xiêm y đi h ề Hoa nhân ra tiền cùng phiếu, Lưu Mỹ Vân lại bắt đầu cho người ta bánh vẽ. Việc may vá nhi nàng là sẽ không làm, nhưng có miệng có tay có thể học, liền tính không cho Lục Trường Trinh làm xiêm y n i h ề Nàng chính mình cũng làm u ố n xuyên. Dù sao hiện tại cũng không cần 996 đi làm thức đêm, thời gian đầy đủ thật sự. Lưu Mỹ Vân nhưng thật ra không ngại nhiều học một môn tay nghề, người trong lòng cấp làm xiêm y n h ề Lục Trường Trinh nào có không vui, một ngụm bánh nướng lớn cắn đi xuống, trong lòng kêu kêu một cái n g ọ t Từ cung tiêu xã ra tới, Lục Trường Trinh đặng xe ba bánh, Lưu Mị Vân ôm Lưu Bắc Văn ngồi ở phía sau, xuyên qua một cái ngõ nhỏ thời điểm, nhìn đến có mấy cái ăn mặc miếng vải đen mụn và xiêm y y ể nhân thần sắc hoảng loạn chạy ra ngõ nhỏ, Lưu Mị Vân hơi một suy tư, liền biết những người này là đang làm gì. Cứ việc thời đại này, đầu cơ trục lợi t r ả o đến nghiêm, cũng ngăn không được có người cùng đường, ở vết đao thượng kiếm mạng xuống tiền. Lưu Mỹ Vân trước mắt có nguyên chủ sổ tiết kiệm, còn không quá thiếu tiền, nhưng nàng thiếu phiếu, gì phiếu đều thiếu. Nếu là dùng tiền đến phiếu lái buôn trong tay mua phiếu, qua lại một chuyển, trong tay chút tiền ấy trong thời gian ngắn đủ dùng, thời gian dài, khẳng định là căng thẳng. đương nhiên, Lục Trường Trinh tiền lương có thể nuôi sống nàng, nhân ra là chính doanh trưởng, tiền trợ cấp ít nói một tháng hẳn là rất tốt mấy chục khối. Nhưng Lưu Mỹ Vân kiếp trước từ nhỏ chính là chính mình nuôi sống chính mình, hoàn toàn dựa vào người khác, nàng dựa không tới. hơn nữa nàng còn có nguyên chủ người nhà muốn chiếu cố nếu là tất cả đều trông cậy vào lục trường trinh tiền lương tới dưỡng kia nàng thật sự liền thành quỷ hút máu thời gian một lâu đừng nói lục trường trinh bên kia có thể hay không á h n giận nàng chính mình đều sẽ xem thường chính mình tiên cung phiếu nàng khẳng định là muốn tích góp hơn nữa muốn ở tùy quân trước phải tích góp thượng một bút lục trường trinh tân điều nhiệm địa phương là ở một cái trên hoang đảo thấy thế nào như thế nào không có phương tiện nàng đến ở thượng hải đem nên chuẩn bị đều cấp chuẩn bị đầy đủ hết. Bất quá lúc này, Lục Trường Trinh còn ở trước mặt, nàng lại vừa đến Thượng Hải, chiêu số còn không có sơ thủ, như thế nào cũng đến chờ đến Lục Trường Trinh trở lại kinh thành về sau, nàng mới có thể đi ra ngoài hỏi thăm. r a ngõ nhỏ lại đi rồi không vài phút, trên đường cãi cọ ồn ào, Lưu Bác Văn ngồi ở xe ba bánh, có chút không thích đứng, gắt gao ôm Lưu Mỹ Vân, khuôn mặt nhỏ nhăn m è o thành một đoàn. Đại khái là thật lâu không ra tới chuyển qua. Lưu Mỹ Vân cảm giác đứa nhỏ này lá gan thật là tiểu đến mau không biên nhi, đôi mắt cũng không dám cùng người xa lạ đối tượng. h Nhưng giáo dục hài tử, dù sao cũng phải t u ầ n tự tiệm tiến chú trọng phương pháp không phải. b á c Văn hôm nay biểu hiện t h t n g o a n khen thưởng ăn một viên đường. Lưu Mỹ Vân mở ra mới từ cung tiêu xã mua kẹo, lột giấy gói kẹo cấp tiểu gia hỏa trong miệng tắt một viên, đ i ê m điềm trái cây đường ở trong miệng hóa khai, tiểu gia hỏa đôi mắt nháy mắt sáng lên, mi mắt cong cong nhìn Lưu Mỹ Vân, trong mắt tràn đầy y lại. Lưu b ắ c Văn lớn lên cùng Lưu Mỹ Vân có bảy tám phần tương tự, đặc biệt là đôi mắt đều là thon dài tinh l ư ợ n g lông mi m a u lại trường lại con v ú t Hai người ở bên nhau, không ai sẽ hoài nghi bọn họ huyết thống quan hệ. Lục Trường Trinh ở phía trước chừng mắt Tam Luân, quay đầu lại vọng liếc mắt một cái, vừa lúc nhìn thấy, liền nhịn không được h ố i hận, sớm biết rằng ta buổi sáng nên nhiều mua túi kẹo, ngai phấn, bánh quy, bánh bao thịt, không thiếu loại nào đều tiến tiểu ra hỏa trong bụng, ăn xong làm theo không để ý tới người, ăn nhiều hư nha. ngẫu nhiên một lần con hành Lưu Mỹ Vân cười đánh vỡ hắn tốt đẹp ảo tưởng cứ việc biết chính mình tìm đối tượng là xinh đẹp nhất nhưng Lục Trường Trinh vẫn là sẽ không chịu không chế bị Lưu Mỹ Vân trên mặt nhu hòa tươi cười cấp hoàng hoa mắt đặc biệt nghĩ đến giờ phút này Lưu Mỹ Vân ôm Lưu Bắc Văn ngồi ở hắn đặng xe ba bánh thượng cực kỳ giống một nhà ba người bộ dáng Lục Trường Trinh liền cảm giác trong lòng từng đợt lửa nóng hành về sau đều nghe n g ư ơ i Lưu Mỹ Vân không biết Lục Trường Trinh lúc này tâm tư đã bay tới bọn họ kết hôn sau. sinh hoa dưỡng hoa đối hoa giáo dục vấn đề t h ư ợ nàng g n mua kẹo đích s ắ c không phải vì h ố n g lưu b ắ t văn mà là cấp chu tuệ như mua chu tuệ như ngẫu nhiên sẽ c h o á n g vắng đầu lưu mỹ vân đánh giá sở là dinh dưỡng theo không kịp t u ộ t huyết áp khiến cho lần này đi cung tiêu xã nàng không chỉ có cấp trong nhà mua lương thực tinh bạch diện còn có đồ hộp đường đỏ một loại chính là lúc này mua không được thịt gà bằng không nàng còn nghĩ cấp hai vợ chồng ra hầm cái canh gà bổ bổ thân thể dù sao nhà trệt nhỏ dựa vào ve n ú cờ cũng không sợ hương vị phiêu đi ra ngoài bị người c ử báo trở lại trường học lục trường trinh tiện đường đi trước đem mượn xe ba bánh cho người ta một c ò n sau đó cùng lưu mỹ vân mang theo lưu bắc văn còn có bao lớn bao nhỏ từ cung tiêu xã mua đồ vật hướng nhà trệt nhỏ đi mau về đến nhà thời điểm từ đầu phố đột nhiên lao tới một đám trai trai điểm hải tử nhặt trên mặt đất bùn khối liền hướng bị lưu mỹ vân nắm lưu bắc văn trên người tạm chó con chó con xuyên bộ đồ mới mau cho ta lột xuống tới cơm đầu một cái tiểu béo đôn, nhìn p h ò n g t r ừ n g có 6-7 tuổi, bùn nơi ném lại tàn nhẫn lại chuẩn, chỉ huy phía sau một đám củ cải nhỏ che ở Lưu Bắc Văn trước mặt, đen t u y ề n móng nuốt liền phải hướng Lưu Bắc Văn trên người l a y dừng tay. Lưu Mỹ Vân lạnh giọng quát lớn, đem Lưu Bắc Văn hộ ở sau người, tiểu gia hỏa ôm nàng chân, thân thể run đến lợi hại. nàng mới vừa cấp Lưu Bắc Văn thay tân áo đông mới vừa che nóng h ồ i đâu, giờ phút này trước ngực bắn tất cả đều là giọt bùn, tức giận đến Lưu Mỹ Vân hận không thể đem này đàn hùng hại tử. tất cả đều ném bùn đất đi lạc bánh nướng chương 13 chương 13 b à i áo đông ngươi là chó con người nào bọn họ một nhà đều là người xấu tiểu mập mạp người c h ắ c đ ị c h miệng lại linh hoạt trừng mắt một đôi mắt nhỏ nhìn về phía lưu mỹ vân lòng đầy căm phẫn cùng cái tiểu p h á o ống dường như ta là nàng tỷ các ngươi muốn lại khi dễ hắn ta đem ngươi tấu đến mông nở hoa lưu mỹ vân nếu là trong tay có roi là thật sự tưởng chịu này giúp h ù n g h a i tử từng cái nha cũng chưa trưởng tề t a n g liền bắt đầu khi dễ người thậm chí còn có cái động bất động liền hút lưu cái mũi tiểu h à i nhi trong tay nắm chặt bùn còn dính nước mũi b ọ n ngươi là hắn tỷ vậy ngươi cũng không phải người tốt tiểu mập mạp đôi tay chống nạnh nâng lên t h ị t đô đô c ả m tiêu căng n g ạ mạn vừa định muốn ra lệnh t r i ề u nhân thân thượng t ạ p bùn chợt sau cổ tử căng thẳng hai chân cách mặt đất toàn bộ thân thể đột nhiên liền treo ở giữa không trung ngươi là nhà ai nhãi danh lục trương trinh một tay liền đem kia tiểu béo đôn sách ở trong tay n h ự n h ự m à y hắn ngũ quan lạnh l ã n g Không cười thời điểm liền có vẻ nghiêm túc, lại hàng năm hôn bộ đội, trên người tự mang một cổ làm cho người ta sợ hãi khí chẳng. Mấy cái h à i tử thấy bọn họ đầu đầu bị hắn một phen liền cấp sách lên tới, sợ tới mức đều phải chạy. Lục Trường Trình tay mắt lanh lẹ, lại tùy tay bắt lấy một cái chân chạy nước rút đến chậm. Mau cứu ta! Hắn là người xấu. t i ể u mập mạp ở không trung phịch cái không để yên, lại là duỗi móng nuốt cào, lại là duỗi chân đá, lại lăng là một chút đều với không tới Lục Trường Trình, còn đem chính mình mệt đến quá sức. lại xem bên cạnh cái kia nhỏ nhỏ gầy gầy, truy nước mũi tiểu hài nhi mới vừa phịch hai hạ, quân liên lỏng nửa rất không song treo ở trên ông, gió lạnh vèo vèo hướng trong rót, sợ tới mức hắn cũng không dám động, chỉ hoa hoa khóc lớn lên. ngươi mới là người xấu, đại khinh tiểu l i ề n tính, còn lấy nhiều khi ít, một ngụm một cái chó con, đều là ai dạy ngươi? Lưu Mỹ Vân đi qua đi, méo tiểu mập mạp thịt mủn mút khuôn mặt, không khách khí hạ bà phần sức lực, hắn chính là chó con, các ngươi đều là. Tiểu Mập Mạp không thuận theo, không buông tha. Quai h à n g bị n ế t đau, hắn cũng không khóc. Chính là nhìn đến Tiểu Đồng bọn ném xuống hắn toàn chạy xong, rồi trong lòng có điểm sinh khí, không có có thể chỉ huy tiểu binh, hắn liền chính mình t h ư ợ n g thấy Lưu Mị Vân chạm đến gần, liền tưởng dơ chân đá qua đi. Nào biết hắn vừa mới có cái này ý tưởng, đột nhiên sau cổ buông lỏng, cổ chân bị người túng c h ặ t sau đó trời đất quay cuồng một trận v ự n g chớn mắt khi toàn bộ thế giới chính là đảo. Tiểu Mập Mạp tức khắc bị dọa đến không dám h é răng. Cái này thành thật. Lục Trường Trinh một bàn tay đem người đảo sách ở giữa không trung, tựa như sách một con cá mẹ hoa. Bên cạnh thấy này hết thể nhỏ gầy con sen cũng bị sợ tới mức không nhẹ, trong tay nắm chặt bùn khối đều nhanh nhẹn ném, nhìn mắt Lục Trường Trinh, thút tha thút tít c h i ề u tiểu mập mạp nói, hắn xuyên quân trang, là giải phóng quân, không phải người xấu. Tiểu tử ngươi còn rất cơ linh, Lục Trường Trinh liếc mắt không chớp mắt Tiểu Hải Nhi, ai ngờ liền nhìn đến hai điều vẩn đục con sen bị tiểu tử ngốc hợp với nước mắt thủy cấp hút lưu trở về, tức khắc hối hận vừa rồi nhiều như vậy một tay. nghe được giải phóng quân, tiểu mập mạp mở to hai mắt tử nhìn một vòng, cũng không gân cổ lên m ắ n g rứt khoát liền liên tiếp gào khóc lên, lại khóc, ta nhưng buông tay, lục trường trinh ghét bỏ bắt lấy người cổ chân q u a q u ậ tiểu mập mạp tròn trịa, một thân thịt nhưng thật ra thật r ắ n chắc, hoa này một doạ, khóc đến càng hoan, vẫn là cùng tiểu con x i n cùng nhau, hai người nhị trọng sướng, ồn ào đến người bực bội, lưu mỹ vân nhặt lên trên mặt đất bùn n ơ i ở tiểu mập mạp trước mặt ngồi sồn xuống, xuống, đe dọa nói, lại khóc. ta liền đem này đó nhét vào người trong miệng tiểu mập mạp sợ tới mức lập tức dùng tay che miệng lại nhất chịu nhất chịu lại túng lại hung chừng mắt lưu mỹ vân bên cạnh tiểu con s i n cũng học theo sợ lưu mỹ vân thật sự v y bọn họ ăn bùn lỗ t h a i nháy mắt thanh tịnh xuống dưới lục trường trinh không bội phục đều không được hắn cảm thấy chính mình tìm cái này đối tượng giống như đặc biệt lợi hại không chỉ có có thể đối phó khó chơi lão đại mẹ thu thập hùng hài tử cũng là một bộ một bộ thành thật công đạo vì cái gì đi đầu khi dễ ta đệ đệ còn đoạt hắn áo đông, hắn áo đông đều bị các ngươi cướp đi chỗ nào rồi? Lưu Mỹ Vân nguyên bản không gặp được Liên Tính, hiện tại nếu làm nàng bắt được, bắt Văn Áo Đông nhưng không được từng cái đều phải trở về. bố phiếu như vậy khó lộng, còn có Đông cũng muốn phiếu, Liên Tính phải về tới xuyên không được, nàng cũng có thể làm chu tuệ như đem Đông móc ra tới t ắ c giày lót, bị khi dễ còn muốn có hại, này cũng không phải là nàng Lưu Mỹ Vân tính tình. tiểu m ậ p m ạ p kiên cường không hề răng, Lưu Mỹ Vân liền méo người cằm, làm bộ muốn uy hắn ăn b u n Kết quả còn không có ai quá ba giây, tiểu mập mạp liền quang quát một tiếng, thành thật công đạo, ta n ã i nói các ngươi cả nhà cũng chưa tư cách xuyên áo đông. Lưu Mỹ Vân vừa nghe càng tới khí, hợp lại vẫn là hùng hài tử gia trưởng ở sau lưng x u i kiến, t a đây để để áo đông đâu? Lưu Mỹ Vân lại hỏi, vẫn là hùng ba ba, vẻ mặt không dễ c h ọ c bộ dáng. Ta n ã i cho ta m u ộ i m u ộ i xuyên. Tiểu mập mạp khóc chít chít, thân thể treo ngược, lại khó chịu lại sợ hãi, đặc biệt Lưu Mỹ Vân còn như vậy hùng, hắn sợ đã chết. tưởng về nhà, muốn tìm hắn mãi cáo trạng. Ta phải về nhà. Ta muốn nói cho ta mãi. Các ngươi khi dễ ta. Tiểu mập mạp gân cổ lên tiêu x o n g liền chạy nhanh dùng tay chặt chẽ che miệng lại. Lưu Mỹ Vân thiện giải nhân ý, vừa vặn có thể thỏa mãn hắn nguyện vọng này. Nàng đứng lên, nhìn về phía bên cạnh ngơ ngác đứng tiểu con sen, hỏi: ngươi biết nhà hắn ở đâu sao? Tiểu con sen điểm điểm đầu. Ta đây ra đâu? Lưu Mỹ Vân lại hỏi. Tiểu con sen do dự hạ, nhìn mắt Lưu Mỹ Vân. lại đi xem chính ôm Lưu Mỹ Vân đuổi n ú ố t ở phía sau biên chỉ dám lộ ra một cái đầu Lưu Bắc Văn khít khít nước mũi nhỏ giọng nói ta biết biết Liên Hảo Lưu Mỹ Vân vừa lòng xoa xoa hắn đầu ý bảo Lục Trường Trinh đem đứa nhỏ này b ù n g ra sau đó cong lưng ôn nhu nói vậy ngươi hiện tại đi nhà hắn kêu người làm trong nhà hắn người mang lên từ ta để để nơi đó cướp đi áo đông đến nhà ta đi l á n h người nghe hiểu sao Lưu Mỹ Vân thấy Hải từ nửa ngày không phản ứng lại lặp lại một lần Hiểu. Tiểu con xin lay quần, điểm điểm đầu. Lục Trường Trinh buông lòng tay, hắn liền giơ chân chạy ra. Lưu Mỹ Vân ở phía sau bên i nhìn, trong lòng đã c h u a xót lại sinh khí. Đám h à i tử này cũng liền tiểu mập mạp nhìn sinh hoạt không t ồ i ăn đến mượn mà, ăn mặc r á n chắc, mới vừa cái kia tiểu con sen, trên người xuyên còn không bằng nhà nàng b á c văn đâu. Một cái đơn quần vừa thấy chính là nhặt ca ca tỷ tỷ, lớn một vòng không nói, ngông chứng nhi còn lở gió. Đem hắn trước mang về. Lưu Mỹ Vân đem Lưu Bắc Văn từ trên mặt đất một phen bế lên, Tiểu Mập Mạp cùng bao vây liền toàn ném cho Lục Trường Trình. Về đến nhà, Lưu Mỹ Vân trực tiếp đem đổ vật hướng trong ngăn tủ vừa thu lại, lôi kéo dơ hề hề Lưu Bắc Văn liền ở trong sân chờ. Một cái phố chơi đùa hùng hải tử, trụ đều không xa, Lưu Mỹ Vân đợi ước chừng có 10 tới phút, Tiểu Mập Mạp người nhà liền tìm tới cửa. Lưu gia, người đem ta tôn tử còn trở về. Lão Thái Thái quẳng lưng, tinh thần đầu lại rất đủ, trên đầu q u ố n lấy miếng vải đ è n khăn. che kín nếp nhăn trên mặt lộ ra vài phần khắc nghiệt. nàng bên cạnh còn đi theo một cái phụ nhân, cụm mi rũ mắt đỡ lao thái thái, một bộ bị kinh h bỉ tiểu tức phụ nhi dạng. Lưu Mỹ Vân đem đại môn rộng mở, mắt lạnh nhìn hai người, ta để áo đông đâu? cái gì áo đông? ngươi cái hắc tâm can, đem ta bảo bối tôn tử mang chỗ nào vậy? Lao thái thái một đầu chui vào Lưu gia sân, tưởng tiến bùng t r o n g lại phát hiện còn có một đạo đại môn gắt gao từ bên ngoài khóa, bảo bối của hắn tôn tử chính ghé vào bên cửa sổ khóc lóc đâu. Ngươi làm gì đem ta tôn tử nhốt ở bên trong? Ngươi cái s á t ngàn ao, tưởng đối ta tôn tử làm cái gì? Còn không chạy nhanh giữ cửa cho ta mở ra! Lão Thái Thái giọng sắc nhọn, trung k h mười phần, cùng lại đây tiểu t ứ c phụ nhi nhìn đến chính mình nhi tử còn hảo hảo, trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi đồng thời cũng oán hận chừng mắt Lưu Mỹ Vân, hai đôi mắt đều cùng thốt độc dường như đinh ở Lưu Mỹ Vân trên người, Lưu Mỹ Vân lại một chút không hoảng hốt. Lão Thái Thái, đừng ở chỗ này nơi này cùng ta giả bộ hồ đồ. Ngươi dậy suối chính mình tôn tử khi dễ ta đệ đệ, còn bái đi h à n áo đông. Nhà của chúng ta hầu áo đông, toàn rơi xuống nhà ngươi đi. Loại này hành vi chính là không được. Ngươi hôm nay nếu là không đem ta đệ áo đông còn trở về, chúng ta liền lên phố nói làm. Thượng cục công an nói rõ lý lẽ đi, làm cho bọn họ bình phán một chút. Ngươi này có phải hay không làm bốc l ộ t Lưu Mỹ Vân mau chuẩn t à n nhẫn đem mũ hướng lao thái thái trên đầu một khấu, ra tay trước diệt nàng ba phần kiêu ngạo. Hàng xóm sớm tại l a o Thái Thái mang theo tiểu tức phụ gân cổ lên mắng chửi người thời điểm, liền thò qua tới xem náo nhiệt. Vừa nghe Lưu Mỹ Vân đúng lý hợp tình lên án, trong lòng mọi người không khỏi liu lưới. c h á c không được đã lâu đều không thấy Lưu gia tiểu tử ra cửa, nguyên lai là bị khi dễ sợ, không dám ra cửa. Còn có Lưu gia cái này cô nương, nghe nói vẫn luôn ở bộ đội Đoàn Văn Công. Năm trước thăm người t h ầ n trở về quá một lần, không nốc mấy ngày, này sao đột nhiên lại về rồi? Còn đừng nói, tiểu cô nương là càng lớn càng xinh đẹp. nếu không phải gia đình nàng tình huống, vây xem thím đều tưởng suy xét cho chính mình nhi tử nói cái đối tượng. ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? ta mới không có đoạt nhà ngươi tiểu tử áo đông, ngươi há mồm hồ liệt liệt, tiểu tâm ta sẽ nát ngươi miệng. Lão Thái Thái cũng không phải cái ăn chay, tuy rằng bị Lưu Mị Vân miệng đẩy cái gì bóc lột chủ nghĩa cấp hù dọa ở, nhưng rốt cuộc là cái tiểu cô đơn, g Lão Thái Thái không sợ. ngươi muốn xé nát hai miệng. Lục Trường Trinh t ử cửa tiến vào, hắn vừa rồi đi cách vách mượn than nắm nhóm lửa đi. tiến phòng liền nghe thấy lao thái thái kêu nạo g ương ngạnh này nếu là thay đổi mặt khác nhát gan c ô n đường khẳng định ứng phó bất quá tới nhưng hắn biết lưu mỹ vân lợi hại đâu nhưng lợi hại về lợi hại làm nam nhân hắn cũng không thể hai tay cắm đ ầ u đứng ở bên cạnh làm nhìn không phải nên chống lưng thời điểm phải hao phóng đứng ra không quan tâm đối diện là khó chơi lao thái thái vẫn là gì đầu trâu mặt ngựa chính mình tức phụ nhi kêu cần thiết đến chính mình bảo vệ tốt sao ngươi một người nam nhân còn có thể khi dễ ta l ã o thái bà thấy một thân quân trang, khí thế uy nghiêm lục trường t r ì n h Lão Thái Thái sau này lui một bước, ngự khí rõ ràng không có vừa rồi như vậy kiên cường. Lão Thái Thái, nhiều người như vậy nhìn đâu? Ta l y ngươi tám trượng xa, ngươi liền nói ta khi dễ ngươi. Ta b ổ i ta đối tượng về nhà thăm người thân, thấy trong nhà hài tử ngày mùa đông, một kiện áo đông đều không có, ta chú thím hủy đi quần áo của mình cấp đứa nhỏ này, kết quả xuyên một kiện, bị ngươi tôn tử dẫn người bái một kiện, hôm nay ta mới vừa cho hắn mua một kiện, còn chưa đi đến cửa nhà. lại đụng tới ngươi tôn tử trực tiếp dẫn người xông lên liền đoạn ta đối tượng cũng là quân nhân đứa nhỏ này như thế nào cũng coi như quân nhân người nhà đi chúng ta ở phía trước biên bảo vệ quốc gia kết quả chính mình người nhà lại bị như vậy khi dễ này nếu là thay đổi ngươi ngươi trong lòng không có trở ngại lục trường trinh trong khoảng thời gian này cùng lưu mỹ vân học được điểm m ồ m é p công phu lúc này vừa lúc vận dụng đến trong thực chiến còn đừng nói hiệu quả là thật không sai dù sao hàng xóm Nghe thấy Lục Trường Trinh nói xong, đã bắt đầu chỉ trích khởi lao Thái Thái tới. Bọn họ bên trong cũng có Nhi Tử là ở bộ đội Mác n ư u b i n h mấy năm không về nhà một lần. Này nếu là một hồi ra liền thấy người trong nhà bị khi dễ, gắt ai ai chịu nổi. Chương 14 chương 14 cử báo. Cái gì quân nhân người nhà, nàng cha chính là cái quét vệ n ú c gở, nàng nương trước kia vẫn là nhà t ư bản tiểu thư. Đối mặt nghiêng về một phía chỉ trích, Lão Thái Thái cảm xúc phía trên, nói chuyện liền không r ả n h lo quá đầu vóc, này một không quá đầu vóc lời nói đi. liền chiếm không thượng lý, đặc biệt lại gặp được Lưu m ị Vân loại này, cơ hội hình t u y ể n thủ. Lão Thái Thái, nhìn ngươi lời này nói được, nhưng q u é t Vệ Đúc Cờ là tổ chức thượng an bài cho ta ba cải tạo lao động, là đối hắn tư tưởng tái giáo dục, ta ba mỗi ngày cần c ụ chăm chỉ, nghiêm túc hoàn thành tổ chức an bài cái này quang vinh nhiệm vụ. Như thế nào tới rồi ngươi nơi này, q u é t Vệ đ ú t Cờ liền thành đê tiện. Ngươi nói nhà ta không xứng xuyên áo đông, ta đây trên người còn ăn mặc quân trang đâu? Vì cái gì ngươi tư tưởng? luôn là cùng vĩ đại lãnh tụ dạy dỗ chúng ta hoàn toàn là phản tới ngươi ngươi nói hiệu nói vượn cái gì Lão Thái Thái dù cho lại không văn hóa cũng có thể nghe hiểu Lưu Mị Vân lời nói lợi hại tiểu nha đầu miệng lưỡi sắc bén bên người còn mang theo cái vừa thấy liền không dễ chọc nam nhân Lão Thái Thái mắt nhìn cái nhau không được rứt khoát hướng trên mặt đất ngồi xuống gân cổ lên liền gào khóc lên ai nha ta không sống ngươi một trương miệng nói gì là gì Khi dễ ta một cái lao bà tử chưa đi đến quá học đường, ta mặc kệ. Ngươi hôm nay nếu là không đem ta tôn tử thả ra, ta liền một đầu đâm chết ở ngươi r a m ô n thượng. Đại gia ai đều đừng nghĩ hào quá. Lão Thái Thái một mép công phu không bằng Lưu Mỹ Vân, la lối khóc lóc chơi xấu là nàng cường hạng a. Lưu Mỹ Vân suy một tiếng liền cười, thi đại điểm sự liền tưởng giả chết hù người. Nàng hôm nay nếu là không đem này Lão Thái Thái thu thập thỏa đáng, đều thực xin lỗi chung quanh nhiều như vậy người xem. muốn chết đúng không Lưu Mỹ Vân t ú n lên góc tường rơi xuống gạch không màng trung quanh người kinh ngạc ánh mắt hướng lao thái thái trước mặt một ném nhà ta đại môn đầu gỗ làm năm lâu không trải qua đông ngươi dùng cái này hướng trên đầu một tạp nếu là tạp đã chết áo đông ta coi như đưa ngươi đi ngầm xuyên muốn không chết ta đây liền trước báo nguy lại đưa ngươi thượng bệnh viện ta đảo muốn nhìn hai ta ai sẽ không hảo quá Lưu Mỹ Vân một đôi k i ể u mị con ngươi giờ phút này hàn khí b ứ c người đơn bạc thân ảnh đứng ở trong đám người thẳng thắn mà lại cứng cỏi, rất nhiều người đều bị tiểu cô nương đột nhiên phát ra hàn ý cấp khiếp sợ. bọn họ cũng chưa nghĩ đến một cái nũng nịu cô nương nói ra nói lại như vậy tàn nhẫn, hơn nữa một chút không giống làm bộ dáng. còn trước báo nguy lại đưa bệnh viện, kia nếu là nghiêm trọng, đưa qua đi không chừng đều tắt thở. nha đầu này tâm đủ h a ga. người lão thái thái bị nện xuống tới gạch sợ tới mức một run run, dương mắt lại nhìn thấy lưu mỹ vân cặp kia phím hàn quan con ngươi. nàng phía sau lưng chợt lạnh, cổ họng tựa như bị cái gì càng ở giống nhau, một câu hoàn chỉnh nói cũng nói không nên lời, vẫn là vẫn luôn ở bên cạnh bồi lao thái thái tiểu t ứ c phụ đúng lúc cấp lao thái thái dọn cái bậc thang, nương, trên mặt đ ấ t lạnh, ta trước đỡ ngài đứng lên đi, nữ nhân cố hết sức đem lao thái thái nâng dậy tới, ở nàng bên thai nhỏ giọng nói thầm vài câu, lao thái thái ánh mắt ở lưu mỹ vân cùng lục trường trinh trên người quét hai mắt, cũng không biết kia tiểu t ứ c phụ nhi ở nàng lỗ thai bên cạnh nói thầm chút gì. Lão Thái Thái đột nhiên liền t ù n g khẩu, hư lệnh một tiếng, cứ không tình nguyện nói, còn không phải là vài món phá áo đông sao? Ta làm con dâu ta phụ nhi hiện tại liền trở về cho ngươi lấy. Tiểu h à i tử cãi nhau ở Mỹ, bao lớn điểm chuyện này? Lưu Mỹ Vân làm sao như vậy thiên chân? Tin tưởng nữ nhân này thật là trở về cho nàng lấy áo đông. Bất quá, mặc kệ thiệt hay giả, nàng hôm nay đều không tính toán buông tha gia nhân này. Không đơn giản chỉ là vì vài món áo đông, càng là muốn giết g à doa khỉ. cấp trung quanh người gõ cái chuông cảnh báo. Lưu Mỹ Vân nhớ rõ, Chu t u ệ như ở v ê nút c ờ quăng ngã ra tới eo t h ư ờ n g cũng là vì có người cố ý trên mặt đất bát xả phòng thủy dẫn tới. Hôm nay liền tính đem áo đông phải về tới, chưa chừng nàng tùy quân về sau, có người sẽ mang thủ cấp nguyên chủ giang áng chân, cho nên không tới điểm tàn nhẫn, sợ có người không giải nhớ tính. Quả nhiên, nữ nhân vội vàng ra cửa sau, cũng không có chiều trong nhà phương hướng đi, mà là thẳng đến đường phố làm. Không bao lâu. nữ nhân liền mang theo hai cái nhân viên công tác lại đây, chính là nàng đem ta nhi tử nhốt ở trong phòng, còn khi dễ ta bà bà, chỉ thấy vừa rồi còn vẫn luôn cụp mi dụ mắt, đứng ở lao thái thái trước mặt không dên một tiếng nữ nhân, lúc này miệng lại nhanh nhẹn thật sự, cùng van xin hộ cảnh tiểu chuyện xưa dường như đem lưu mỹ vân nói được so ác nữ nhân còn tàn nhẫn, đồng chí tình huống như thế nào, vị này thím cử b á o nói, ngươi tự mình đem nàng tiểu h à i tử nhốt lại, hai cái nhân viên công tác đều thực tuổi trẻ. nhìn so lưu mỹ vân không lớn mấy tuổi, ngày thường cũng liền ở phụ cận chuyển động, xử lý một chút các loại tranh cãi cùng mâu thuẫn nhỏ. Nếu là tình huống nghiêm trọng, bọn họ liền đem người đưa tới đồn công an đi thẩm vấn.